Vương Thịnh ngây dại, trên mặt biểu tình biến ảo, mang theo chút không thể tin tưởng nhìn trước mặt dung nhan thanh lệ nữ nhân, so sánh với phía trước nu hòa khuôn mặt, nàng mặt mày nhiều từ trước chưa từng từng có lãnh nạnh. Vương Thịnh lắc đầu, thất vọng nói: Ngươi thay đổi, bệnh tâm thần. Hứa Vi Lan trợn trắng mắt, tấn Vi thấy Hứa Vi Lan thật sự không nghĩ phản ứng bọn họ, cũng đi vào bên người nàng hỗ trợ chống đỡ. Cuối cùng Vương Thịnh tức giận nói: Thật tưởng cái gì nhân vật trọng yêu à, còn muốn bảo tiêu, thiết. Hứa Vi Lan mí mắt cũng chưa động một chút. Chờ hứa mẫu làm tốt cơm ăn. Phú huyên bị Tô Kiến ôm ở trong ngực căn ủi, túi đầu nàng âm thầm cắn răng, cảm thấy hiện tại hứa Vi Lan rất kỳ quái, nàng không tin hứa Vi Lan có thể che giấu nhiều như vậy cảm xúc, không chỉ có tìm không thấy một kia đối chính mình định đặc biệt là trọng sinh trở về, nàng đời trước vinh quang nhiều như vậy, còn như vậy thích Tô Kiến, không có khả năng như vậy đối đại Tô Kiến. Vẫn là câu kia cách nôn, nhất hiểu biết chính mình chính là chính mình định nhân, Phú huyên cùng hứa Vi Lan hai người chính là cái từ định. Cho nên nàng có thể rất rõ ràng kết luận Hứa Vi Lan không phải nàng đời trước gặp được bị chính mình hại vô số lần Hứa Vi Lan. Chính là nàng lại như là biết chút cái gì dường như, Ngọc Bội cũng không thấy, thư thượng rõ ràng nói qua, Ngọc Bội không thể che giấu, Hứa Vi Lan buồn giàu thật lâu, chẳng lẽ nàng tìm được có thể che giấu phương pháp? Mùa hè quần áo mỏng, hơn nữa lần này Hứa Vi Lan quần áo cổ áo lực đại, nàng có thể liếc mắt một cái nhìn đến Hứa Vi Lan cổ kia thứ gì đều không có. Phú Hiên ủy khuất cọ cọ to kiến, phục hồi tinh thần lại lại nhịn không được mặt đỏ nhưng vẫn là không tự chủ được đắm chìm tại đây ấm áp bên trong hắn không phải đời trước yêu hứa Vi Lan tô kiến là nàng một người tô kiến ăn cơm xong sau Hứa Vi Lan phát hiện phù duyên vẫn là không chịu rời đi sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới bất quá xe sang cũng đủ vẫn là có thể lái xe bởi vì này mấy người Hứa Vi Lan cũng không nghĩ tại đây lưu lại nói thẳng phải đi Kỳ duyên cũng rất phối hợp lên xe buổi tối hắn cùng tấn vị Thầy phiên lái xe kính chiếu hậu nhìn đuổi kịp chính mình xe Hứa Vi Lan nghĩ nghĩ, chỉ vào bên kia lối rẽ, nói, hướng bên này đi. Kỳ duyên nhíu mày nói, này lệch khỏi quỹ đạo chúng ta con đường. Đi trước. Hứa Vi Lan chắp tay trước ngực khẩn cầu nói, này xem như nguyên chủ cùng Phù huyên cái thứ hai bước mặt, nếu Phù huyên chết cắn không bỏ, vậy ở chỗ này chấm dứt. Kỳ duyên mày túc đến càng sâu, bất quá vẫn là theo hứa Vi Lan yêu cầu lái xe. Ở phía sau trong xe, Phù huyên nhìn phía trước xe là theo chính mình hy vọng con đường kia quá khứ. Nàng xinh đẹp con ngươi lóe lóe, nổi lên một tia chờ mong. Chương 63 Con đường này là đi hướng tây bộ căn cứ, vì tránh cho đường vòng cùng với không nghĩ trải qua trong thành, cho nên đi chính là hoang dã, một bên là xanh mượt cỏ xanh đất bằng, một khác sần là một cái loại nhỏ rừng cây. Bình thường tình huống là không có động vật, nhưng hiện tại đã không bình thường. Một đường chạy tới rồi ngày hôm sau dạng sáng 5 giờ chung, mới đến nơi này, hứa vi lan vốn dị nghị trực tiếp chạy qua đi. Nhìn nhìn lại cốt truyện có phải hay không như vậy như phê thời điểm. Tấn Vĩ phun ra. Sau nửa đêm thay đổi hắn tới lái xe, chạy đến nơi đây, Tấn Vĩ đột nhiên dừng lại, đầu vươn ngoài cửa sổ, phun đến rối tinh rối mù. Hứa Vi Lan im lặng một chút, kêu hành, liền ở chỗ này, đem sở hữu sự tình giải quyết. la phù huyên một hai phải chịu chết, nàng vốn đang muốn cho nàng thể nghiệm một chút đang ở mặt thế thống khổ. Xe ở trên đường bị bắt dừng lại, hứa Vi Lan xuống xe đem Tấn Vĩ đỡ ra tới liền thấy hắn sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, ngươi có phải hay không ăn sai đồ vật? Hứa Vi Lan buồn bực hỏi. Tấn Vĩ vạn phần ủy khuất nói, đều lúc này, ta có thể ăn cái gì nha? Kỳ Duyên nói, hẳn là chịu không nổi điều hòa, dạ dày không thoải mái, phía trước không phải gặp phải cái tiệm thuốc sao? Hẳn là có trị liệu dạ dày dược, hướng cho hắn uống một chút. Hứa Vi Lan gật gật đầu, ở trong không gian tìm kiếm một chút lấy ra tới, lại cầm một cái thiết cái ly thả thủy đưa cho Tuấn Vĩ, nói, chính mình đun nóng. Tấn Vĩ nào tháp tháp thả ra một tia tiểu ngọn lửa, dùng 3 phút mới đưa thiết cái ly thủy đun nóng đến sôi trào. Hứa Vi Lan lại đem thuốc bột đảo đi vào, ơ, đưa cho hắn. Bọn họ tại đây mân mê trong chốc lát, Hứa Mâu đã đem lều trại đắp hảo, lại đây cùng Hứa Vi Lan nói, Lan Lan, lấy điểm thịt cùng mẹ ra tới, cấp Á Vi nấu cái thịt nạc cháo. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, lại cầm cồn tới nấu cơm. Hứa Mẫu bận việc Tấn Vĩ, Hứa Vi Lan liền cấp dư lại người làm, đều là dùng cồn chính là lo lắng tấn vĩ dị năng nhất thời không dùng được bắt được buổi sáng ăn đơn giản liền tùy ý tiếp theo chén mì hứa phụ cũng đánh ngáp lại đây hỗ trợ chính làm hứa phụ đống nhiên chạm chạm hứa vi lan cánh tay nói tia cô nương lại lại đây hứa vi lan phía trước ở hứa mẫu hỏi đáp chung liền nói cùng phù huyên coi thủ đoán tuy rằng chưa nói cái gì thủ nhưng nhắc nhở quá phù huyên là muốn sắt nàng cho nên hứa phụ cũng không thông cảm nhân ra tiểu cô nương mắt trông mong muốn để sắt vào nhà mình khuê nữ lại liên tiếp bị thương tâm bộ dáng Ngược lại ở ngay lúc này còn có chút ghét bỏ nhắc nhở hứa vi lan Hứa vi lan hiểu ý tránh ra thân mình Ba, người trước làm một chút Kỳ duyên thấy vậy, lập tức lại đây đem hứa phụ trên tay nổi sạn tiếp được Nói, ta tới Hứa vi lan lập tức nhớ tới hứa phụ làm đồ ăn kia hương vị Vĩnh Viễn không biết cái gì kêu số lượng vừa phải Không phải quá nhàn chính là không cho mối từ từ Nàng cười một chút, xoay người nhìn lại Liền thấy phụ huyền đã tiến đến tấn vị bên người đi quan tâm hỏi hắn làm sao vậy Tấn Vĩ bản thân không thoải mái, cũng không nghĩ nói chuyện, mà không lên tiếng hoảng trong tay nóng bỏng nước sôi, vừa mới đun nóng quá mạnh, dẫn tới hiện tại thủy ôn quá cao, căn bản không thể uống. Phú huyên thấy hắn không để ý tới chính mình, tức giận vài phần, nhưng dư quang thoáng nhìn Hứa Vi Lan lại đây thân ảnh, nàng vẫn là cười cười, thanh âm ôn nhu nói, ngươi thoạt nhìn thật không tốt, ta đây không quấy rầy ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Phần 75. Tấn Vĩ phát giác nàng ăn nói khép nép, đều có chút ngượng ngùng, xua xua tay nói, không cần. Ta khá tốt. Vừa mới dứt lời, Phú uyên liền rời đi, sau đó trở lại bên kia xe bên không biết là nói gì đó, ngay sau đó Tô Kiến liền cùng nàng cùng nhau rời đi xe phụ cận. Hứa Vi Lan không có lập tức lại đây, mà là nhìn đến hắn cầm thiết cái ly phỏng tay bộ dáng, lại lộn trở lại tới đối Kỳ Duyên nói, phiền toái cho ta một tiểu khối băng. Kỳ Duyên lập tức nhìn mắt tấn vĩ, vung tay lên nhì, liền một cái ngón cái lớn nhỏ khối băng ra tới. Hứa Vi Lan tiếp nhận. Lạnh băng độ ấm nháy mắt làm nàng cảm giác được một trận mắt lạnh, lúc này thời tiết, dạng sáng cũng là nóng hầm hợp. Nhưng mà chờ nàng đem khối băng ném đến tấn vi cái ly sau, hắn liền ngây ngẩn cả người, theo sau biểu tình có chút dối giam nói, học tỷ, ngươi không có mang bao tay. Hứa vi lan hơi xấu hổ nhìn nhìn chính mình mang theo vệt nước tay, nói, không cần so đo nhiều như vậy sao. Hành, tấn vi nhận mệnh nếm nếm độ ấm, quả nhiên không năng, theo sau liền một hơi uống xong rồi. Tiêu thực thuốc buộc uống xong. Hứa Vi Lan liền làm người đi vào ngủ, nhưng còn nhớ thương ăn tấn vĩ lắt đầu, nói, chờ cháu hảo ta ngủ tiếp. Hứa Vi Lan nhìn mắt phù huyền xe bên kia còn sốt lại hai người, đối tấn vĩ nhắc nhở nói, phù huyền chờ lát nữa phải cho ngươi ăn cái gì đồ vật, tỉ như trứng, không chuẩn ăn, tiêu ta, nghe thấy được sao. Tấn vĩ chớp mắt nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Giàn dò xong những lời này, hứa Vi Lan liền qua đi giúp đỡ kỷ duyên nấu cơm. Mị sợi ăn đến một nửa, liền nghe thấy một ít hỗn độn tiếng bước chân. Phù huyên trong tay cầm nữ nhân hai cái nắm tay như vậy lớn nhỏ màu trắng khối bầu dục, Kia chỉ ưng chứng. Hứa vi lan chỉ là dùng dư qua nhìn, tô kiến cùng vương thịnh bởi vì phù huyên yêu cầu trở lại chính mình xe bên, theo sau phù huyên một người đi vào nơi này. Nàng bước chân nhẹ nhàng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sạch sẽ tươi cười, đôi mắt đều là cười cong, rõ ràng hẳn là làm người ghê tởm ánh mắt lúc này lại trong trẻo dị thường, một chút không giống một cái trong lòng nghĩ muốn hãm hại người khác hai mắt đôi mắt mới không phải tâm linh cửa sổ. Hứa Vi Lan liền như vậy vừa an biên cười tủm tỉm nhìn nàng đi đến tấn vĩ bên người, đưa qua vẫn luôn trứng chim, nói, cái này tặng cho ngươi, chính ngươi đun nóng một chút ăn, rất có dinh dưỡng. Tấn Vĩ chính đại ca lăm cháo, thân thể cũng khôi phục không ít, đột nhiên trước mặt nhiều ra một cái không biết tên trứng, nếu là ngày thường hắn có lẽ liền ăn, quản hắn cái gì, chỉ cần là thật sự trứng, liền không có việc gì, nhưng lúc này, hắn nghe xong Hứa Vi Lan dặn dò, trực tiếp một gào giọng nói: nói học tỷ phù uyên nháy mắt bị này một giọng nói sợ tới mức hồn phi phách tán liền phải rời đi bất quá đây là khi vi lan đã đi vào bên người nàng phi thường lưu loát đem tay nàng chế trụ đoạt lấy trứng nói muốn ăn sao lại quay đầu đối tấn vĩ nói chế trụ nàng động tác nhanh lên tấn vĩ một bước như thế nào lập tức liền thành như vậy bất quá thân thể còn là phi thường thành thật đem phù uyên chế trụ tô kiến bên kia tựa hồ nghe thấy động tĩnh ở do dự mà muốn hay không lại đây Hứa vi lan nửa điểm thời gian không chậm trễ, trực tiếp đem trứng đánh vỡ, một tay bóp nàng hai ngạc, khiến cho miệng nàng mở ra, đem trứng dịch đào đi vào. Thời gian véo đến vừa và tốt, vừa lúc là ở tô kiến đi vào phía trước làm phù huyền đem trứng ăn xong rồi, tô kiến thấy phù huyền cả người nước mắt lưng tròng, lập tức quát, người đang làm gì. Kaka, ca, phù huyền hoảng loạn đến không được, kia chính là một con tam giai ưng thú trứng A. Nàng xong rồi. Nhưng mà ở hoảng thời điểm, rồi lại hận đến không được, hứa vi lan quá độc ác. Hứa vi lan buông ra sau, nàng liền lập tức hoảng không chọn lộ bò hướng tô kiến, tô kiến vẻ mặt đau lòng đem người ôm vào trong ngực căm tức nhìn nàng nói, huyên huyên hảo tâm lại đây đưa chứng cho các ngươi, kết quả các ngươi như vậy đối nàng. Hứa vi lan buông tay, thập phần vô tội nói, vì sợ nàng không ăn đến, ta vừa mới liền đem trứng cho nàng ăn, không tin ngươi hỏi nàng. Tô kiến ngây ngẩn cả người, túi đầu nhìn về phía phù huyên, lại thấy phù huyên cả người đều là sắc mặt trắng bệnh, so với phía trước tấn vi thân thể không thoải mái càng thêm trắng bệnh. Kỳ Duyên đã ở thu thập đồ vật, vương thịnh bọn họ ba người cũng lại đây, vẻ mặt căm giận muốn vì phù huyên lấy lại công đạo, nhưng mà phù huyên lại tràn ngập tuyệt vọng nhìn hứa vi lan, nói, ngươi có phải hay không cũng. Vì cái gì đối ta không có một chút cựu thị? Vì cái gì vẫn là không có thành công? Vì cái gì? Nàng chỉ là muốn báo thù mà thôi. Hứa vi lan thực thành thật lắc đầu, nói, ta chỉ là biết ngươi phải làm sự tình mà thôi, chúc ngươi vận may, lần này ngươi còn có thể hóa hiểm vì gì. Tính ta bội phục ngươi." Phú Uyên hai mắt đấm lệ lắc đầu, ngữ khí hấp tâm nói, "Ca, đi mau, chúng ta chạy mau." Hứa Vi Lan không có lại xem bọn họ, mà là đá đá tấn vĩ, biên thu thập đồ vật, nói, "Chạy nhanh thu thập đồ vật, chạy, Tam giai biến dị ưng lập tức liền phải tới." Tấn Vĩ vẻ mặt mờ mịt, "Cái quỷ gì?" Kỳ duyên đã qua tới hỗ trợ, hắn vẫn luôn liền cảm thấy không đúng, biên thu thập biến nói, "Có phải hay không cái kia chứng có vấn đề?" Hứa Vi Lan gật đầu, nói, "Đúng vậy." Động tác nhanh lên, vài phút sau hai bên nhân mã đều bay nhanh lên xe lái xe rời đi, chung quanh an tĩnh hoàn cảnh lại lần nữa vang lên ô tô chạy băng băng thanh âm, bất quá phù huyên bọn họ là đi tây bộ căn cứ bên kia, hứa vi lan bọn họ còn lại là hướng phương nam đi. Không biết đi rồi bao lâu, hứa vi lan mơ hồ nghe thấy một tiếng ương đề, nhưng thập phần không rõ ràng, bất quá nàng vẫn là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, phù huyên đã từng thường tổn nguyên chủ hết thảy đều nên còn trở về, mà không phải trực tiếp chết đi, như vậy là giúp nàng. Lần này đã không có người quấy rầy, dùng một ngày thời gian, bọn họ thuận lợi tới rồi muốn địa phương, này phụ cận là cái thành trấn, chấn, chấn trên dân cư vẫn là có một ít, một đường vòng qua chấn trên, trực tiếp đi vào một cái tiểu rừng rậm. Nàng kế hoạch thẩn cư sinh hoạt liền phải bắt đầu rồi. Đầu tiên điểm thứ nhất, chính là kế hoạch hảo tiếp được nhật trình, vì không cùng xã hội này tách rời, bọn họ cũng chỉ là bởi vì quá nhiệt cho nên lại đây tránh nóng, cho nên cần thiết chế định một cái kế hoạch, bảo đảm bọn họ vũ lực giá trị còn phải vước bước tiến bộ. Hứa vi lan thả ra chính mình phía trước bắt được tam chiếc xe về sau một chiếc xe xem như một phòng mỗi ngày buổi tối hứa mẫu cùng hứa phụ cùng với người thứ ba canh gác dư lại hai người ban ngày liền lái xe đi chấn trên huấn luyện ngày đầu tiên buổi tối là hứa ra một nhà ba người canh gác kỳ Duyên cùng tấn vĩ xem như xung phong dương rậm, có cây cối che đậy quả nhiên độ ấm hạ thấp thật nhiều Rốt cuộc có thể cho bọn họ này đó mỗi ngày đều ở bị cảm nắng bên cạnh người hoán một chút Đây cũng là hứa Vi Lan vì cái gì không muốn lên đường đi tây bộ căn cứ nguyên nhân, không chỉ có nguy hiểm, ở thép hỗn bùn đất trong thành thị sinh hoạt, độ ấm càng cao, như là ở lồng hấp giống nhau, mỗi ngày đều sẽ cảm thấy chính mình sẽ bị trương chín. Ngày hôm sau buổi tối, là Tấn Vi cùng hứa ra cha mẹ, bọn họ đã hình thành một cái sai giờ, buổi tối tỉnh, ban ngày ngủ. Một giấc ngủ tỉnh, đã thái dương cao chiếu, thật nhiều thiên hợp với không mưa, trên đường cỏ xanh đều khô vàng rất nhiều. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là thế giới này thực vật không có biến dị thành có thể ăn người giết người thực vật. Chỉ là cái này thổ điệu đã rất khó lại gieo trồng loại này bình thường thu hoạch, yêu cầu lại lần nữa tiến hành nghiên cứu, đem thổ nhưỡng khôi phục lại. Kỷ duyên lái xe, hứa vi lan hai mắt phóng không nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, phản phất thế giới này đều là một mảnh an tĩnh, thậm chí không có điều tiếng tê ơ. nhiên kỷ duyên mở miệng nói, người không gian không chỉ là có thể chứa đựng đồ vật. Hứa vi lan nghiêng đầu xem hắn. Kỳ Duyên vẫn là mắt nhìn phía trước, hoàn toàn như là đang nói chuyện cái việc nhà, nàng trong lòng nhảy nhảy, cười nói, như thế nào sẽ, này lại không phải. Ngươi cùng cái tiếp kêu, kêu phù hiện thực cổ quái, ta hỏi qua tấn Vĩ, hắn nói các ngươi hai là mà thế sau mới nhận thức, cũng liền gặp qua vài lần, như thế nào làm cho như là có cái gì rất sâu gấp mắt. Kỳ Duyên tiếp tục nói. Hứa Vi Lan nhếch môi, không nói, trầm mặc cứng đối. Kỳ Duyên cũng không chịu ảnh hưởng, đợi trong chốc lát, không chờ tới muốn thanh âm, liền hỏi Ta rất tò mò ngươi không gian có phải hay không thật sự giống viết như vậy, đại đến không có biên giới, có thể gieo trồng, có thể tiến vào. Hứa vi lan chớp hai mắt nhìn hắn, rồi rắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói, không có, rất tiểu nhân, liền 100m vùng, bất quá độ cao còn không có thí nghiệm quá. Kỳ duyên một chút không ngoài ý muốn gật gật đầu, hiểu do nói, khó trách tổng cảm thấy ngươi không gian có điểm đại. Hứa vi lan trận trắng mắt, nói, ta đem vài thứ kia mệt cao nhiều mệt ngươi biết không. Kỳ duyên thực thành thật lắc đầu, hướng nàng vươn một bàn tay, nói, có chối sao. Hứa vi lan ném cho hắn một cây, không nghĩ nói chuyện. Xe chạy 10 phút, liền đến chân trung quanh, hai người xuống xe. Hứa vi lan theo thường lệ đem xe thu hồi đến trong không gian, hai người còn không co qua đi. Bên kia tang thi cũng đã nghe thấy được hương vị lại đây, chúng nó thật lâu không có người được người sống hương vị. Ngao, các tang thi phát ra trầm thấp tiếng hô, nỗ lực dùng chính mình cứng đở vụn về nện bước bay nhanh tới gần bọn họ. Đồng thời cũng mang đến một cổ khó nghe hương vị. Hứa Vi Lan yên lặng mà cho chính mình trong lỗ mũi cắm thượng hai luồng giấy vệ sinh, đã lâu không nghe thấy như vậy xú hương vị, có chút không thói quen. Nhất giai Tăng Thi dết một bộ phận, liền xuất hiện nhị dai Tăng Thi, bởi vì hứa Vi Lan rõ ràng muốn nhược một chút, cho nên Tăng Thi trực tiếp hướng về phía nàng đi. Kỳ duyên không có giúp nàng, ngược lại rời xa một chút, làm cho hứa Vi Lan một người phát huy. Nàng bản thân thực lực cũng rất không tồi, chính là trên tay công phu kém chút, liền lấy xảo. Đem nguyên bản thường dùng lôi cầu hóa thành từng sợi điện quang, để phòng nhị dai tang thi tới gần. Lại ở nó vội vàng chống cự thời điểm, trực tiếp ngưng tụ một cái đại gia hỏa lôi cầu ném qua đi, ở giữa hồng tinh. Đánh chúng nó, bên người lại có khắc nhất dai tang thi thỏ qua tới, hứa vi lan cũng một khắc không ngừng quá khứ sát tang thi. Chỉ chốc lát sau, này bởi vì nhị dai tang thi ngưng tụ lên mấy chục chỉ tang thi liền chết sạch, hứa vi lan chân mềm nương tay quá khứ đem tinh hoạch đều lấy ra tới. Lại từ trong không gian lấy ra chuyên môn trang tinh hạch thùng, ở bên ngoài rửa sạch sẽ sau, bỏ vào thùng. Thị chấn khẩu một chút tăng thi cũng chưa, hai người lại tiếp tục đi phía trước hành, ngẫu nhiên trên đường gặp được một cái tăng thi, liền sắt một cái. Liên tại đây đơn giản lặp lại sắt tăng thi trong quá trình, hứa vi lan thành công đột phá tới rồi tam giai Trong nháy mắt kia, thật là cảm giác trên người tràn ngập năng lượng. Sau khi đột phá, sát nhất dai tăng thi liền càng thêm thuận buồn xuôi gió, hứa vi lan đều không nghĩ đi trở về. Giữa trưa đơn giản ăn một chút, buổi chiều tiếp tục, trên người năng lượng dùng hết, liền trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu đả tọa khôi phủ. Kỳ Duyên yên lặng mà ở một bên hỗ trợ hộ pháp. Đương nhiên hai người là sẽ trao đổi tới. Lại qua hai ngày, Kỳ Duyên cũng tới rồi tam giai, liền thừa tấn vĩ một người, biết tin tức này sau, hắn cả người đều không tốt, bắt đầu liều mạng luyện tập, dùng không dị năng, lấy đạt tới tu luyện công hiệu. Rốt cuộc ở nửa tháng sau, hắn cũng thành công tới rồi tam giai. Ở nguyên chủ trong trí nhớ Mặt thế sau là một cái toàn cầu thăng ôn thời tiết, vẫn luôn nhiệt 3 tháng lúc sau, tới rồi 9 tháng sơ mới bắt đầu toàn bộ hạ nhiệt độ. Thẳng đến 12 tháng sơ, trận đầu tuyết xuống dưới, sẽ tiến vào một cái cực hàn thời tiết, cho nên trước đó, bọn họ đến lên đường đi Tây bộ căn cứ. Chờ đợi thời gian là dài dòng, nhưng ở như vậy không ngừng rèn luyện hạ, hiệu quả cũng là lộ rõ. Dùng 2 tháng thời gian, bọn họ ba cái thay phiên đem toàn bộ thành trấn tang thi đều rửa sạch xong rồi. Sau lại không có việc gì làm, còn đi xa phụ cận thành trấn cũng rửa sạch. Đây là cỡ nào đại một cái công trình A, đã bị bọn họ ba cái cảm thấy không có việc gì làm cấp thu phục một ngày sát cái mấy trăm cái, bên này sát xong rồi, liền qua bên kia, như là chém, cải thìa dường như. Nhiệt khí quá khứ thời điểm cảm giác kỳ thật thực rõ ràng, buổi sáng tỉnh lại, kia cổ vẫn luôn vây quanh ở chính mình bên người khô nóng cảm không thấy, mát lạnh, tựa như mùa hè buổi sáng cùng mùa thu buổi sáng là rõ ràng không giống nhau. Rõ ràng ban ngày tối cao độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, nhưng buổi tối thấp nhất ôn liền xuống dưới. Khô nóng cảm giác không thấy, tỉnh lại hứa Vi Lan trước tiên cảm giác được, lập tức đối hứa phụ hứa mâu nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi hướng tây bộ căn cứ. Lời này vừa nói ra tới, cái thứ nhất phản đối chính là tấn Vĩ, hắn còn nằm ở xe trên ghế sau, kêu rên một tiếng, nói, không cần à, nơi này tốt như vậy. Kỳ Duyên có chút hoài nghi nhìn hứa Vi Lan hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hứa Vi Lan gật gật đầu, cũng không có nói tỉ mỉ, mà là giống đang nói một cái suy đoán. Chúng ta đều nhiệt lâu như vậy, lãnh khẳng định cũng có thể lãnh thật lâu. Tối cao ôn vượt qua mong muốn, thấp nhất ôn phòng chừng cũng có chút già người. Xe cũng không thích hợp chúng ta trưởng kỳ cư trú, đã lâu rồi, không chuẩn thật sự đi không được. Vạn nhất gặp gỡ tương đối lợi hại biến dị động vật vì cấp ngủ đồng tích lũy năng lượng, chúng ta đây nhưng thảm. Phần 76 Hứa Mẫu nhìn mắt nữ nhi kiên định mà thần sắc, gật gật đầu, nói, hảo, đi. Tấn Vũ cũng nghe minh bạch, tiếc nuối méo miệng, nhưng vẫn là đồng ý, lại thoải mái cũng không có sinh mệnh quan trọng. Chuyện này liền như vậy quyết định, cùng ngày, mấy người bọn họ liền bắt đầu thu thập đồ vật, tới rồi giữa trưa ăn qua cơm chưa sau, liền trực tiếp ngồi trên xe rời đi. Nhiều tam chiếc xe vẫn là bị hứa vi lan thu được trong không gian, sang không cần lãng phí, khai một chiếc xe là đủ rồi, cũng xe phóng một ít lương khô cùng nước khoáng, cùng với vài món tắm rửa quần áo cùng chậu, dùng để che lấp một chút. Xe chạy đi rồi, Mà tránh ở chấn trên nơi nào đó Tam Giai Tăng Thi nhẹ nhàng thở ra, tới rồi Tam Giai đều đã có chút linh trí, biết những người này đều rất lợi hại, đánh không lại, cho nên sẽ không lại theo bản năng quá khứ chịu chết, mà là tận lực trốn đi. Dù sao An Tăng Thi cũng là có thể tích lũy năng lượng tiến dai. Trung gian bọn họ đi ngang qua một ít nhìn như là tử thành thành thị, hoặc là chấn trên, đều sẽ qua đi cướp đoạt một phen, hứa vi lan nhắc nhở quá vài lần sau, kỳ duyên đều chủ động đem đồ vật tìm cái vật chứa trăng hảo. Làm nàng trực tiếp chồng lên phóng là được Hiện tại mỗi lần Hứa vi lan tiến không gian nhìn đều mệt thành Vài tòa sơn vật tư Đều lo lắng chúng nó tùy thời sẽ ngã xuống tới tạp chết chính mình Lúc này đây lộ trình Ngẫu nhiên gặp được mặt khác người sống sót Hứa vi lan đều sẽ ra tay giúp một chút Có chút nhìn quen thuộc Liền lưu lại một ít vật tư Còn có chút bọn họ nguyện ý cũng sẽ làm cho bọn họ đi theo Đội ngũ cũng ở như vậy Mỗi ngày tiến trình chung mở rộng, Thằng đến dùng gần nhất nguyện thời gian Đi đi rừng rừng đi vào tây bộ căn cứ. Đệ 64 chương. Chương 64. Mặt thế đi qua non nửa năm, tây bộ căn cứ hiện giờ đã phát triển thật sự hoàn thiện. Toàn bộ căn cứ bị một cái đại đại tường vây cấp bao vây lấy, đối diện hứa vi lan bọn họ địa phương có cái rất lớn miệng cống. Bất quá miệng cống lúc này là mở ra, hai bên các đứng hai cái thủ vệ, một cái phụ trách đoạt lại vật tư, một cái phụ trách đăng ký, trung gian khiến cho bọn họ qua đi. Hứa vi lan bọn họ lại đây thời điểm còn có không ít người cũng là tiến vào tây bộ căn cứ, nhưng ở cửa phụ cận chờ địa phương, cũng đều đóng quân không ít liều trại. Nhìn rất nhiều như là tương đối hung thần ác sát người, đều ở bên ngoài không thể đi vào. Tấn vi cùng hứa vi lan cùng với kỷ duyên ba người hai mặt nhìn nhau, có chút lấy không chuẩn tình huống nơi này, bất quá đi theo bọn họ lại đây người đều đã gấp không chờ nổi đi xếp hàng. Ba người cũng sớm mà ngừng xe, mấy người trên người một người có một tiểu túi lương khô cùng hai bình thủy quần áo cô ý làm dơ rất nhiều, đặc biệt là ba nam tính, càm chỗ dâu cũng không quát, nhìn như là lưu lạc hồi lâu. Bọn họ đầu tiên là ở bên ngoài sinh sống một ngày, chờ bọn họ mang lại đây người đều đi vào, phía chính mình cũng hiểu biết một ít tình hôm sau, lúc này mới tới rồi cửa thành xếp hàng chờ cấp bậc, đây là bên cạnh lại lại đây mấy cái nhìn thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, trong tay đều nâng xa xỉ vật tư, dẫn tới một bên người sôi nổi hâm mộ hâu nhỏ. Bọn họ là trực tiếp đi trung gian thông đạo, Có cái nhìn là công tác chế phục người đưa bọn họ nên đón tiến một cái trong căn nhà nhỏ, người nọ nói, nha, này không phải đằng lòng tiểu đội sao. Không hổ là tây bộ căn cứ đệ nhất tự do linh đánh thuê đội, quả nhiên thực lực phi phàm Cầm đầu thôn đầu hơi đắc ý cười, tùy tay ném một cây yên qua đi, nói, còn hảo còn hảo, chính là lần này vận khí tương đối hảo, tìm được một cái còn không có bị dọn trống không tiểu siêu thị. Này không gọi vận khí, cái này kêu thực lực. Người nọ tiếp nhận yên. Hứa cười thân thiết mang theo bọn họ đi vào, ngay sau đó đóng cửa lại. Hứa Vi Lan theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Duyên cùng Tấn Vĩ cùng với nàng ba, mặt thế đã đến, bọn họ đều bị bắt giới yên, không biết này ba người có hay không hoài niệm yên hương vị. Quả nhiên nàng vừa thấy, liền thấy Hứa phụ cùng Tấn Vĩ đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt truy đuổi cái kia nhân viên công tác trong tay đã bực lửa thuốc lá. Phía trước Hứa phụ cũng trộm hỏi qua Hứa Vi Lan, có hay không thu thập đến yên, Hứa Vi Lan phi thường quyết đoán lắc đầu, trên thực tế Là có, còn rất nhiều, bởi vì đại bộ phận người trước tiên sưu tập đều là đồ ăn, thuốc lá ngược lại không có nhanh như vậy biến mất. Này bất quá một cái nhạc đệm, hứa vi lan chú ý chính là nơi này lưu trình cùng trong trí nhớ có phải hay không giống nhau. Đời trước, Tây Bộ căn cứ lãnh đạo là một cái phi thường chính trực quân nhân, ở mặt thế lúc sau, trải qua quá một loạt chính biến cùng với đoạt quyền, cuối cùng là hắn sừng sức ở đỉnh cao nhất, đồng thời cũng trong tương lai đem Tây Bộ căn cứ chế tạo thành nhất đoàn kết căn cứ. Đây cũng là nàng vẫn luôn đem ngọc bội lưu trữ nguyên nhân. Vật tư đoạt lại một phần mười, tinh hoạch đi vào một người mười viên, đây là bọn họ đi vào tiêu chuẩn. Hơn mười phút sau, tới rồi hứa vi lan bọn họ, đi ra ngoài giao tế người là tấn vĩ, một bên đứng nhẹ điểm vật tư người chỉ chỉ trên bàn thẻ bài, mặt trên viết yêu cầu đúng là vừa mới hứa vi lan tưởng những cái đó. Đều là giống nhau, người lãnh đạo hẳn là không thay đổi. Mặt khác căn cứ, nghe nói vì nuôi sống thượng tầng lãnh đạo. Tiến vào người đều cần thiết giao ra 40% vật tư, mỗi lần đi ra ngoài siêu tập vật tư trở về cũng đến giao nộp nhiều như vậy, tinh hoạch cũng muốn 20 cái một người. Nhẹ điểm vật tư thời điểm, một bên ngồi tiểu tỷ tỷ liền lễ phép dò hỏi một ít cơ bản tư liệu, tới, đem các ngươi cá nhân tin tức đều điền một chút, nơi này là có hay không dị năng, nếu có, viết một chút là cái loại này, không biết có thể hỏi ta. Hứa Vi Lan gật gật đầu, đem bảng biểu cùng bút đều đưa cho ba mẹ bọn họ. Dị năng liền viết lôi hệ Mặt khác nội dung đều rất đơn giản, ba lượng hạ liền viết hảo, viết thời điểm, tiểu tỷ tỷ liền dặn do nói, ở tây bộ căn cứ là không cho phép náo sự, nếu không sẽ bị trực tiếp đuổi ra căn cứ, các ngươi tiến vào khi, nên nhìn đến quá hai bên đóng con người, bọn họ đại bộ phận đều là bởi vì náo sự bị đuổi ra tới. Hứa vi lan hiểu rõ gật đầu, đời trước, nguyên chủ bởi vì bị nhiều mặt đả kích, ủy thân người khác sau, tiến vào căn cứ, nàng không còn có đi ra ngoài quá, những người này nàng đều không có biết nhưng cũng may quy tắc đều là giống nhau. Bàng biểu giao đi lên, tiểu tỷ tỷ sửa sang lại một chút, thấy bọn họ này ba cái dị năng giả, có chút kinh ngạc nói: các ngươi ba cái đều là dị năng giả. đúng vậy. Hứa Vi Lan gật đầu. Tiểu tỷ tỷ lập tức đưa qua ba cái màu bạc thẻ bài, nói: bằng vào cái này, có thể xin một cái phòng ở. người thường tắc chỉ có dùng tinh hoạch đi đổi lấy bản phòng. bản phòng chính là kiến trúc công trường, cái loại này giống sử dụng thiết phiến dựng mà thành phòng ở. Cũng bình thường phòng ở không sai biệt lắm, chính là mùa hè thực nhiệt, mùa đông thực lạnh không có bất luận cái gì cách thơm hiệu quả. Hứa Vi Lan tiếp nhận, cười gật gật đầu nói, cảm ơn. Sở hữu đăng ký xong rồi, bọn họ từ trung gian đi qua, vừa mới cái kia hút thuốc nhân viên công tác liền tới đây đưa bọn họ mang nhập cái kia trong căn phòng nhỏ. Viên nói, tăng thi vi rút cũng có thời kỳ ủ bệnh, cho nên yêu cầu các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chúng ta vì các vị rút máu kiểm nghiệm một phen, nhất muộn hai cái giờ ra kết quả. Hoa, còn có thời kỳ ủ bệnh. Tấn Vy kinh hồ. Nay người trẻ tuổi, có phải hay không trốn đến lâu lắm a, này cũng không biết. Một cái đại thúc cười ha hả nói, vô vô tay trên đầu thư, lại nhìn lên. Trong phòng phong không ít đủ loại thư tịch cùng với bàn ghế, phòng nội thực an tĩnh, mọi người đều đang xem thư. Đột nhiên nghe thấy một cái đại kinh tiểu quánh người, đều theo bản năng nhìn qua, vị kia đại thúc cũng chỉ là trêu đùa một chút. Tấn vị xấu hổ gãi gãi đầu, không nói chuyện nữa. Nhân viên công tác đưa bọn họ đưa tới một chỗ không vị sau, liền đi ra ngoài. Tiếp theo có chuyên nghiệp hộ sĩ lại đây rút máu, một người một bình nhỏ. Thực xảo chính là Đằng Long tiểu đội liền ở Hứa Vi Lan đối diện mặt, nàng tuy rằng trên mặt lộn một ít dơ bẩn, nhưng lớn lên trắng nõn, còn không có gầy xuống dưới. Vừa thấy chính là cái mỹ nữ, đối phương đôi mắt thực mau liếc lại đây ý đồ đến gần. Tức đầu nam ho nhẹ một tiếng, nói: Hải, vài vị là từ đâu lại đây nha? Hứa Vi Lan đẩy đẩy tấn vĩ, ý bảo hắn đi ứng phó. Vĩ lập tức cười đáp lại: Chúng ta là từ thành phố hát lại đây. Bất quá bởi vì dọc theo đường đi quá nhiệt, cho nên tìm cái siêu thị nghỉ ngơi một trận, gần nhất nửa tháng mới lên đường lại đây. Tức đầu nam thất vọng nhìn về phía Hứa Vi Lan, hắn tưởng cũng không phải là cùng một người nam nhân nói chuyện, nghe vậy cười cười, cho bọn hắn một người đưa qua đi một cây yên, nói: Vị tiểu thư này tại Hạ Hồ Đảng phi, xin hỏi như thế nào xưng hô? Hứa Vi Lan thùng túi đầu, ở tốc đầu nam kinh hỉ trong ánh mắt, nói: Ngượng ngùng. Ta trưởng phu không cho ta cùng người khác nói chuyện." Tốc đầu nam, Hứa phụ Hứa Mâu, La Lan, Hứa Vi Lan cười tủm tỉm nhìn Hứa phụ Hứa Mâu nói: "Ba mẹ, các người nếu không đi lấy quyển sách xem." Hứa phụ Hứa Mâu ở nàng kia mang theo chút cảm giác gáp bách trong ánh mắt ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy thư nhìn. Ở mặt thế, nữ nhân bởi vì sức chống cự cùng với thân thể tố chất trinh lệch, tương so với nam nhân, tổn thất càng nhiều, vốn dĩ mặt thế trước liền thuộc về nam nhiều nữ thiếu, đến lúc này, khác biệt lớn hơn nữa. Hơn nữa mọi người tính quan niệm mở ra, nam nữ quan hệ dần dần hôn loạn lên. Đàn ông có vợ, còn có không ít người theo đuổi, một nữ nhiều phu đều không tính hiếm thấy cái loại này, bọn họ là tự nguyện, cũng không ai nói cái gì. Cho nên hứa vi lan không nghĩ đã chịu bối rối liền trực tiếp cho chính mình lập một cái thâm tình nhân thiết. Tốc đầu nam cũng không phải sẽ cường thủ hào đoạn, vừa thấy hứa vi lan bộ dáng này, liền không khả năng xuất quỹ, cho nên hắn thất vọng rồi một chút, không hề phản ứng bọn họ, ngược lại cùng các huynh đệ nói khí lời nói tới. Tấn Vĩ mở mịt nhìn xem Hứa Vi Lan, có chút không rõ nguyên do, nhưng là hắn đủ ngoan ngoãn, sẽ không phản bác Hứa Vi Lan nói. ở dài dòng chờ đợi chung, Hứa Vi Lan cũng cầm một quyển sách đang xem, kết quả bị đối diện nói chuyện thanh cấp hấp dẫn. Lão Tam, ta nói, cái kia phù duyên không phải cái gì hảo nữ nhân, ngươi nhưng đừng bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. tốc đầu nhìn cố y đem cô lết cùng với một ít xinh đẹp quần áo đều tìm kiếm ra tới nam tử, thô thanh quát lớn nói. Nam tử có chút ngượng ngùng nói, đại ca. Ngươi đừng nói như vậy, huyên huyên nàng cũng không làm gì à. Ta biết, ta chỉ là không nghĩ ngươi cùng nàng thổ lộ tình cảm, chơi chơi thì tốt rồi, nàng rõ ràng không thích ngươi, ngươi như vậy bái nàng có ý tứ sao. Ngươi nọ không nói, cánh môi nhấp chặt, cố chấp sửa sang lại chính mình đồ vật, này đó đều là hắn mang cho phù huyên lễ vật, chờ đi ra ngoài, hắn liền lập tức đưa cho phù huyên. Tức đầu đoán hận chụp một chút hắn cái gái, nhưng cũng không thể nơi hà, chỉ có thể thật sâu mà thở dài. Thực mô hứa vi lan liền cảm giác được tấn vi trộm trọc chính mình, nàng xem qua đi, liền thấy tấn vi bay múa lông mảy đối nàng đưa mắt ra hiệu. Hứa vi lan cười cười, lắc đầu, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, phù huynh còn sống làm nàng ngoài y muốn, tam giai biến dị liệp ưng công kích đều có thể sống sót, nàng khẳng định sẽ tìm nàng báo thủ, đến lúc đó lại đối phó là được. Ước chừng một tiếng rơi sau, kết quả ra tới, bọn họ cũng đi ra ngoài, theo dòng người đi vào trên đường cái, lui tới người còn có trên đường cái giao hàng cảnh tượng, nhìn cung mặt thế trước không có gì khác biệt, trừ bỏ người gầy yếu khô vàng một ít. Nhưng ít ra nơi này, đại bộ phận người đều là ôm hy vọng. Đi rồi vài phút, liền tới tới rồi một giao dịch sở, đi vào lúc sau giống như là cái quảng trường giống nhau địa phương, nhìn so bên ngoài càng thêm chính quy, còn có chuyên môn quầy hàng. Bên ngoài bán đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật, rất ít có thức ăn, nhưng bên trong, đại bộ phận đều là các loại đồ ăn, còn có thuốc lá linh tinh. Giao dịch tiền vẫn là tinh hạch. Hứa mẫu nhìn, liền nhịn không được lôi kéo nữ nhi nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy nơi này khá tốt nha. Hứa vi lan cười gật đầu, nói, là khá tốt, nơi này mà thế cho người ta cảm giác chính là thiếu chút ăn, mặt khác cũng không có gì quá lớn khác biệt. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, hẳn là quản lý giả công lao. Đi đến tận cùng bên trong, chính là phía chính phủ giao dịch chỗ, người ở đây tương đối thiếu, thấy hứa vi lan mấy người bọn họ lại đây bệ tiểu tỷ tỷ lập tức cười Khanh khách tiếp đại, ngài hảo, yêu cầu điểm cái gì? hứa vi lan đem cái kia màu bạc thẻ bài lấy ra tới, tổng cộng 3 cái, sau đó hỏi, có thể xin nhà ở sao? có thể, xin hỏi yêu cầu mấy gian? tiểu tỷ tỷ tôi cười càng thêm thâm, kiểm tra lúc sau, liền đem màu bạc thẻ bài còn cho bọn hắn. hứa vi lan nhìn về phía tấn vĩ bọn họ, hỏi, ta cùng ta ba mẹ trụ hai gian, nếu không hai người các ngươi một gian, như vậy cũng có thể ở cùng một chỗ phương tiện. Kỳ duyên bình tĩnh gật đầu, kỳ phụ trần chờ trong ngáy mắt, nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói cái gì, tấn vi tự nhiên là hứa vi lan nói cái gì đều hảo. Phần 77 Vì thế hứa vi lan hỏi, 3 phòng một sảnh hoặc là bốn thất đều có thể. Tiểu tỷ tỷ cứng đờ một chút, mở ra máy tính bắt đầu tra còn thừa phòng nguyên, cuối cùng nói, có 3 phòng một sảnh, bất quá nguyệt thuê 150 cái nhất dài tinh hoạch, có thể tiếp thu sao. Hứa vi lan gật đầu, làm tấn Vĩ trả tiền. Một cái đại trong túi trang mấy ngàn cái nhất dài tinh hoạch, một hơi liền thuê một năm, hào phóng đến làm tiểu tỷ tỷ đều ngốc lăng vài giây, tương lai giá nhà khả năng sẽ bay lên, vẫn là hiện tại trước thuê có lời. Này đó đều thu phục, lập tức liền đưa chìa khóa, còn có người chuyên môn dẫn đường. Bởi vì giá cả nguyên nhân, này một khối cư trú người không tính nhiều, phần lớn đều là hợp thuê, hứa vi lan bọn họ như vậy một hơi thuê một cái ba phòng một sảnh, thật đúng là không nhiều lắm. Phong ở ở tương đối dựa sau. Cũng may bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nơi này đều có không ít xe đạp có thể tùy ý lấy dùng, tùy ý có thể thấy được đều là ca mạ giác, còn có không ít tan mặc cảnh phục tuần tra đội. Căn cứ này, hết thể đều giống như thập phần hoàn thiện. Phòng ở ở lầu 3, sofa gì đó đều bị bảo tồn thực hảo, trong phòng bếp thế nhưng còn có nổi chén gáo buồn linh tinh, chỉ là đã không có gia vị. Phòng vệ sinh có 2 cái, một cái ở phòng ngủ chính, một cái ở phòng khách, phòng đều không nhỏ, ngăn tủ gì đó đều là trống không. Cũng không có gì thượng vàng hạ cám đồ vật, xét thấy nàng liền một người trụ, cho nên lựa chọn nhỏ nhất phòng, phòng ngủ chính cấp hứa ra cha mẹ, phòng ngủ phụ cấp kỳ duyên cùng tấn vĩ. Chính thức ở tại trong phòng ngày hôm sau, liền nên đón một lần biên độ khá lớn hạ nhiệt độ, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Lúc sau nửa tháng độ ấm đều ở 10 độ tả hưu, lúc này căn cứ viện nghiên cứu cũng tuyên bố về thời tiết đoán trước, hy vọng đại gia thừa dịp còn không có hoàn toàn lạnh xuân dưới, nhiều đi ra ngoài thu thập một chút vật tư. Bởi vì mùa đông khả năng sẽ rất dài thực lãnh, yêu cầu chống lạnh Tin tức một phát ra tới, căn cứ người nháy mắt thiếu hơn một nửa. Lại cứ vào lúc này, một con tứ giai tăng thi xuất hiện, tập kích không ít ra ngoài dòng binh đoàn đội, dẫn tới bọn họ tổn thất thảm trọng. Mấu chốt nhất chính là những người đó ở nó trước mặt cơ bản không hề chống cự chi lực, chỉ cần nó xuất hiện, cơ bản cũng chỉ có chạy thoát. Vì thế bởi vì siêu tập vật tư chạy ra đi người lại sôi nổi chạy về tới. Không ít người trên người đều mang theo bị tang thi cắn chung miệng vết thương, kết quả ở quan sát trong phòng, đột nhiên bùng nổ, thành tang thi, vẫn là có chứa dị năng tang thi. Hứa vi lan mới biết được, ở bị so với chính mình cấp bậc cao tang thi thương đến, cho dù là dị năng giả, vẫn là sẽ có cơ hội cảm nhiễm, đương nhiên tỷ lệ muốn so với người bình thường tiểu rất nhiều, bởi vì bọn họ trong cơ thể vẫn là có chút kháng thể. Nay đó, nguyên chủ đời trước không có tiếp xúc quá, cũng không biết, thư chung cũng liền sơ lược. Cho nên hứa vi lan hiện tại mới nhớ lại tới Cũng đúng là bởi vì cái này tăng thi Căn cứ lãnh đạo bắt đầu triệu tập cao thủ bao vây tiêu trừ tăng thi Làm lực sát thương thập phần cường lôi hệ, hòa hệ, băng hệ ba loại dị năng Hứa vi lan nhà bọn họ đương nhiên bị bái phỏng Tới người là một cái nhìn bất quá hơn 20 tuổi xinh đẹp nữ nhân Mặt mày thanh tú, lông mày nồng đậm, mang theo chút anh khí Phía sau còn đi theo hai cái dị năng giả cảnh vệ viên Người này là căn cứ người cầm quyền tống cương nữ nhi Năng lực cá nhân thập phần xung ra, đặc biệt là ở quản lý căn cứ phương diện, chỉ là trước mắt còn không có gì năng. Hứa tiểu thư, thúc thúc gà di, kỷ tiên sinh, tấn tiên sinh, các ngươi hảo, ta là Tống Tư. Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Tư liền đưa lên không ít thức ăn làm lễ vật, trên mặt cười Khanh khách, thập phần lễ phép. Hứa ra cha mẹ thụ sủng nhược kinh, đối nàng cũng là thực khách khí, ngắn ngủi hàn huyên qua đi. Hứa ra cha mẹ xuống sân khấu, Tống Tư nháy mắt khí thế liền ra tới. Mang theo nhẹ nhẹ cường ngạnh lại từ đại phương hướng xuất phát, đem mời bọn họ liên thủ trừ bỏ tăng thi làm quốc gia trọng trách tới nói. Hứa Vi Lan nghe xong dở khóc dở cười, nói, không cần khách khí như vậy, chúng ta có thể xuất lực, tự nhiên sẽ xuất lực, chỉ là có cái nho nhỏ yêu cầu. Tống tư có chút ngoài ý muốn, nàng tại đây phía trước đã đi qua không ít dị năng giả trong nhà, nhưng bọn hắn vừa nghe nói là đối phó tứ giai tăng thi, đều sôi nổi lắc đầu, còn phải nàng phí không ít miệng lưỡi mới có thể nói động một bộ phận nhỏ. Trong căn cứ trước mắt cấp bậc tối cao chính là tăng giai, lại cho bọn hắn một hai tháng, không chuẩn liền có tứ giai, nhưng hiển nhiên tăng thi nhanh một bước. Tống tư nhứng mẩy, bàn tay mềm rối ra, nói, mời nói. Hứa Vi Lan nói, ta muốn gặp Tống Cương tiên sinh. Tống tư Vi Lăng, kinh ngạc nói, ta có thể biết được là chuyện gì sao. Chuyện tốt, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Hứa Vi Lan cười tủm tìm nói, yêu cầu này có chút không giống bình thường, bất quá Tống tư nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng rồi, nói. Hảo, ta đi về trước cùng ta phụ thân nói một tiếng. Tấn Vĩ bọn họ đều thực nghi hoặc hứa Vi Lan đưa ra yêu cầu này. Trên thực tế, ở tứ giai tang thi xuất hiện thời điểm, hứa Vi Lan cũng đã hỏi qua bọn họ ý tứ, muốn hay không hỗ trợ, bọn họ đều đồng ý. Cho nên lần này hứa Vi Lan mới trực tiếp quyết định. Hứa Vi Lan cười thần bí, nói, có cái bí mật, các ngươi lập tức sẽ biết. Tấn Vĩ tò mò vào đầu bước hai. Vẫn luôn cái gì đều rất dễ dàng có thể lộng minh bạch kỷ duyên lần này cũng dùng cổ cái ánh mắt nhìn hứa vi lan, trong mắt mang theo thực rõ ràng nghi hoặc. Trưa hôm đó 2 giờ đồng hồ, Tống Tư cùng cảnh vệ viên cùng nhau tới đón bọn họ, thực xin lỗi, liền lúc này ta phụ thân thời gian tương đối nhiều. Hứa vi lan lý giải gật đầu. Từ ra cha mẹ là sẽ không đi, hứa vi lan vì tấn vị cùng kỷ duyên an toàn, vốn dĩ cũng là không cho bọn họ đi, vạn nhất Tống Cưng có một cái khác cùng nguyên tắc miêu tả tương phản tính cách. Nàng khả năng liền xong rồi, bất quá ở hai người mánh liệt yêu cầu hạ, vẫn là ba người cùng nhau đi qua. Ngồi phía chính phủ nhân viên đặc có xe thay đi bộ, bọn họ thực mau tới rồi tống ra nơi địa phương. Làm căn cứ tối cao tầng người lãnh đạo, bọn họ trú ở phòng ngự thập phần nghiêm cẩn, tới rồi nơi đó, liền bắt đầu các loại kiểm tra, lại lần nữa lúc sau, mới đến tới rồi phòng trong. Trong phòng khách, đi vào, liền thấy ăn mặc màu ô lưu quân trang trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, màu đồng cổ làng da, nghiêm túc khuôn mặt. Một đôi có chút năm tháng dấu vết đôi mắt mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu nhìn bọn họ. Người này kêu Tống Cương, bất luận là nguyên chủ vì vai chính kia quyển sách, vẫn là phù huyên vì vai chính trong sách, hắn đều là nhất chính nghĩa người kia. Một lòng vì dân, phản đối sở hữu có hại bình thường quần chúng chính pháp điều khoản, cuối cùng ở tây bộ căn cứ chung, bởi vì một lần tang thi vây thành, hắn làm dị năng giả cùng với tối cao người lãnh đạo, che chở cuối cùng rút lui bình thường quần chúng, bị tang thi giết chết. Lúc sau toàn bộ Tây Bộ căn cứ đều rối loạn, nguyên chủ hoặc là thuyết thư chung vai chính mới nhân cơ hội thừa vị. Hiện tại vừa thấy, hứa vi lan treo tâm bung hơn phân nửa, nàng nhiều như vậy đời, rất ít nhận sai người, hy vọng lúc này đây cũng không cần nhận sai, bằng không nàng chỉ có thể mang theo cha mẹ tránh ở trong không gian sinh tồn thật dài một đoạn thời gian. Ba vị hảo, cảm tạ ba vị nguyện ý hỗ trợ cộng đồng đánh lui tứ dai tăng thi. Thống cương chậm rãi gật đầu. Hứa vi lan đều cảm giác được một kia cảm giác các bách có chút giống nàng mỗ một đời lãnh đạo, nàng cười cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, đây là ta nên làm, ta tới gặp Tống tiên sinh, là có một cái đồ vật phải cho Tống tiên sinh xem, rất quan trọng, hy vọng nói chuyện địa phương cũng đủ gần ngốc. Tống Cương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tống Tư, Tống Tư gật đầu, Tống Cương thoáng ngum tâm, lúc này mới chỉ chỉ lầu hai, nói, đi, đi thư phòng nói. Vào thư phòng, Tống Cương chỉ vào sofa, nói, mời ngồi. Tấn Vy có chút câu thúc, đi theo hứa Vi Lan hành động. Nhưng thật ra kỷ duyên trực tiếp song xuôi liền ngồi ở kia, hứa vi lan lại lắc đầu, từ trong túi lây ra một cái ngọc bội đưa qua đi, nói, nơi này là một cái không gian, có thể gieo trồng, nuôi dưỡng, sinh sản, còn có thể trăng người, địa vực mở mang, hiện tại chúng ta thổ nhưỡng không phải ra vấn đề sao. Thứ này xuất hiện, với lúc có thể giải lửa xém lông mày. Tống cương kinh ngạc không thôi, tống tư đều chấn kinh rồi, chỉ vào hứa vi lan trắng nón lòng bàn tay thượng nằm ngọc bội, hô nhỏ nói. Cái này là viết cái loại này. Tấn vĩ một bức, nói, thật là có A. Hắn này phản ánh, gia tăng hứa vi lan vừa mới nói chuyện mức độ đáng tin, tống cương suy nghĩ sâu xa lên. Mà kỷ duyên kinh ngạc, nàng chính mình không phải đã có một cái sao. Vì cái gì còn có thể lấy ra tới một cái. Hứa vi lan nghiêm túc gật đầu, nói, ta vô dụng quá, là phù huyên nói cho ta, nàng tựa hồ biết không thiếu về tương lai sự tình. Lần đó nàng uống say, ta nhân cơ hội lời nói khách sáo biết một chút. Bất quá nàng thập phần cảnh giác, chỉ nói Ngọc Bội sự. Tống Cương không tin, nhưng Tống Tư có chút ý động, trần trờ nói, ta có thể nhìn xem sao. Đệ 65 chương. Chương 65. Sự tình so hứa vi Lan tưởng tượng còn muốn thuận lợi, lấy máu người là Tống Tư, ở Ngọc Bội hấp thu máu sau, Tống Tư thực mau biến mất ở bọn họ trước mắt, chờ ra tới thời điểm, trong tay phủng một ít bùn đất. Cái này Ngọc Bội hiệu quả đã thực rõ ràng. Tống Cương cha con hai đều kích động mà mặt đều đỏ đặc biệt là Tống Cương, hắn này trận nhìn đồ ăn càng ngày càng ít, đã sớm gấp đến độ không được. Nhìn đến tình cảnh này, trực tiếp khóc ra tới. Nước nợ nói, được cứu rồi, chúng ta đều được cứu rồi. Hai người kích động đã lâu, lâu đến hứa Vi Lan cùng Tân Vĩ, Kỷ duyên ba người đều yên lặng ngồi ở sofa kia uống khởi trà tới. Một đoạn thời gian sau, bình phục cảm xúc Tống Cương nghiêm túc đối hứa Vi Lan không lưng, nói, hứa tiểu thư vô tư, làm ta chờ cảm giác sâu sắc bội phục Tổng thư cũng lập tức đi theo thật sâu không lưng. Sợ tới mức ba người chạy nhanh đứng lên, Hứa Vi Lan xua xua tay, nói: "Đừng như vậy, không gian ở các ngươi trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, cho nên ta mới như vậy làm, liền tính ta muốn cái này không, gian, cũng dùng không đến 1/2 phần 10, quá mức lãng phí." Tống Cương lắc đầu, nghiêm túc nói: "Vẫn là muốn, cần thiết muốn cảm tạ ngươi." Tống Tư bổ sung nói: "Hứa tiểu thư, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc để, chúng ta có thể làm được, nhất định làm được." Hứa Vi Lan nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: Cũng không có gì yêu cầu, liền hy vọng có thể sử dụng cái này không gian trợ giúp một chút ở mặt thế giây rùa người, cho nên cũng hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Nhất định sẽ không. Tống tư quyết đoán gật đầu, nhìn về phía nàng ba, nói, ba, không bằng làm hứa tiểu thư cùng ta cùng nhau nghiên cứu cái này không gian. Hứa vi lan trước một bước cự tuyệt, nói, không cần, ta cũng vô dụng quá, này không gian có thể cất chứa chân nhân tiến vào cho nên đến lúc đó có thể thỉnh công nhân còn muốn phái người đi thu thập hẳn giống, giữ lại, ta biết cũng không nhiều lắm, rốt cuộc ta cũng là nghe phụ huynh nói. Thống cương trầm giọng hỏi, cái này phụ huynh là ai? Nàng nguyên bản là ta một cái học trưởng kế muội, bất quá vừa thấy đến ta, liền có thể lôi kéo làng quen, cho nên ta nhân cơ hội đem nàng trúc say, bộ ra một ít tới, bất quá cái này không gian bởi vì lo lắng ta lấy máu lúc sau, cho người khác, người khác cũng không dùng được, cho nên liền vẫn luôn chịu đựng vô dụng, mà nàng ở biết ta bộ ra nàng lời nói sau. Liền vẫn luôn nghĩ cách giết ta Đơn thuần tấn vĩ trong lòng cảm thấy không đúng Rõ ràng không có này một vụ Nhưng hắn vẫn là biết không có thể thừa nhận Liên tiếp ở kia ngoan ngoan gật đầu Tống tư cũng mày nhăn lại Nói, hứa tiểu thư, Cái này phù huyên khả năng đối chúng ta hữu dụng Nàng khả năng biết được càng vì kỹ càng tỉ mỉ một chút Hứa vi lan không sao cả gật đầu Nói, không có việc gì Dù sao ta cũng không ở trên người nàng có hại Người này chỉ số thông minh không đủ Lời này vừa ra Trong thư phòng mấy người đều cười, Tống Cương cất cao giọng nói, "Hứa tiểu thư cấp gia lớn như vậy ân tình, ta đại biểu toàn bộ căn cứ người cảm tạ ngài, lần này tứ giai tăng thi, vài vị cũng đừng đi, hảo hảo nghỉ ngơi một trận cũng hảo." Hứa Vi Lan cự tuyệt. Tống Cương đối nàng hảo cảm lại bay lên không ít. Cuối cùng Hứa Vi Lan bọn họ trở về thời điểm, mang về tới không ít các loại nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa được đến bảo đảm, hứa phụ hứa mâu an toàn từ bọn họ phụ trách. Ở Hứa Vi Lan bọn họ ra nhiệm vụ trong lúc, Sẽ có chuyên gia lại đây chiếu cố hai người Về đến nhà Không có người ngoài Kỷ duyên mới thần sắc quái dị nhìn nàng Nói, người rất lợi hại Nay thật là một canh bạc khổng lồ Một khi tin sai người Không ngừng không gian không có Còn sẽ đưa tới họa sát hơn Nhưng tin đối người Chính là tạo phúc toàn bộ căn cứ chuyện tốt Không phải ai đều có can đảm như vậy đánh cuộc một phen Hứa vi lan bất đắc dĩ cười Nói, không như vậy Sẽ chết càng nhiều người Hơn nữa cái kia không gian sản lượng nghe nói rất cao Bọn họ không cần thiết độc chiếm, cung cấp mọi người ăn cũng không có vấn đề gì. 3 ngày, căn cứ không hề động tĩnh, hứa vi lan bọn họ đều ở nhà nghỉ ngơi, thẳng đến 3 ngày sau, tập hợp đã đến đến giờ. Phần 78 Tứ dai tang thi là cái tinh thần hệ, đến nay bị nó công kích người cũng chưa gặp qua nó gương mặt thật. Nay trận nó liền ở phụ cận không ngừng triệu tập cấp thấp tang thi tiến hành quay rầy. Chỉ là ở hứa vi lan bọn họ tổng cộng 20 cái tam giai dị năng giả sau khi xuất hiện. Cái này Tăng Thi liền phản phất không thấy. Cũng may bọn họ đều là mang theo cũng đủ đồ ăn, có thể tiến hành thời gian dài. Mãi cho đến ngày thứ 5, hứa vi lan bọn họ mới ở mố một cái ẩn ngấp nhà xưởng góc phát hiện nó thân ảnh. Tinh thần hệ Tăng Thi vật lộn năng lực không được, chỉ có thể tinh thần công kích, cùng với triệu tập tiểu đệ. Nhưng hứa vi lan bọn họ đều là tam giai dị năng giả, sắp một ít nhất giai nhị giai Tăng Thi đã rất đơn giản, tam giai Tăng Thi nó còn triệu hoán không được, bởi vậy mới nửa giờ sau. Trung quanh chính là đầy đất tang Thi thi thể, bọn họ tinh hoạch đều thuận tay bị đào ra. Thấy cái này cảnh tượng, thứ dai tang Thi không dám ngao kêu một tiếng. Ngao, theo thanh âm này xuất hiện, một cổ kích thích đến phảng phất sóng âm công kích năng lượng kích động làm không ít dị năng giả sắc mặt trắng bệnh. Duy nhất không có ảnh hưởng chính là hứa Vi Lan, khả năng nàng xuyên qua nhiều lần, lực lượng tinh thần đã cũng đủ cường đại, chỉ là vô pháp vận dụng. Thấy vậy hứa Vi Lan yên lòng, trực tiếp tiến lên, trong tay lôi quang lập lòe Tứ Giai Tăng Thi cảm giác được nguy hiểm muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị lôi cầu đem thân thể tạc phi thân thoái cốt. Lần này là Hứa Vi Lan dùng hết toàn thân sức lực tạp quá khứ, năng lượng cũng trong nháy mắt này dùng xong rồi. Thấy Tăng Thi chết, Hứa Vi Lan lập tức mềm hai chân, ngồi quy trên mặt đất, cùng lúc đó, phía trước vẫn luôn không có phá tan cái chắn vào lúc này phát ra một tiếng rất nhỏ rất thanh, nàng tiến dai đến Tứ Giai. Tấn Vĩ trước tiên lại đây đem Hứa Vi Lan nâng dậy tới kỳ duyên đi đem từ giai tang thi tinh hạch gỡ xuống tới đưa cho nàng. Lần này hành động ngoài dự đoán đơn giản, ở ngày thứ bảy liền bắt đầu đường về, ngày thứ tám đến căn cứ. Chỉ là lúc này đây, bọn họ ở tiến vào căn cứ thời điểm phát hiện, căn cứ không hề thu vào tiến vào dạ vật tư. Căn cứ nội mỗi người trên mặt đều phát ra ra tích cực tươi cười. Hứa vi lan đoàn người đều là mờ mịt, một người lôi kéo nhận thức người hỏi, làm sao vậy? Căn cứ là đã xảy ra cái gì hỉ sự sao? Người nọ chỉ chỉ phía trước nói chính người đi giao dịch trung tâm trên màn hình lớn nhìn lại mọi người gãi gãi đầu tấn vị bỗng nhiên linh quang trận lóe nói học tỷ có phải hay không cái kia nha hắn là mặt quỷ làm người buồn cười hứa vi lan lập tức liền minh bạch như suy tư gì gần đầu nếu là vậy là tốt rồi bọn họ cũng trước tiên đi căn cứ giao dịch trung tâm còn chưa đến gần đã bị giao dịch trung tâm thượng kia đại màn ảnh thượng truyền phát tin nội dung cấp chấn kinh rồi màn ảnh biến thành chín ô oval đều là màu nâu thổ địa Thổ địa thượng là một ít tiểu trồi non, màn hình còn có không ít người đi tới đi lui, nhìn như là ở lằm ruộng. Có ở cái mạ, có ở trồng rau tới nước. Ở nhất bên ngoài cả mạ giặt nhất bên cạnh địa phương có một bộ phận biểu hiện ra một cái thật lớn ao hồ. Những người đó tới thủy đều là từ nơi này làm ra tới. Hết thể ngay ngắn trật tự, mỗi một khối thổ địa phản phất đều bị quy hoạch hảo, còn có một bộ phận là dùng để dưỡng dục một ít gà vị thịt cá chờ tiểu động vật. Hẳn là mấy ngày nay bọn họ siêu tập đến không có biến gì cũng không có tang thi hóa động vật. Hứa vi lan bọn họ đứng nhìn trong chốc lát, liền thấy hai cái quen mắt cảnh vệ viên lại đây kêu nàng. Hứa tiểu thư, tống tiểu thư cho mời. Hứa vi lan hiểu rõ đổi kịp, đối chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú kỳ duyên cùng tấn vĩ cũng cùng lại đây. Bất quá lần này đi không phải tống ra, mà là một cái khác như là viện nghiên cứu địa phương. Tống tư đang ở cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười, nói. Đối đình hứa tiểu thư thấy một người. phú huyên Hứa Vi Lan lập tức nói. Tống Tư gật đầu, dẫn bọn hắn đi vào viện nghiên cứu bên trong, trắng tinh vách tưởng làm người nhìn thôi đã thấy sợ, một đám ăn mặc áo bờ lực trắng nghiên cứu viên từ bọn họ bên người trải qua, thấy Tống Tư thời điểm, theo bản năng gật gật đầu. Thẳng đến đi vào tận cùng bên trong một cái trong suốt trong phòng, Phù Huên đang ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Tống Tư duỗi tay gõ gõ môn biến nói: "Nàng xác thật là trọng sinh mà đến." Đối trọng sinh sự tình thập phần cảnh giác, vì biết được càng nhiều, chúng ta bất đắc dĩ đối nàng tiến hành rồi thôi miên, ngày mai liền sẽ cho nàng làm khôi phục trị liệu. Hứa vi lan ánh mắt lấp lánh, nghiêng đầu hỏi, các ngươi sẽ không đối ta cũng như vậy. Tự nhiên sẽ không, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào sinh tồn quyền lợi, chỉ là nàng biết rất nhiều hữu dụng tin tức, chúng ta hy vọng có thể cứu lại càng nhiều nhân loại, nhưng nàng lại không bằng lòng phối hợp, mới ra này hạ sách, chờ thời kỳ dưỡng bệnh sau. Nàng liền sẽ không nhớ rõ ở chỗ này phát sinh hết thảy. Tống tư nghiêm túc nói, bất qua ánh mắt vẫn là mang theo một ít xin lỗi, vì nhân loại sinh tồn, đây là biện pháp tốt nhất. Hứa vi lan nhếch môi, tỏ vẻ lý giải, tình hình chung, mặt thế trọng sinh nữ chủ nữ xứng đều sẽ liều mạng giấu trụ chính mình trọng sinh sự thật, bởi vì một cái không cẩn thận liền sẽ bị nhân đạo hủy diệt tiến hành nghiên cứu. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi hôm nay mang ta lại đây là vì cái gì? Tống tư chỉ vào đạ thấy hứa Vi Lan mà kích động không thôi Phú Huyên, nói, hy vọng ngươi có thể kích thích một chút nàng, làm nàng nhớ rõ càng nhiều đồ vật. Hảo! Hứa Vi Lan buông tay. Nhưng mà Phú Huyên vẫn là không có thể nói quá nhiều đồ vật, bởi vì đời trước nàng cũng quá thật sự thảm, biết đến không nhiều lắm, tựa như đời trước hứa Vi Lan giống nhau. Bất quá ở nhìn thấy hứa Vi Lan ánh mắt đầu tiên, Phú Huyên lập tức xông tới bái ở pha lê tường nơi đó, bộ mặt giữ tợn tràn ngập thu hận. Thôi miên đem nàng cảm xúc đều phóng xuất ra tới. Mà nàng hận hứa vi lan, không hề là gần bởi vì đời trước thù hận, còn có chính là Tô Kiến chết. Ở lần đó Tam giai Liệp Ưng lúc sau, nguyên bản cứu bọn họ ba người mắt thấy đánh không lại Tam giai Liệp Ưng, muốn bỏ xuống nàng một mình chạy, lúc này Tô Kiến đã yêu nàng, tự nhiên sẽ không ném xuống nàng mặc kệ, chỉ là mặc kệ bọn họ đi đến nơi nào, Liệp Ưng đều có thể theo chính mình chứng hương vị truy đuổi lại đây. Biết Tô Kiến liều mạng tự bạo, đem Liệp Ưng giết chết, cho nàng một cái đường sống. Từ đó về sau, Phú Huyên liền có chút điên rồi, thề phải không màng hết thể vì tô kiến báo thủ. Ba ngày sau, khôi phục như lúc ban đầu Phú Huyên một lần nữa xuất hiện ở đằng long tiểu đội, nàng trong trí nhớ thiếu này mười ngày nội dung, nhưng thực tế cũng không lo ngại. Không gian trồng trọt lợi dụng phi thường hảo, căn cứ tất cả mọi người thập phần chờ mong không gian sinh sản ra đồ ăn tới, theo thời tiết biến lãnh, thu thập vật tư người cũng càng ngày càng ít, thương vong cũng ít rất nhiều. Nửa tháng sau, một lần lên phố, thực trung hợp Hứa Vi Lan cùng Phù huyên nên diện đủ phải. Liên như vậy trong ngáy mắt, Phù huyên liền đi không nổi, ở ngắn ngủi cảm xúc khống chế sau, nàng khóc chít chít chạy hướng Hứa Vi Lan, như là đối mặt một cái hồi lâu không thấy bằng hữu giống nhau muốn cầu an ủi, "Hứa tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi." Nay động tác, tất cả mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, có chút chính lăng. Chỉ có Hứa Vi Lan dựa vào bản năng theo bản năng tránh đi, ở Hứa Vi Lan phía sau kỷ duyên trực tiếp đem nàng cánh tay quay cuồng ra tới, lộ ra dấu ở trong quần áo sắc bén truy thủ thứ này là nàng tùy thân mang theo, liền sợ có một ngày gặp được hứa Vi Lan, bởi vì không có vũ khí mà không thể báo thủ. a, thủ đoạn bị gắt gao mà chế trụ, một cổ đau nhức làm phù Huyên kêu ra tiếng tới. Đang Long Tiểu đội bị gọi là lao tam người lập tức lại đây đỡ phù Huyên, muốn đem người ôm lại đây. lúc này tuần tra đội trưởng cũng lại đây, vẻ mặt nghiêm túc đưa bọn họ rằng cô cấp quấy giày, trầm giọng hỏi đều sao lại thế này? nàng muốn tập kích ta, hứa Vi Lan lập tức cao giọng nói đều mang đi. Đội trưởng thấy hứa Vi Lan bọn họ ngực màu bạc thẻ bài, hắn mày nhăn lại nói. Vì thế bọn họ tất cả mọi người đi cục cảnh sát. Nhưng bởi vì hứa Vi Lan sau lưng có tống tư, tống tư nghe nói, cũng cố ý lại đây một chuyến. Do hỏi quá hứa Vi Lan ý kiến sau, Phù huyên bị đuổi đi ra căn cứ. Từ tống ra tiền nhiệm, sẽ dạy một ít náo sự, còn đuổi đi không ít người, căn cứ liền thập phần bình tĩnh. Lần này Phù huyên còn dám náo sự, bị đuổi đi cũng không ai đồng tình. Vốn dĩ xét thấy xem như đối nàng có thua thiệt. Tống tư là tưởng giữ được phù huyên một mạng, chính là nàng chính mình đều chịu chết, tống tư cũng không có biện pháp. Trưa hôm đó, phù huyên liền mang theo tràn đầy không cam lòng bị đưa ra căn cứ. Căn cứ bên ngoài, tùy thời sẽ bị tăng thi đánh lén, một khi là cao giai tăng thi, vậy chỉ có thể nhận tài cái loại này. Hứa vi lan cũng không cần nàng mệnh, chỉ là nhìn nàng như vậy hèn mọn ở cái này mà thế dây rua, ngẫu nhiên nhàn đến nhằm chán, liền qua đi nhìn xem nàng. Cái kia đằng lòng tiểu đội lao tam ngay từ đầu còn mỗi ngày qua đi. Sau lại trầm rãi, cũng bất quá tới, nàng sinh hoạt từ lúc bắt đầu thiếu y hay thiếu thực, đến sau lại bị trùng quanh mọi người khi dễ. Phú huyên hiện tại đã rất thống khổ, cả ngày sinh hoạt ở tuyệt vọng, nhưng đã trải qua tử vong, nàng rất khó lại hạ nhẫn tâm tự sát, lần lượt dây rùa ở tự sắt cùng không bên cạnh, đặc biệt là đang nhìn hứa vi lan trên cao nhìn xuống miệt thị nàng. Thời tiết càng ngày càng lạnh, bình thường rau quả ở trong không gian sinh trưởng chu kỳ là 7 ngày, mặt khác cũng ngắn lại thật nhiều. Đại phế lượng đông ở bắt đầu mùa đông phía trước gieo trồng ra tới, làm rất nhiều quần áo, chăn bông linh tinh, phát đi xuống. Một ít đều ở hân hân hướng vinh. Mùa đông khắc nghiệt, mọi người đều lanh không dám ra cửa, ngày nọ tỉnh lại, thấy bên ngoài bay lông nỗng đại tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ thế giới đều là màu trắng. Hứa Vi Lan đang ở thưởng thức cảnh đẹp khi, đột nhiên cảm giác được như là nào đó huy hiếp biến mất, nàng theo bản năng đi ra ngoài, mới đi đến căn cứ cổng lớn, liền thấy một cái nhân viên công tác từ bên ngoài tiến vào cùng một người khác nói, có người đã chết, là đồng chết. Bên ngoài người chăn đông cũng đã phát, chỉ là có giữ được hay không liền khác nói, liền phù nguyên sức chiến đấu, khẳng định là không được, cho nên bị người đoạt đi cũng là bình thường. Lúc này thuộc về nguyên chủ linh hồn cũng xuất hiện, thập phần chân thành cảm kích qua đi, nói, kết quả ta thực vừa lòng, nhìn nàng bị như vậy nhiều tra tấn lại lần nữa, rốt cuộc thoải mái, cũng cảm ơn ngươi cho ta công đức, làm hồi báo, ta sẽ đưa ngươi một chút đổ vật tài kiến. Hứa Vi Lan cười gật đầu. Tài kiến, sau đó chờ nguyên chủ rời đi, hứa vi lan về đến nhà, bản năng đi tra xét một chút chính mình không gian, quả nhiên thấy không gian diện tích mở rộng rất nhiều, nguyên bản cơ hồ đem toàn bộ không gian lợi dụng một chút đều không dư thừa, hiện tại trống rông nhiều ra gần một nửa thổ địa. Bất quá thực đáng tiếc, cái này cũng không có cái gì dùng. Dài rong mùa đông qua đi, chính là tang thi lần thứ hai đột kích, bất quá lúc này đây, tính dưỡng một cái mùa đông nhân loại cũng là mỗi người mơ phì thể trắng, không sợ chút nào. Tang thi lây bệnh tính cực cường, địa phương khác hoặc nhiều hoặc ít có căn cứ luôn hãm, chỉ có tây bộ căn cứ ngược lại càng ngày càng cường thịnh, dẫn tới không ít người lại đây gia nhập. Căn cứ cũng đi bước một xây dựng thêm. Nhật tử liền ở như vậy ngày qua ngày sinh hoạt cùng sắt tăng thi chung đi qua, thẳng đến mặt thế sau 5 năm, tăng thi đều đã bị bao vây tiếu trừ đến không sai biệt lắm, tân thổ nhưỡng cũng phát minh ra tới, cái kia nguyên bản chịu tải mọi người hy vọng không gian dần dần không có tác dụng quá lớn. Lại trải qua quá 5 năm xây dựng. Mặt thế hoàn toàn biến mất, nhân loại xã hội lại lần nữa khôi phục, không gian cũng ở ngày nọ biến mất không thấy. Bất quá cái này đều không quan trọng, tồn tại xuống dưới người càng để ý chính là bọn họ đỉnh đầu công tác. Kỷ nguyên mới 20 năm, hứa Vi Lan đã 50 tuổi, từ mặt thế sau khi kết thúc không lâu, nàng đã bị Tống Tư mời tham gia mặt thế sau xây dựng, vẫn luôn bận bận rộn rộn hơn 20 năm, thẳng đến hứa ra cha mẹ ly thế, nàng mới được một cái hơi chút trường kỳ nghỉ phép. Sớm đã kết hôn sinh con, Tấn Vi cũng mang theo người nhà lại đây tiến đưa, biến mất 5, 6 năm, kỳ duyên không biết từ đâu ra tin tức, trở về cho bọn hắn tiến đưa. Chờ hứa ra cha mẹ tang lễ lúc sau, hứa Vi Lan lại nghỉ ngơi hơn nửa năm, theo sau mang theo một ít tiền tài rời đi căn cứ, một lần nữa tìm cái địa phương, một người yên lặng mà dưỡng lao chờ chết. Thế giới này là nàng nhất bài xích thế giới, nhưng cũng là nàng trả giá tâm huyết nhiều nhất thế giới. Cũng may hết thảy đều không có uổng phí, thế giới mới như cũ tốt đẹp. Lại lần nữa tỉnh lại, ấn xuyên qua mi mắt chính là một cái di động, giao diện đúng là hế bù góc phải bên dưới hộp thư kia, nhắc nhở đều 999 bỏ thêm. Ngu kiểu ngón tay nhẹ điểm một chút, liền thấy kia hộp thư giao diện ra tới, căn bản không cần điểm đi vào đều có thể thấy tất cả đều là nhanh như chấp mắng chửi người lời nói. Phần 79 Đang xem bình luận nơi đó, nàng cũng điểm một chút, xuất hiện một cái hế bồ bình luận khu, cũng toàn bộ đều là mắng chửi người. Điểm tán số lượng nhiều nhất chính là Ta nói ngu kiểu An phân, không ai phản đối. Tiếp theo là, kỹ thuật diễn cạn bã, còn chơi đại bài, còn khi dễ nhà ta tiểu hoa, thật ghê tẩm người. Lại tiếp theo là, chính mình trò chơi kỹ thuật cha, người khác mắng hai câu thái kê, tui bắp, làm sao vậy? Còn ở ấy bộ thượng ý đồ dùng chính mình kia tràn đầy đều là anti-fan fans đi quải nhân ra. Ta chỉ nghĩ nói, người nọ chửi giỏi lắm. Thấp hèn một đống, còn có càng thêm khó coi, nhìn đến này đó, ngu kiểu trong lòng chính là một cổ buồn bực. Hận không thể trực tiếp đưa điện thoại di động tạm. Cũng may nàng nhìn xuống tới, nhìn nhìn xung quanh hoàn cảnh, một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm xa hoa trùng cư nơi ở, nơi này cho nàng cảm giác thập phần quen thuộc, hẳn là nguyên thân ra. Tiếp theo nàng đứng dậy khắp nơi xem xét một chút, đơn người cư trú, trong phòng trên bàn sách vừa vặn có cái máy tính. Ngu Kiều nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, qua đi mở ra máy tính, nỗ lực dùng phía trước học tập máy tính kỹ thuật tới hồi báo một chút khi dễ nàng người, đầu tiên muốn tra một chút cụ thể sao lại thế này. Ai ở trên người nàng bắt nước bẩn, lại tìm được những cái đó bôi nhỏ nàng người yếp địa chỉ, thuận tiện tra một chút bọn họ có hay không phạm cái gì sai, ăn miếng trả miếng. Chờ làm xong này đó, lại báo cái cảnh, đem thu thập đến chứng cứ giao đi lên, lại đi ngủ tiếp thu ký ức, bởi vì nàng hiện tại không vây. Ngu kiểu tưởng thực hảo, chỉ là đương tra ra thân thể này bị mắng sở hữu sự tình tiền căn hậu qua khi, nàng liền ngây dại. Ngoa tào! Này đó vong hưu nói đều là thật sự. Đệ 66 chương Chương 66 Tuy rằng Internet bạo lực không đúng, nhưng đương sự chính mình tìm đường chết, thật sự làm người tào nhiều vô khẩu. Ngu kiểu quyết đoán lựa chọn nếm thử ngủ tiếp thu ký ức. Nguyên chủ tên là Ngu kiểu, lớn lên Mỹ. Diễm động lòng người, dáng người giàu hảo, là một cái làm mình tinh ngộng nữ hài, ra cảnh rất không tồi. Phụ thân là thành phố Ý hay một cái phú thương, nhưng thập phần chán ghét giới giải trí, biết nữ nhi muốn tiến vào giới giải trí, chết sống không chuẩn. Sau lại nguyên chủ trực tiếp tiền trảm hậu tấu, cuối cùng bị phụ thân cấp đuổi ra gia môn. Đương nhiên nàng thực lực cũng vẫn là không tồi, kỹ thuật diễn cũng là có, mới vừa thượng đại nhị, mới 19 tuổi không đến, đã bị một cái chứ danh đạo diễn nhìn chúng, diễn hắn chụp một bộ hiện đại mạ gì sở tình yêu phim truyền hình nữ nhị, một cái làm người hận đến ngửa răng, đến cuối cùng lại nhịn không được đáng thương nàng ái mà không được nhân vật. Nguyên chủ dùng nàng kỹ thuật diễn đem một cái phù hợp người bình thường tăng quan. Cố tình ở phim truyền hình là người người kêu đánh người xấu cấp diễn sống. Cái này phim truyền hình một khi bá ra, nháy mắt bạo hỏa, năm trước nghỉ hè, nàng một lần trở thành nhất đứng đầu nữ tinh trí nhất, nổi bật trực tiếp háp quá nữ chính. Chỉ là thực đáng tiếc, nàng quan có một đường diễn viên tâm, không có cùng chi xứng đôi tố chất cùng EQ, bị nghỉ hè bạo hồng sau kia thật lớn lưu lượng hướng hôn đầu góc, hơn nữa nàng lúc ấy ký hợp đồng bất quá là một cái rất nhỏ công ty quản lý, không năng lực cho nàng làm xa giao. mau, chơi lại bài có lưu lượng, vũ nhục lão nghệ thuật ra, tri thức mặt hẹp, cái gì cũng đều không hiểu, từ từ hắc liêu đếm không hết số, cơ hồ 3 ngày thượng một lần hot xệ ấp, tất cả đều là dêu danh. Dân ra, nguyên bản phấn nàng vong hữu sôi nổi biến thành đen, này 1 năm, nàng dựa vào đeo danh vô số lần thượng hot xệ ấp còn cảm thấy chính mình là hồng, trước 2 ngày bị người đề cử một cái gọi là ăn gà cho chơi, bởi vì kỹ thuật quá túi bắp, còn làm lũng hô đồng đội, đem đồng đội tức giận đến trực tiếp ở trong giọng nói mắng thái kê, tồi báp Nàng khí lúc ấy liền ghi hình, còn cấp quải tới rồi vấy bổ thượng, khiển trách gan gà người chơi tố chất, cảm thấy chính mình thực bị khuất, còn không phải là cái cho chơi, cư nhiên còn bị nhân thân công kích. Nguyên chủ vốn tưởng rằng sẽ đã chịu đồng tình, kết quả một đống người cười nhạo nàng. Ngu kiểu vừa mới nhìn đến cái kia vấy bổ chính là nàng quải người khác người chơi vấy bù. Ngày hôm qua nàng cấp treo lên đi, hiện tại đều đã mười mấy vạn bình luận, nhưng tất cả đều là đang mắng nàng, ngẫu nhiên tìm được linh tinh nói nàng lời hay cũng bay nhanh bị người cấp áp xuống đi hoặc là phun tự xóa bình luận. Nga, còn có việc học, khả năng bởi vì hắc liêu quá nhiều, hơn nữa nguyên chủ tử bị tuyển đi đương nữ nhị, liền phiêu, cơ bản không đi học, chính là có rảnh cũng không đi, cuối cùng thành công bị đại học. Khuyên lui, xem xong nàng ngắn ngủn đã hơn một năm ở giới giải trí phập phập phồng phồng, ngu kiều thành công bị nàng bức cho trầm mặc. Chuyện xưa còn không có kết thúc, ở thành công được đến toàn vong hắc sau, nàng ngày mai sẽ bị công ty quản lý sát thải. Theo sau bị sở hữu đoàn phim cự tuyệt, tiểu cô nương trong lúc nhất thời không thừa nhận được cái này đã kích, tự sát. Mà lúc này nguyên thân cũng xuất hiện, ngực đại eo thế, một chương không có hóa trang cũng đã mang theo Mỹ sắc khuôn mặt làm người kinh diễm, nhưng giữa mày lệ khí lại làm này cổ Mỹ cảm bị phá hư hào chút. Nguyên thân hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta muốn ngươi cầu dẫn đến lục phi vũ. Không được. Ngu kiểu quyết đoán lắc đầu, có chút buồn bực nói, không ai cùng ngươi nói ta không tiếp những nhiệm vụ này sao. Nguyên thân nghe vậy càng thêm phẫn hận, nàng chính là bởi vì nghe thấy nói ngu kiểu không tiếp nhiệm vụ này tài văn chương đến dầm chân, lập tức tiểu nắm tay nắm chặt, nói, liền không thể đổi một người sao. Ngu kiểu nghĩ đến nhiều năm trước kia sương mù lời nói, lễ phép gửi, nói, đổi không được, theo ta một cái, nếu không muốn liền tính. Nguyên thân mặt đều thành, cuối cùng không có biện pháp, ngẹn ra một câu, nói, đem những cái đó án tỷ phan đều cho ta biến thành ta chính mình phèn còn muốn ở giới giải trí có được cũng đủ cường địa vị. Hảo. Ngu kiều, Gật gật đầu. Cuối cùng nguyên thân còn không cam lòng nhìn ngu kiểu liếc mắt một cái mới rời đi. Thật sự quá nghẹn quất. Ngu kiểu ở nàng sau khi biến mất cũng tỉnh lại, lúc này nàng nằm thẳng ở trên giường, ngực hai cái thịt. Cầu làm nàng cảm giác được một kia dầu dĩ, có chút không thói quen. Nàng che mặt, con mẹ nó là lần đầu tiên lớn như vậy, trước kia đều là phi thường thích hợp vòng ngược được chứ. Với lúc lúc này di động văng lên. Ngu Kiều thuận tay lấy quá một bên trên tủ đầu giường di động tiếp nghe xong, bên kia là người đại diện thanh âm, Ngu Kiều, bởi vì ngươi nhiều lần tự hủy hình tượng, công ty quyết định cùng ngươi giải ước, thỉnh ngày mai buổi sáng 9 giờ tới một chuyến công ty. Cái này người đại diện cũng là cái tân nhân, cái gì cũng sẽ không, Ngu Kiều cũng vừa lúc không tính toán muốn, còn Hảo bởi vì nguyên thân bản thân hình tượng không xong đến cực điểm, không có đại ngôn, bằng không không chuẩn nàng một lại đây phải bồi phó vi ước phí. Hảo, Tài Kiến đơn giản ba chữ trả lời xong, ngu kiều liền treo điện thoại, đánh tiếp khai với bù, nhìn kia mãn bình khó nghe ngôn ngữ, nàng thật sâu mà hít một hơi, bắt đầu một cái một cái xóa bỏ vội bù. nguyên thân bản thân tính cách tự luyến tự đại, vậy bù thượng 90% đều là tự chụp chiếu, cơ hồ một ngày 2-3 điều bộ dáng, xóa nàng đưa tay. cứ như vậy, xuyên qua tới ngày đầu tiên, ngu kiều nằm ở trên giường, hát mặt xóa bỏ gần ngàn điều vội bù, đều là này đã hơn một năm tới nguyên chủ phát, sở hữu bù xóa bỏ xong. Lại tắt đi tin nhắn công năng, ngu kiểu mới lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười, vô vô chính mình gương mặt, nột, nột, còn có có giãn, không tồi. Này 20 tuổi khuôn mặt, tràn đầy collagen. Hiện tại là buổi chiều 4 giờ, bụng cũng có chút đói bụng, khoảng thời gian trước nguyên thân bị trên mạng sự tình khí tới rồi, thường xuyên ăn cái gì, béo phì gần 10 cân, làm nàng cả người đều có một loại thịt thịt cảm giác. Kết quả trước 2 ngày út ảnh sắp phì tu đồ không tu hảo, bị người chỉ ra tới nàng béo vì thế nàng bắt đầu giảm béo, giữa trưa liền ăn một cái quả táo. khó trách tứ chị như vậy không dễ chịu. bất quá nguyên thân hiện tại danh khí cùng với Hắc Liêu, ngu Kiều đều lo lắng cho mình đi ra ngoài sẽ bị người ném trứng túi. vì mặt nhỏ, nàng yên lặng điểm phụ cận siêu thị cơ hội. gọi món ăn thời điểm, nàng đứng dậy đi phòng bếp nhìn mắt. trong phòng bếp nổi chén gáo buồn tất cả đều có, gia vị cũng mười mấy loại, chính là sạch sẽ, như là hoàn toàn mới. tiếp theo lại nhìn xem tủ lạnh, bên trong ướp lạnh tất cả đều là trái cây. Đông lạnh kia một tầng có mấy túi tốc đông lạnh sủi cảo, không có. Ngu Kiểu hiểu rõ, tính toán chính mình muốn ăn cái gì, lập tức liền hạ đơn. Mua đều là sinh, lấy về đến chính mình làm là được, cảm tạ cái này hòa bình còn cơm hộp ngành sản xuất phát đạt nhân đại. Bất quá 20 phút, cơm hộp tiểu ca liền đến, ngu Kiểu mới vừa rửa mặt xong, liền vội không ngừng quá khứ lấy đồ vật. Nguyên chủ ở nhà không ra cửa cũng đến hóa cái trang hảo chụp ảnh cái loại này, nàng đang ở chậm rãi tháo trang sức. Thanh đấu trắng non khuôn mặt xem đến cơm hộp tiểu ca sử sốt, tiếp theo theo bản năng chỉ ngu kiểu nói, "Ngu kiểu." Ngu kiểu tiếp nhận túi, ngọt ngào cười, quả táo cơ phồng lên, trên mặt cũng có chút thì cảm, nhìn thập phần đáng yêu, nàng nói, "thoát khỏi, đừng nói đi ra ngoài." Cơm hộp tiểu ca ngây ngốc gật đầu, thấy vậy ngu kiểu vây vây tay nói, túi chào." Sau đó phi thường lưu loát đóng cửa cho kỹ. Đời trước ở mạt thế ngây người vài thập niên, tuy rằng có cái không gian, duy nhất đáng tiếp chính là gia vị không đủ. Hiện tại gia vị đủ rồi, nàng cũng có thể thỏa mãn cho chính mình làm một cơm đỉnh cấp liệu lý. Hôm nay làm tự nhiên là yêu nhất ăn món cây tư xuyên, cá hầm ớt phiến, cây rát thỏ đinh, vì tránh cho quá cay, làm chính mình bụng không thoải mái, lại đi phao một ly trái bã đậu trà. Thỏa mãn làm xong ăn xong, đều đã buổi tối 6 giờ đồng hồ, một thân khói dầu vị, ngu kiểu lại đi tắm rửa một cái, mới mị mị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, nàng liền tỉnh, ngày hôm qua ngủ đến qua sớm dẫn tới buổi sáng cũng tỉnh đến sớm. Nghĩ còn có việc, liền bò dậy vẽ cái trang điểm nhẹ, ăn mặc một cái đơn giản áo sơ mi, cao bồi quần dài thêm áo khoác hưu nhàn, lại mang lên khẩu trang ra cửa. Ước định thời gian là buổi sáng 9 giờ, ngu kiểu cũng không trực tiếp qua đi, mà là tìm cái đi công ty phụ cận lên sân khấu đi dạo một chút, nguyên thân chung cư còn rất đại, hai gian phòng, phóng một ít tập thể hình thiết bị cũng có thể. Vì thế lại mua một cái chạy bộ cơ cùng tập thể hình xe Cùng người ước định Hảo thời gian đưa hóa về đến nhà, nhìn đã 8 giờ nhiều, lúc này mới chậm gì gì tản bộ tới rồi công ty. Nay dọc theo đường đi người không nhiều lắm, còn Hảo không bị nhận ra tới. Nay thật là cái tiểu công ty, trước đài liền một cái, thấy Ngu Kiều sau, lập tức nhận ra tới, sau đó cho nàng một cái hử lệnh. Làm công ty liền một tầng, tìm người thực phương tiện, Ngu Kiều đứng ở cửa chỉ chốc lát sau liền thấy được người đại diện, trực tiếp qua đi đem người giữ chặt, nói, ta tới nói hiệp tức sự. Người đại diện bên người còn có cái bộ dạng tinh xảo họa nùng trang nữ hài, thấy Ngu Kiều, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó ngọt ngào cười, nói, sư tỷ hảo. Người đại diện xua xua tay, nói, không cần tề này cũng không phải là cái gì sư tỷ, đi, đi nói hiệp ước sự. Ngu Kiều bình tĩnh gật gật đầu đi theo hắn phía sau vào làm công ty. Tiếp theo chính là một cái hợp đồng xuất hiện ở nàng trước mặt, người đại diện mang theo một tia không kiên nhận ngự khi nói. Bởi vì ngươi đến hành vi nghiêm trọng trái với công ty quy định, cho nên chúng ta đưa ra giải quyết, giải ước phí công ty liền không cần ngươi ra, trực tiếp ký hợp đồng. Ngu kiểu có chút kinh ngạc, cư nhiên còn không cần giải ước phí. Nàng tới thời điểm đều tính hảo nguyên chủ tài khoản sở hữu tiền, là đủ kia 50 vạn, phát sinh chuyện gì. Nhưng thấy người đại diện như vậy không kiên nhẫn, nàng cũng không nghĩ lại nói, tả hữu là nàng chiếm tiện nghi, bất quá đương nàng cầm lấy giải ước hợp đồng, lại thấy mặt trên không có nói giải ước phí, liền hỏi trên hợp đồng vì cái gì không viết. Đánh lẩu, ngươi có phiền hay không à, nhanh lên, ta vội vàng đâu không thấy ta lại mang theo một cái hạt giống tốt sao. Ngươi đại diện một phách cái bàn, căm tức nhìn nàng. Ngu kiều như mày nói, giải ước phí liền 50 vạn, ta còn nhớ rõ, hiện tại ta giá trị con người cũng cơ bản bằng không, phiền không được lần, ngươi một lần nữa đánh một phần, 50 vạn ta sẽ trực tiếp đánh tới công ty tài khoản. Ngươi đại diện kinh ngạc, nghiền ngâm cười cười có chút đáng khinh đánh giá một chút ngu kiểu dáng người, nói, nha, đây là bảng cái kia người giàu có. cư nhiên như vậy có tiền. Ngu kiểu muốn đánh người, nguyên chủ đến tột cùng là thấy thế nào thượng cái này người đại diện. Nàng liêu mạng bài trừ một cái tươi cười, thanh âm mang theo chút nguy hiểm ý vị hỏi, muốn hay không giải ước phí. Không cần ngươi liền thay ta cho. Người đại diện sắc mặt khẽ biến, lập tức không muốn cùng nàng nhiều lời, quyết đoán quá khứ một lần nữa đánh hợp đồng, có tìm người đóng dấu từ từ. Một loạt lưu trình xuống dưới, Ngu Kiều đem giải ước phí làm trò tài vụ mặt đánh cấp công ty, rốt cuộc thật sâu mà nhẹ nhàng thở ra. Với vạn, Nguyên Chủ lưu lại tiền tài chỉ còn lại có trong thẻ 10 vạn nhiều điểm, cùng với kia bộ chung cư. Trong lòng có chút buồn bực công ty cư nhiên nhanh như vậy đuổi đi nàng, nhưng này đều không quan trọng. Ngu Kiều một lần nữa mang lên khẩu trang, bước chân nhẹ nhàng rời đi công ty, tùy tay tìm chiếc sĩ đi lên báo địa chỉ sau mở ra di động, lúc này mới phát hiện Nguyên Lai like là nàng ngày hôm qua xóa bù. Lại đóng cửa tin nhắn, hôm nay liền thành công thượng hot xệ ợp, vẫn là hot xệ ợp đệ nhất. Hot xệ ợp là, ngu kiểu rốt cuộc muốn lan ra giới giải trí. Bình luận đều là, người xấu xí nhiều tác quái, khắp trốn mừng vui từ từ lời nói. Tuy rằng ngu kiểu không xấu, nhưng nàng gương mặt kia mị quá có công kích tính, hấp dẫn rất nhiều đều là đáng khinh nam đại bộ phận người đều không thích nàng diện mạo, cho nên ác ý chửi đối Đến nỗi khắp trốn mừng vui, liền nàng hành động, không phải ngu kiểu bản thân phun tạo mà là vong hữu bản thân liền cảm thấy nguyên chủ ở giới giải trí quả thực ô nhiễm giới giải trí. bất quá nhìn đến này đó bình luận nàng vẫn là nhịn không được cười trong lòng không có bất luận cái gì phẫn uất, bởi vì bọn họ rất nhiều người thích minh tinh còn không bằng ngu kiểu đâu. bất quá là bởi vì có sẽ che giấu, có sau lưng có cũng đủ cấp lực xa giao. giữa trưa tập thể hình thiết bị đều tới rồi, ăn cơm xong phần sau giờ, ngu kiều bắt đầu sửa sang lại phòng, đem một cái khác phòng sửa sang lại một lần. Bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật đều cấp đằng ra tới, một bên làm tập thể hình địa phương, một nửa kia, nàng lại mua cái rửa tường giá sách cùng với một cái sofa, còn có một ít thư tịch, tỉ như văn xuôi, thơ ca, còn có nàng nhất am hiểu kinh tế học thư. Có chút đồ vật, nhiều năm như vậy, vẫn là sẽ quên một ít, đến ôn tập một chút mới có thể bắt đầu tiến hành đầu tư, để tránh đền tiền. Tiền là càng ngày càng không trải qua hoa, ngắn ngủn một ngày, nguyên chủ tiền liền dùng chỉ còn lại có 5-6 vạn. Giá sách cùng thư đều là ở trên mạng hạ đơn, đồ vật một ngày đến không được, nàng trước chuẩn bị một chút bắt đầu tập thể hình. Phần 81. Nguyên chủ nguyện vọng là đem những cái đó anti fan xoay chuyển thành bạch. Phần sau, kia chỉ có thể dựa chính năng lượng cùng nhan đáng giá, mà chính năng lượng cái này. Nàng nghĩ không ra khác cái gì, nàng đã làm tài chính thiên tài, đã làm máy tính thiên tài, đã làm nhà ăn vong hồng, nhưng liền không thật sự tiếp xúc quá giới giải trí, kỹ thuật diễn càng đừng nói nữa. Nếu không thể ở kỹ thuật diễn nâng lên thăng chính mình, vậy đem chính mình nghiêm túc sinh hoạt bộ dáng ký lục xuống dưới, cho bọn hắn xem. Ngu kiểu tin tưởng, một cái nghiêm túc sinh hoạt sinh đẹp mội tử, luôn có người luyến tiếc mắng, bởi vì nàng chính là những người đó, nhìn đến người khác nghiêm túc sinh hoạt, cho dù biết người này hư, nàng cũng luyến tiếp ở người khác nghiêm túc thời điểm phun tào người khác, chính là ở trong lòng phun tào cũng không có. Đổi hảo chuyên môn dùng để rèn luyện màu đen quần áo nịt phục, đem nàng kia dảo hảo mê người dáng người đều cấp lộ ra tới. Ngưu Kiều bất đắc dĩ nhếch môi cười, dáng người quá hảo cũng không hảo nha. Tiếp theo camera phóng hảo bắt đầu ghi hình, Ngu Kiều liền xuất hiện ở màn ảnh, không thi phấn trang như cũ trong trắng lộ hồng khuôn mặt, cùng với kia tinh xảo mặt mày ở cao thanh màn ảnh xem đến rõ ràng, không có mang bất luận cái gì lự kính quay chụp, Ngu Kiều hơi hơi mỉm cười, mắt to cong thành nửa tháng, thanh thấu con ngươi sáng lấp lánh, môi đỏ dơ lên tự nhiên độ cung, mang theo chút đáng yêu cùng thanh thuần, áp quá nàng mặt mày diễm sắc, nàng đối với màn ảnh chào hỏi. Chào mọi người, ta là Ngu Kiều, hôm nay là ta bắt đầu khỏe mạnh giảm béo ngày đầu tiên. Nói xong câu đó, Ngu Kiều liền đi hướng tập thể hình thiết bị, đầu tiên là yoga, trước làm nửa giờ yoga, nguyên chủ học biểu diễn, mềm dẻo tính vẫn là khá tốt, chính là hoàn toàn không cơ bắp, mềm hoạt, tư thái nhưng thật ra đủ tuyệt đẹp. Chờ tứ chi đều bông ra, lại đi chạy bộ cơ thượng chạy bộ. Cuối cùng 50 cái gập bụng làm nàng vài lần thiếu chút nữa từ bỏ, nằm trên mặt đất thở dốc, phần eo lực lượng không đủ, khởi không tới. Gập bụng làm xong, lại dùng yoga giãn ra một chút thân thể, ngu kiểu mới đứng dậy tắt đi camera, đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, nghỉ ngơi một chút, cho chính mình mềm nhũn tứ chi cơ bắp mát xa một chút, sau đó cầm lấy camera nội tổn tạp để vào máy tính chung, bắt đầu cắt nối biên tập video. Như vậy video quá dài, yêu cầu tiến hành ra tốc áp súc, trừ một ít không cần thiết mở đầu cùng kết cục. Video chiều dài tổng cộng 2 cái giờ nhiều điểm, theo sau trực tiếp áp xúc biến thành một cái 5 phút video tiếp theo lại tìm trong đó lượng điểm đem thêm một đoạn ngắn thả chậm một chút hơn nữa các loại biểu tình bao từ từ một cái tổng thời gian 7 phần nửa chung video xuất hiện cái này chiều dài là có thể trực tiếp phát đến người bộ thượng ngu kiểu chính là vì hút phấn một lần nữa bước lên nguyên chủ nãy bù đem ca tính ký tên cấp đổi thành sinh hoạt vĩnh viễn là tốt đẹp sau đó thượng truyền video tiêu đề hôm nay phân giảm béo đánh tạp mặt khắc một câu không có nhiều lời video một phát đi ra ngoài ngu kiểu liền mặc kệ Chưa hết bình luận khẳng định là anti fan, nàng lười đến xem. Tiếp theo, Ngu Kiều lại điểm siêu thị đồ ăn làm người đưa lại đây, hôm nay buổi tối, quyết định ăn lẩu khao chính mình vất vả cả ngày. Đương nhiên, cái lẩu tự nhiên cũng đến toàn bộ hành trình ghi hình. Ở nàng ăn lẩu thời điểm, về bộ thượng, cái kia video ngắn đã nổ tung nổi. Cái thứ nhất xuất hiện xác thật là Ngu Kiều tưởng anti fan, bọn họ chú ý Ngu Kiều, chính là vì hát nàng, đặc biệt là biết nàng ngày hôm qua xóa bỏ sở hữu hễ bộ sau. Đều hoài nghi nàng muốn rời khỏi giới giải trí, vì thế càng nhiều nàng anti fan chú ý nàng, tưởng nhân cơ hội mang nàng, sau đó tặng nàng. Không thể tin nhắn, không thể bình luận, tổng có thể tặng. Kết quả chiều nay 5 giờ dưới chung, liền thu được một cái hầy bù nhắc nhở, ngu kiểu đổi mới hầy bù. fan nhóm đều là cái dạng này, liền biết cái này tiểu biểu tạp sẽ không thật sự không đổi mới hầy bù, sẽ không thật sự bỏ được rời khỏi giới giải trí, lao tử tới cũng, mang chết người. Thức mau. Vậy bù bình luận liền phá ngàn, đều là mang nàng. Chỉ là theo thời gian kéo dài, đại gia cũng chú ý tới rồi video. Đặc biệt là ở có wifi dưới tình huống, video là tự động truyền phát tin, vì thế bọn họ liền nhìn trong video một chương thanh thấu trắng non mịn nữ ở trước màn ảnh cười tủm tìm theo chân bọn họ chào hỏi, là một cái đơn giản tự giới thiệu. Thì fan nhóm đều có chút quái dị, khi nào cái kia sự mẹ ngu kiểu cư nhiên tự giới thiệu như vậy ngắn ngủi. Phải biết rằng nàng lần đầu tiên bị thăm hỏi, kia giới thiệu, Hận không thể đem khắp thiên hạ khen chính mình nói đều lấy ra tới. Đương nhiên này tìm không thấy hỏi người, bọn họ chỉ có thể đem quái gì đẹp lại, tiếp tục xem đi xuống, kết quả. Không có. Trong video nhân thân tài rào hảo, trước đột sau kiểu, tự giới thiệu xong rồi, liền trực tiếp đi yoga lót thượng bắt đầu luyện tập yoga. Hắc. Như thế nào như vậy? Còn chúng nhóm buồn bực không thôi, ạn thì fan đều không nghĩ hát nàng, liền như vậy nhìn, lại cứ nàng động tác tuyệt đẹp, mềm mại độ còn cực hảo. Cái dáng người trực tiếp làm người xem thăng mắt, kỳ thật không ngừng dáng người, không, có bối cảnh âm nhạc, như là một bộ phim công, nhưng nàng ở trong video cho người ta cảm giác thực hảo. Làm cho bọn họ bất tri bất giác xem đi xuống. Đương nhìn đến chạy bộ cơ thượng chạy mau bất động, một ghé vào mặt trên kéo hai cái đuổi đi bộ dáng, xứng với một cái biểu tình văn tự, mệt mỏi quá nga xem đến bọn họ nhịn không được hiểu ý cười, âm thầm lo lắng, hy vọng nàng có thể kiên trì. Cũng may nàng kiên trì, lại tiến hành tiếp theo cái hạng mục. Thức mau, 7 phần nửa chung video, bọn họ liền bất chi bất giác đến xem xong rồi. Chờ cái kia phát lại ký hiệu xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh, ngọa tào, nàng có phải hay không cấp cái này video hạ độc bọn họ cư nhiên cứ như vậy xem xuống dưới. Hơn nữa vẫn là từ đầu tới đôi đều không có bất luận cái gì phẫn nộ chán ghét cảm xúc, thậm chí có đôi khi còn có thể hiểu ý cười, cảm thấy em. Hào đang yêu. Mẹ kiếp. Phát sinh chuyện gì. Antifan nhóm nhìn không được gãi đầu. Bọn họ vừa mới giống cái ngốc tử giống nhau bị ngu kiểu mê hoặc. Nhất định là giả. Nhưng giấy rùa đồng thời, không ít người lựa chọn tại đây cờ lạc mở video, hoặc là phát cái hủy bố lên án ngu kiểu, hoặc là bình luận. Ở lưu lượng nhiều nhất buổi tối, ngu kiểu video chẩm rãi bỏ lên trên hot hotseup, nhìn đến người càng ngày càng nhiều, bị cái này video làm cho luân hãm người cũng càng ngày càng nhiều. Ở ngay lúc này, ngu kiểu đã ăn xong hồng diễm diễm cái lẩu, bắt đầu ngồi ở án thư cắt nối biên tập video. Một giờ sau, lại một cái video up lên người bù, hôm nay bữa tối. Ngáy mắt, lại là một số lớn vong hữu điểm đi vào, lại thống khổ cắn khăn tay, khóc chít chít, lại muốn méo. Chương 67 Đương nhiên, bởi vì buổi sáng giải ước sự tình, trên mạng cũng nổ tung nổi, xem xong công ty quản lý phát biểu thanh minh, từ đây ngu tiểu cùng tiểu thái dương giải trí công ty lại không có bất luận cái gì quan hệ. Không thấy quá ngu kiểu cái thứ nhất video vong hưu tất cả đều ngây ngô ở phía dưới phun tàu nàng tự làm tự chịu, hiện tại công ty quản lý đều không cần nàng, thật là thảm hề hề. Phun tàu xong rồi, lại sờ đến ngu kiểu ấy bổ chuẩn bị lại phun tàu một chút, sau đó liền, thấy được nàng cái thứ 2 video. Video như cũ không có bối cảnh âm nhạc, ở mở đầu là ngu kiểu kia cười hì hì chào hỏi bộ dáng, trên người xuyên chính là trường tụ rộng thùng thình hồng nhà táo ngủ, cho người ta cảm giác thập phần thân thiết. Đơn giản chào hỏi lúc sau, ngu kiều liền bắt đầu hướng trước mặt trong nồi phong chính mình thích các loại viên cùng thịt bò. camera mê đặt ở tả phía trước, có một cái đại khái 20 độ góc chế độ, có thể hoàn chỉnh đem trên mặt bàn các loại rau dưa, thịt loại, viên từ từ cái lẩu nguyên liệu nấu ăn chiếu ra tới. Trong phòng thập phần an tĩnh, không có mặt khác thanh âm, chỉ có kia hồng diễm diễm trong nồi lộc cọc lộc cọc động tĩnh. Thị giác, thính giác đều phản phất được đến một loại tăng lên, người xem theo bản năng cảm thấy. Bọn họ có thể là nghe thấy được cái lẩu cái loại này nồng đậm tân mùi hương. Để cho nhân khí phấn chính là, ngu kiểu ở thịt bò nấu 10 giây sau nhanh chóng vớt lên, sau đó đem chính mình tương đĩa chuyển lã một phen, đem thịt bò để vào chấm đĩa chung đi một chuyến, lại nhét vào trong miệng, ăn xong rồi, liền nghiêm trang hình dung một chút kia mỹ vị, lúc sau lại nhấm nháp tiếp theo cái mỹ thực. Toàn bộ hành trình không có cùng người xem hỗ động, phản phất chính là chính mình ở tự quyết định, nói xong liền tiếp tục ăn. Tổng cộng mười mấy loại sướng đồ ăn. Tuy rằng không loại phân lượng đều rất ít, vừa vặn tốt toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều bị nàng ăn xong. Cuối cùng đặc tả một chút dư lại tàn canh thừa đồ ăn, video kết thúc. Chưa đã thèm xem xong, muốn tìm cái điểm hắt những cái đó ản tì fan nhóm phát hiện. Mẹ nó cư nhiên tìm không thấy. Nói nàng người xấu, bình tĩnh mà xem xét, tố nhan có thể thanh thuần thành như vậy, tinh xảo thành như vậy, thật sự không xấu, quần áo. Cũng rất đáng yêu, an bộ dáng, cũng còn rất yêu nhã tốc độ lại mau Suy nghĩ nửa ngày. Antifan cũng không tìm được người ra đen đề tài, trong lòng mạc danh có loại. Ngu kiểu phía trước như vậy tìm đường chết không phải là bởi vì công ty quản lý nổi. Sau đó giải ước là có thể làm hồi chính mình. Cái này ý tưởng ra tới, nhanh chóng bị Antifan nhóm chụp chết, chính mình đều không tin, chính là lại không biết mắng nàng cái gì, cuối cùng yên lặng mà ở bình luận lưu lại một chú ơi, hảo muốn ăn a Duy nhất làm người hắc điểm chính là, trước video nói tốt giảm méo vì cái gì cái này video liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Chỉ là ngẫu nhiên một hai cái như vậy bình luận, bị một ít đồ tham ăn thấy, lập tức rôi trở về, không ăn no nào có sức lực giảm béo a Vốn tưởng rằng này chỉ là ngu kiểu nhất thời hứng khởi, không ít vong hữu âm thầm đánh đấu ngu kiểu có thể kiên trì mấy ngày, có người nói hai ngày, có người nói ba ngày. Vì thế nhiệt độ lại lên rồi một đợt. Ngu kiểu thật là hót xệ ở thể chất, đề tài nữ vương, trước kia là mặc kệ làm cái gì đều có người hắc, bất quá hiện tại bất chi bất giác hắc người liền mạc danh biến thiếu. Cái thứ nhất video có người nói là làm bộ, chỉ là nhìn trong video chạy bộ cơ phía trước cửa sổ kia, ánh mặt trời từ lúc bắt đầu chiếu không tiến vào, đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm kia màu cam quan mang, xác thật làm không được giả, bằng không cắt nối biên tập video người liền quá liễu phê. Vì thế một đống vận động giảm béo không thành công người chạy tới nơi này xem canh gà, mắng nàng người từ từ trước 99%, giang xuống đến 70%. Ở cái thứ hai video ngu kiều ăn đến quá thơm cũng quá kéo thù hận, xem xong video người, đại bộ phận đều là theo bản năng cờ lật mở mỹ đoàn cơ hộ, vì thế lên án nàng người ngược lại nhiều, mang chửi người trực tiếp hàng tới rồi 30% đều không đến. liếc mắt một cái xem qua đi, mấy cái nhiệt bình trùng, chỉ có một là mang nàng, dư lại đều là ở phun tào nàng ăn quá hương giảm béo sẽ thất bại, hoặc là nói nàng không nên dụ hoặc chính mình lại đi xử lý nhiều ít cả lộ gì. Mà ngu kiểu đâu? Thượng truyền video sau, liền đi đọc sách, Nàng cảm thấy loại đồ vật này phải tiềm di mạc hóa tới, ngày đầu tiên khẳng định là không có hiệu quả, cho nên không cần quan tâm người bồ, dù sao đều là mắng chửi người. Vẫn là đọc sách thật sự, lại buổi tối, liền không xem những cái đó làm nàng tinh thần phân chấn kinh tế phương diện thư tịch, mà là xem một ít văn xuôi linh tinh, nhìn trong chốc lát, liền thấy buồn ngủ, lại thành thành thật thật bỏ lại đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, 6 giờ rơi chung, Ngu Kiều lại lần nữa tỉnh lại. Tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi làm trên mặt nàng càng thêm nét mặt tỏa sáng. Rửa mặt lúc sau, ngu Kiều liền ở cách vách trong phòng đem camera phóng hảo, bắt đầu hôm nay buổi sáng yoga cùng chạy bộ vận động. Thời gian là 1 giờ. 8 giờ còn kém vài phút, nàng dừng lại vận động bắt đầu đi làm cơm sáng, lần này nàng đem nấu cơm quá trình cũng quay chụp ra tới, một tay lưu loát đánh ra một cái trứng gà, lại lấy ra đêm qua chưng một chén cách đêm cơm, hôm nay buổi sáng ngồi cơm trên trứng, thêm hiện ma sữa đậu nành. Hoàng kim cơm chiên trứng đường ra, xứng với một ly tản da nồng đậm thanh hương sữa đậu nành. Video kết thúc. Ăn cơm xong sau, ngu kiểu lại lần nữa cắt nối biên tập video. Thượng chuyên bị mệnh danh là, ta sáng sớm. 9 giờ, video bị thượng Truyền đi lên, bất quá vài phút, bình luận lại lần nữa nổ tung chảo, Các vong hưu đều sợ ngây người. Ngoa tào. Thái dương đều còn không có ra tới nàng liền bắt đầu. Này thật là nghiêm túc. Khởi sớm như vậy. Là thật sự. Xem ngoài cửa sổ ánh mặt trời biến hóa liền biết, một giờ, từ thiên tờ mở sáng đến Thái Dương đều ra tới. Chỉ có ta quan tâm ngu kiểu còn chưa nấu cơm sao. Trên lầu, ta phát hiện ngu kiểu nấu cơm cũng không tệ lắm liệt, nhìn thật sự ăn ngon, đặc biệt là kia hành Thái, bán tương nhất tuyệt. Ôi trời ơi, này chẳng lẽ là cái bảo tàng nữ hải. Buổi sáng 9 giờ, không ít công ty vừa mới bắt đầu đi làm, vậy bù còn tính bình tĩnh, không có gì dưa ăn. Vì thế Ngu Kiều chỉ bằng mượn cái này video lại một lần thượng hot xệ ấp. Phần 82 Ngu Kiều ban đầu công ty quản lý bên trong, người đại diện sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn lấy bù hot xệ ấp thượng Ngu Kiều tên, tuy rằng giải ước không phải hắn ý nguyện, nhưng chỗ tốt đều cầm, hắn cũng là cao hứng, dù sao là cái phế cờ. Chỉ là không nghĩ tới Ngu Kiều vừa ly khai, lập tức bắt đầu xoay chuyển nàng ở công chúng trước mặt hình tượng, đây là tìm cái nào như phê người đại diện A. Như thế nào một chút tin tức đều không có. Xem kia video chung ngô kiểu, quả thực cùng hắn phía trước nhận thức hoàn toàn là hai người, trừ bỏ dung mạo giống nhau như lúc. Như thế nào liền lập tức sửa hào đâu. Hắn không nghĩ ra, không ít án tỷ fan cũng không nghĩ ra, nhưng trừ bỏ một ít đáng kinh nam, đại bộ phận người bình thường, vốn dĩ bởi vì nàng phẩm hạnh, cùng với lúc trước khi dễ quá bọn họ idol, từ từ nguyên nhân tới hắc ngô kiểu, hiện tại nhìn trong video tràn ngập ánh mặt trời tích cực hướng về phía trước, nghiêm túc sinh hoạt nữ hải thật đúng là không mặt mũi nhắm mắt lại mắng Đến nỗi hủy bỏ chú ý phan nhóm nghĩ nghĩ, vẫn là không được Như vậy mỗi ngày xem cái video ngắn cũng khá tốt Còn có vạn nhất ngày nào đó nàng tái phát Bọn họ lại mắng ngu kiểu cũng không muộn a. Vì thế cứ như vậy, phan nhóm văn minh rất nhiều Mắng chửi người bình luận lại hàng một chút Chỉ còn lại có 20% kiên định mà vĩnh hắc cùng với đáng kinh nam Buổi sáng, ngu kiểu liền bắt đầu đọc sách học tập Lần này video quay chụp là thư tịch cùng với nàng trong tay nổ kẹp bụng có thể rõ ràng nhìn đến nàng dung nhan cùng với nhớ bút ký bộ dáng nổ kẹp bục thượng quên tú trung mang theo chút phóng đãng tự thể ngay ngắn lại bởi vì gia tốc cho người ta cảm giác thập phần nhanh chóng cưỡng bách chứng phúc cấm a lần này video như cũ không coi âm nhạc nhưng lại ngu kiểu viết chữ sàn sạt xa thanh âm mặc danh làm người cảm thấy thoải mái xem hoàn chỉnh cái video các vong hữu lại nho nhỏ tạc một chút ngoạn tạo ngu kiểu viết tự như vậy đẹp còn có ngu kiểu xem đến đều là cái gì Kinh tế học làm, nguyên lý kinh tế học này 20 năm qua kinh điển thương chiến. Các vong hưu phản ứng lại đây sau, tập thể tự hỏi một vấn đề, ngu kiểu xem hiểu sao. Chính là nhìn bút ký thượng nội dung, không ít kinh tế học đồng học ra tới thuyết minh, nàng ký lục đều là trọng điểm, này đó thư ta cũng đều quét qua, còn không có nàng nhớ rõ toàn diện. Bút ký thượng còn có nàng phân tích hiểu được, viết thực hảo, có chút đồ vật chúng ta lão sư ở lớp học thượng cũng ràng quá. Vì thế các vong hưu đều choáng váng. Ngu kiểu cái này xoay người chiến, đánh rất khá. Ít nhất như vậy video, bọn họ thật sự vẫn luôn tìm không thấy điểm đen. Thậm chí không ít người xem đến như si như say, nhưng thật muốn nói cái gì hảo xem, bọn họ cũng không rõ, chính là xem một người học tập quá trình, có cái gì đẹp, cố tình chính là làm người xem đến đi xuống. Điểm đánh lượng cơ bản một ngày liền mấy ngàn vạn, bình luận cũng mười mấy vạn, tương so với phía trước toàn vong hát tiếng mắng là thiếu không sai biệt lắm một phần ba bình luận, nhưng mắng chửi người cũng không nhiều lắm. Tới rồi buổi tối 8 giờ, vệ ngu kiểu cơm trưa cùng buổi tối video cũng xuất hiện, đều là có nảng chính mình nấu cơm ăn cơm video, nấu cơm trưa một hơn một tố một canh, dinh dưỡng cân đối, cơm trưa không ăn xong, bữa tối tiếp tục ăn. Cuối cùng cắt nuôi biên tập ra tới, còn có quan hệ với đồ an đặc tả. Xem xong này đó, các vóng hữu một bên phun tảo ngu kiểu biến thành mỹ thực bắt chủ, một bên đoán hận điểm. Cơm hộp. Không có biện pháp, này đó mỹ thực thật sự thực mê người. Ngu kiểu giống như là một cái thủ pháp thành thạo đầu bếp, nhìn thập phần nhẹ nhàng động động nổi sạng, là có thể làm ra sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, không hề lử kính video liền như vậy ngay thẳng làm cho bọn họ ăn uống quá độ. Này 3 ngày, ngu kiểu cơ hồ mỗi ngày treo ở hot xệ ở thượng, tần suất so với phía trước mỗi ngày tìm đường chết lên hot xệ ợp còn thường xuyên. Loại tình huống này, giới giải trí thích bắt quái hoặc là phân tích hot xệ ợp đại vê hảo tự nhiên sẽ không bỏ qua, vì thế một thiên về ngu kiểu sửa nhân thiết v Bác chủ gọi là tam thẩm, thích nhất bác quái, người này ở buổi sáng 10 giờ tuyên bố một cái đầu đề văn chương, phép mấy trăm bạn đại vây hảo, tự nhiên không ít người có thể thấy được. Nội dung như sau, dựa vào mạ dỉ sở não tàn kịch nữ nhị xuất đạo, hơn nữa đỏ tiếng ngu kiều, mặt sau lục tục lật xe, dẫn tới danh tiếng người xem hảo cảm độ nhanh chóng rất vào đáy cốc, hơn nữa liền ở 9 tháng 21 hảo, nàng còn bị công ty quản lý vứt bỏ. Nhưng mà giải ước chưa hôm đó, nàng liền bắt đầu vẫn luôn treo ở họt xệ ở thượng Đầu tiên là bởi vì một cái không có phối âm, vô cùng đơn giản, về vận động quá trình trên video đi, mặt sau lại bởi vì ăn cái cái lẩu video lại lần nữa bạo, theo sau ngày hôm sau cũng là giống nhau. Nga, đúng rồi, hôm nay buổi sáng, nàng lại đổi mới video, vẫn là cái loại này hình thức, nhưng đừng nói nàng vận động lên thật sự rất đẹp, đối, buồn bác chủ cũng bất chi bất giác đem nàng video đều xem xong rồi, cuối cùng còn hiểu ý cười. Ngu kiểu thấy bù thấp hèn lục mạ bình luận cũng bởi vì này mấy cái video, nháy mắt thiếu rất nhiều, không ít fans đều nói chuyển phấn, nhưng nàng phía trước hắc liêu nhiều như vậy, vì cái gì fans cứ như vậy dễ dàng là có thể chuyển phấn đâu. Hôm nay tam thẩm liền mang các vị tới xem một chút hắc hồng nữ tinh ngu kiểu tẩy trắng chi lộ. Cái này thủ đoạn thật sự tương đối sung ra, chủ yếu là giới giải trí trước mắt không có người làm như vậy quá, nhưng địa phương khác, không ít người ký lục chính mình hàng ngày, vô cùng đơn giản, lại năm tháng tính hảo. Cuối cùng hút phấn vô số tỷ như 20, ý, ý, ý. mà vẫn luôn bị gọi chỉ số thông minh thiếu phí ngu kiểu, có thể nghĩ đến này biện pháp, tam thẩm chỉ có thể quy về nàng ngầm người đại diện trên người, không ra ta sở liệu, ngu kiểu là một lần nữa ký cái công ty quản lý, chỉ là một chốc, nàng thanh danh còn không thể làm công ty quản lý đem nàng bại lộ. Cho nên có cái này tiềm di mặc hóa tẩy trắng, đắp nặn một cái nguyên khí thiếu nữ hình tượng, làm các vong hữu vừa thấy liền cảm thấy năm tháng tính hảo, cùng thế vô tranh, nguyên khí tràn đầy Cuối cùng nhịn không được hiểu ý cười. Chủ yếu công lao ở, người đại diện, cắt nối biên tập sư, nhiếp ảnh ra, cùng với ngu kiểu bản nhân. Bởi vì nơi này hết thảy, đều là ngu kiểu chân chân thật thật làm được, vận động là nàng chính mình, nhớ bút ký là nàng chính mình, nấu cơm là nàng chính mình, không nghĩ tới ngu kiểu cư nhiên sẽ nhiều như vậy đồ vật, không làm nên sau nàng, mặc danh đáng yêu rất nhiều. Không hát không phủng, chỉ là ăn ngay nói thật phân tích một đợt, Ít nhất Ngu Kiều dùng cái này thủ pháp đánh một cái xinh đẹp tẩy trắng chiến, chỉ cần nàng có thể kiên trì, tam thẩm tin tưởng, không lâu, vong hữu liền sẽ quên mất nàng đã từng hắc lịch sử, một lần nữa thích thượng cái này thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp xinh đẹp muội tử. Toàn văn tổng cộng 2.000 tự, trọng điểm cũng liền mấy trăm tự, nhìn là trung lập lập trường, lại cũng mang theo hắc nàng ý vị, bởi vì nói đều là nàng, Ngu Kiều, đáp nặn một cái biểu hiện giả dối, muốn tẩy trắng chính mình, công lao không phải nàng Ngu Kiều mà là sau lương thần bí công ty quản lý cùng người đại diện thực mau cái này thấy bố bị không ít đại về chuyển phát huyết tán cuối cùng đem các vong hưu về ngu kiều hắc lịch sử ký ức đánh thức lại là một đợt toàn vong hát tiết tấu cũng may hắc liền hắc, ngu kiều hiện tại trên người không có bất luận cái gì hiệp những cái đó vong hưu trừ bỏ có thể ở trên mạng mắng mắng cũng không có biện pháp khác nàng nơi chung cư trừ bỏ cơm hộp viên những người khác đều vào không được đặc biệt là cơm hộp viên cũng cần thiết cấp bảo vệ cửa xem chứng minh không cần lo lắng quấy rẫy đặc biệt là ngu kiểu căn bản không xem xemầ bù bình luận những người đó liền mắng dù sao ngu kiểu là không có khả năng thật sự rời khỏi giới giải trí video mỗi ngày còn ở tiếp tục một ngày hai cái một cái buổi sáng một buổi tối ngẫu nhiên tới rồi nửa đêm ngu kiểu tính chất lên còn sẽ làm ăn khuya nhưng cái đó Mỹ thực hình ảnh thượng tràn đầy đều là dụ hoặc tiếng mắng lại bởi vì nàng không quan tâm làm chính mình chậm rãi giảm bớt một tháng sau Ngu Kiều đoạn càng một ngày với bù, cũng không có suy nghỉ, chỉ là dừng tài, mọi người đều không rõ nguyên do, đều cho rằng Ngu Kiều từ bỏ, hoặc là nói đã thành công đông sơn tái khởi. Có người cho nàng tiết mục. Lại không nghĩ, Ngu Kiều chỉ là đi ra ngoài một chuyến, bán một khối gạch vàng. Nàng trong không gian, đời trước nữa chứa đựng gạch vàng còn không có dùng tới đâu, đời này vừa lúc hiện tại có chút thiếu tiền, liền lấy ra đi bán. Bất qua mấy năm nay vàng thị trường ngã không ít, chỉ mua 14 vạn. Này xem như Ngu Kiều hơn một tháng lần đầu tiên ra cửa, cũng mau đến tháng 11, Ngu Kiều thuận tay mua một ít thu đông quần áo, còn có một ít họa quốc họa tài liệu, rảnh rỗi không có việc gì, cũng nên đem chính mình yêu thích nhặt lên tới. Thẻ ngân hàng có tiền, Ngu Kiều liền bắt đầu lại lần nữa đầu tư cổ phiếu, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều sẽ cái rút ra một giờ tới phân tích cổ phiếu, trừ bỏ cuối tuần. Ở đoạn càng một ngày sau, ngày hôm sau tiếp tục bắt đầu, các vong hữu liền phát hiện thời gian giống như thiếu chút bất quá này đều không quan trọng ở ngu kiều kia đoạn càng một ngày bọn họ đều các loại không thoải mái tổng cảm thấy không thấy được tân video liền cả người không được tự nhiên cũng là tại đây một ngày ngu kiều mới tại đây hơn một tháng lần đầu xem về nàng video đánh giá đáng được ăn mừng chính là video trước mắt nhìn đến đại bộ phận đều là chính diện cơ bản đều là ở nhắn lại nói hảo hảo ăn hảo đói cái này động tác hảo kho A, giảm béo thành công sao nhìn đến cuối cùng một vấn đề ngu kiều ngây ra một lúc Nàng kỳ thật cũng không phải thật sự vì giảm béo mới quay video, bất quá vẫn là nhìn kỹ một chút chính mình dáng người, ngực cũng gầy một tí xíu, bất quá không quá rõ ràng, phần eo gầy rõ ràng một chút, mông càng tiểu, còn có nàng bụng kia áo tròn tuyến, hoàn mỹ. Đặc biệt là tứ chi túi chào thịt cùng đùi nội sườn thịt mỡ đều biến mất không ít, nhìn tinh tế rất nhiều. Trong nhà có sưng, ngu kiểu ở phát hiện chính mình này đó thay đổi sau, liền lập tức đi sưng một chút chính mình thể trọng, vừa lúc 95 cân. Mà nguyên chủ thân cao 1m6 nhị, cái này thể trọng vừa vặn tốt cân xứng. So nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi 100 linh mấy cân, thật sự gầy không ít. Ngu Kiều liền thuận tay đem thể trọng thượng con số trụ phát ở gầy bộ thượng. Kết quả. Các vong hưu chú ý điểm đều ở nàng trắng nón. Nộn góp chân nhỏ thượng. Ngu Kiều dở khóc dở cười, lại có chút rất nhỏ cảm thấy thẹn. Nàng chưa bao giờ thật sự đã làm công chúng nhân vật. Lúc trước lại một lần làm nhà ăn phát sóng trực tiếp vóng hồng, cũng chỉ là phát sóng trực tiếp nấu cơm quá trình. Nhưng hiện tại các vong hữu liền cái chân đều có thể thảo luận nửa ngày, nàng thành công bị làm cho mặt đỏ. Mà vốn dĩ chính là hót xệ ợp thể chất ngu kiều, bởi vì cái này chân, thành công lại một lần bay lên tới rồi hót xệ ấp. Nay trận, bởi vì ngu kiều sắc thật không có phát sinh cái gì bạo điểm, video lại đẹp cũng chỉ là ở hót xệ hơn 10 người bồi hồi, cơ bản hào chút thiên tài thượng một lần. Lần này lại lên rồi, vẫn là bởi vì chân như vậy quá dị tiêu đề, tò mò người đều nhịn không được điểm đi vào. Nhiệt độ lại cực nhanh bỏ lên tới rồi đệ nhất. Cùng lúc đó, đang ở kế hoạch cùng nhau mị thực tiết mục tổng đạo diễn bị đạo nhìn nhà làm phim đưa đến chính mình nơi này tới minh tinh danh sách. Những mày, này những minh tinh, một đám tiểu thân quang dưỡng, căn bản sẽ không nấu ăn, sẽ nấu ăn không nhiệt độ, không hảo tuyển A. Hắn thở dài, lấy ra di động soát soát tuổi bù, nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm mới lạ minh tinh. Thực mau liền nhìn đến hot xệ ở cái thứ nhất mục tử, ngu kiểu chân. Hiện tại người trẻ tuổi đều quá trọng khẩu. Bị đạo nhịn không được phun tào một chút, nhưng vẫn là xem ở nàng đệ nhất dưới tình huống điểm đi vào. Đệ 68 chương Chương 68 Đầu điều thấy bổ chính là ngu kiểu phát hình ảnh, một đống bình luận chân nhỏ thật đáng yêu, xem đến bị đạo đều nhịn không được buồn bực nói, cái này nữ tinh không phải khoảng thời gian trước bị hắc đến tàn nhẫn làm hại sao. Như thế nào nhanh như vậy đã bị tẩy trắng. Sự tinh quá mức kỳ quạc, đặc biệt là còn hot xệ ớt đệ nhất, xem bình luận lượng, đều hơn 20 vạn Điểm tán cũng là mấy chục vạn số lượng, này nhiệt độ. hắn điểm tiến ngu kiều thầy bổ trang đầu, fans 3.000 vạn. Cái này số lượng kỳ thật đặt ở lưu lượng minh tinh thật sự không nhiều lắm, nhưng sinh động fans cư nhiên nhiều như vậy liền có điểm lợi hại. Tiếp theo bị Đạo lại đi nhìn một chút nàng dĩ vãng video, sau đó không tự chủ được đắm chìm ở trong đó, bất chi bất giác đem nàng đại bộ phận video đều nhìn một lần, thẳng đến nhà làm phim lại đây hỏi hắn, người đều tuyển hào sao. bị Đạo mới bừng tỉnh tỉnh lại Nhìn về phía nhà làm phim, nghiêm túc gật đầu, nói, tuyển hảo. Vốn gì hắn vẫn luôn rồi dám không có một cái chân chính có chủ nghệ lại có lưu lượng có nhan giá trị người. Nhưng nhìn này đó video, ngu kiểu vừa vặn đối thượng cái này chỗ hồng. Những người khác liền tuyển khác phương diện, tổng hợp lên, muốn cái này chân nhân tú, có khơi hải, có chủ nghệ, có nhan giá trị, còn có tài nghệ. Bi đạo cười hắc hắc, đối nhà làm phim hơi tay, đưa điện thoại di động đặt ở trước mặt hắn, có chút kích động nói, đến xem. Cái này làm chủ nghệ cùng nhan giá trị tồn tại, ngươi lại tìm hai cái khôi hài, một cái sẽ tài nghệ, cuối cùng hơn nữa ảnh đế lục phi vũ, 5 người, hoàn mỹ. Phần 83. Nhà làm phim nhìn mắt hắn di động với bù, hiểu do nói, Nga, có thể có thể, ta cũng chú ý nàng, đừng nói, làm đồ ăn nhìn thật sự ăn ngon, ta còn vẫn luôn tưởng nếm một chút tay nghề của nàng đâu. Vì thế, sẽ chủ nghệ định ra tới, tiếp theo lại tìm những người khác. Đương tiết mục tổ liên hệ ngu kiểu thời điểm nàng làm mờ mịt, đã hơn một tháng chưa từng cùng người ta nói lời nói, đột nhiên nghe thấy di động vang lên, nàng còn có chút không biết làm sao, ngu trong tay bút vẽ, ngu kiểu luống cuống tay chân tiếp nghe, vừa mới nói một cái huy tự, liền nghe thấy bên kia tự giới thiệu nói, ngu kiểu nữ sĩ, ta là Hương Tiêu Truyền Hình chuẩn bị trọng bảng chế tạo mỹ thực chi lữ tiết mục chế tác người mạnh mình, tưởng mời ngươi làm thưởng trú khách quý tham gia chúng ta tiết mục, ngu kiểu suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, Hương Tiêu Truyền Hình là nơi này một cái tương đối hỏa truyền hình. Tổng có thể bắt lấy rất nhiều nhiệt điểm thiết kế tiết mục hoặc là mời minh tinh. Chính là Mời nàng Ngu kiểu phi thường ngay thẳng hỏi ra tới, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta là ngu kiểu, cái kia điểm đen rất nhiều. Nàng thật sự không nghĩ tới mới hơn một tháng là có thể có tiết mục tìm tới tới. Hiện tại nguyên chủ cũng mới không đến 21 tuổi, thập phần tuổi trẻ, nàng chuẩn bị chơi cái đánh lâu dài. Mạnh minh một chút, thực khẳng định nói, đúng vậy, chính là ngươi, ngu Kiều Sở hữu tư liệu chúng ta đều đi tìm, đều hiểu biết. Kia khi nào nói? Ngũ Kiều hỏi, nếu nhân ra đều trải qua suy nghĩ căn kẽ, nàng cũng không hề chậm lại, không phải diễn kịch liền hảo, nàng thật sự không kỹ thuật diễn, một chốc, còn không dám đi ra ngoài diễn kịch, chờ thêm đoạn thời gian, tiền đủ rồi, liền có thể đi tìm lão sư chuyên môn học tập một chút. Mạnh Minh cũng cười, nói, sảng khoái, xem ngươi chừng nào thì phương tiện, lại đây một chuyến, vé máy bay chi trả. Ngày mai Ngu Kiều trả lời, hành, ta cho ngươi đính về máy bay, đem thân phận chứng hảo phát lại đây. Mạnh Minh nói, Ngu Kiều lại cự tuyệt, tiết mục tổ liền tính chi trả cũng sẽ không thật tốt, nàng hiện tại lại không kém tiền, liền nói, không được, ta chính mình mua là được. Tiếng hảo, ngày mai thấy. Mạnh Minh treo điện thoại, liền đem bên này địa chỉ phát lại đây, cũng mang thêm một câu, trực tiếp tới truyền hình đại lâu, tùy thời có thời gian. Mà Ngu Kiều còn ngơ ngác nhìn di động đêm đen đi màn hình. Trong lòng có chút không chân thật, nhanh như vậy là có thể có tiết mục nguyện ý tiếp nhận nàng sao? Chủ yếu là cái này tiết mục nàng cũng nghe quá, Hương Tiêu truyền hình sắp trọng bảng chế tạo, bình luận khu nói làm nàng đi tự tiến cử, bởi vì nàng trùng nghệ thật sự thực hảo, bất quá thực mau bị bình xịt châm trọng, đều sôi nổi đang nói như vậy một cái đầy người hắc liêu nữ tinh, Hương Tiêu truyền hình là không có khả năng tiếp nhận. Năm trước, nguyên chủ đệ nhất bộ tivi bán ra, nàng đi Hương Tiêu truyền hình một cái tóc sâu làm tuyên truyền, bởi vì ES quá thấp, Bị cùng đoàn phim các diễn viên phụ trợ thành cắt bã, án thì fan cũng là từ kia một lần bắt đầu tụ tập, Sừng sốt một chút thần, ngu kiểu lại lần nữa cầm lấy bút bắt đầu vẽ tranh. Cuối cùng dùng hai cái giờ, một bộ mùa thu rừng phong cảnh đẹp xuất hiện ở trắng tinh giấy vẽ thượng, quay chụp kết thúc. Lại dùng một giờ cắt nối biên tập, đem tiếp điện thoại kia vài phút cấp xóa rớt, bỏ thêm một chút giải thích sau, phát thượng người bù. Khi cách hơn một tháng, ở nấu cơm Xem kinh tế học thư tịch này hai việc thượng đã cho các vong hưu thật lớn đánh sâu vào sau, không còn có như vậy làm người chấn động video. Video như cũ là không tiếng động, không thi phấn trang ngu kiểu như cũ như thường cấp màn ảnh chào hỏi, sau đó lộ ra trước mặt trên bàn sách phóng thuốc màu, bút lông, giấy tuyên thành từ từ tài liệu. Vong hưu lúc ấy còn buồn bực, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nàng còn sẽ quốc họa Sao có thể? Chỉ là ở mọi người tin tưởng tràn đầy cảm thấy ngu kiểu không có khả năng sẽ vẽ tranh, nhiều lắm tới cái cười liêu, bọn họ đều bắt đầu ở trong đầu tích lũy từ ngữ tới châm trọc ngu kiểu thời điểm, nàng bắt đầu vẽ. Cạ mạ giặt là yên lặng, một bộ phận nhỏ cho ngu kiểu mặt, một nửa cho mặt bàn giấy tuyên thành, một cái khác tiểu bộ phận cho thuốc màu thực mau nàng cầm lấy bút lông, thần sắc hơi chút nghiêm túc, bắt đầu chấm lấy thuốc màu sau đó huy bút. Quốc họa giống nhau ngay từ đầu nhìn đều như là ở hảo chơi. Chờ đến sau lại họa chậm rãi thành hình, mới có thể cho người ta kinh diễm cảm. Vì thế phía trước vài nét bút, liền có người cười ha ha đi lên bình luận, tất cả đều là trào phúng ngu kiểu, không hiểu trang hiểu, còn lấy quốc họa tới vũ nhục người. Chỉ là theo video tiến hành, các vong hưu dần dần mà cười không nổi, này. Giống như có chút không thích hợp nhỉ, như thế nào cảm giác. Có điểm lưu phê. Video theo thường lệ là gia tốc, bất quá 5 phút liền kết thúc, tại đây ngắn ngủ 5 phút, trên video hòa thành. Mọi người khiếp sợ nhìn video trung bị ngu kiểu từng nét bút làm ra tới lửa đỏ rừng phong, còn có chút không thể tin được, cuối cùng màn ảnh di động, cho cái này họa một cái đặc tả, kết thúc. Xem xong cái này video, ông tưởng hắc nàng tâm người thật lâu nói không ra lời, mà đã một lần nữa chuyển phấn người tắc vẫn luôn ở thét trói thai, a a a a, bọn họ idol cũng quá lợi hại. Vào lúc ban đêm, nhà làm phim cùng bị đạo hai người nhìn lấy bù họt sệ ợp đệ nhất, ngu kiểu quốc họa, mà sau còn có cái bạo tự, cũng chấn kinh rồi. Cô nương này là nhận thầu hót sẽ ở sao? Nhưng mà điểm đi vào lại cũng cùng vong hưu giống nhau bị sợ ngây người. Mấu chốt nhất chính là Trung Quốc Mỹ thuật hiệp hội phó hội trưởng, một cái si mê quốc hỏa người chuyển phát cái này với bồ, bình luận nói, có đại sư chi Phong. Đây mới là thật sự làm ngu kiều thấy bồ nổ tung trào nguyên nhân. Giới giải trí minh tinh, chủ nghiệp đều là diễn kịch ca hát chủ trì linh tinh, ngẫu nhiên có nghề phụ vẽ tranh, cũng có lấy được không tồi thành tích người. Nhưng trước mắt còn không có người xứng đôi mỹ thuật hiệp hội phó hội trưởng khen ngợi, cho nên ngu kiểu cái này lôi, thật thật sự vang. Hai người xem xong tiền căn hậu quả, lại xem xong ngu kiểu video, đồng thời cấp đối phương đã phát một cái ngoại trạng, nhìn thấy bảo. Sau đó nhìn phía chính mình bốn chữ, nhất miệng cười đến không được. Chỉ là tới rồi đêm khuya, cái này video lại kinh nổi lên một hồi mang chiến, bởi vì có người chỉ ra, ở vẽ tranh trung gian bộ phận, có một đoạn bị cắt rớt, thập phần mất tự nhiên hình ảnh cắt. Này trương hỏa khả năng bị đổi qua. Này một cái quan điểm sau khi xuất hiện, trong nháy mắt, võng hưu phản chiến tương hướng, bắt đầu thảo phạt ngu kiểu tìm đại hoa người, nói cái gì nhân ra thật đáng thương linh tinh, muốn nàng giao ra sau lưng vẽ tranh người. Hơn phân nửa đêm, nhiệt độ ngược lại càng ngày càng cao, không ít người đều cảm thấy chính mình là ở lộ ra chính nghĩa, chỉ trích đến lời lẽ chính đáng. Ngu kiểu trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thập phần quy luật, sớm liền ngủ, đối này hết thể đều là không hiểu rõ nhưng còn ở kế hoạch tiết mục bị đạo lại còn không có nghỉ ngơi mệt đến hắn đều có chút muốn ngủ liền cầm lấy di động chuẩn bị xem một chút ngu kiểu phía trước video chỉ là mới vừa cờ lật mở lại phát hiện ngu kiểu ở hờn xệ ở thượng, lần này là ngu kiểu đại hoa hắn trong lòng cả kinh trực giác là không tốt sự tình vì thế lập tức điểm đi vào xem xong cả người trái tim đều phanh phanh phanh ì bất quá nghĩ đến phía trước trong video người hắn nhân mạnh thực quảng tự nhiên biết ngu kiểu trước mắt là không có công ty quản lý Cũng không ai tới giúp nàng kế hoạch tẩy trắng, trong video nguyên khí thiếu nữ hẳn là chính là nàng chính mình. Nghĩ, bị đạo trực giác ngu kiểu sẽ không làm chuyện như vậy, vì thế cho nàng gọi điện thoại qua đi. May mắn bởi vì muốn hợp tác quan hệ, bị đạo bảo lưu lại ngu kiểu số di động. Đêm hôm khuya khoát, ngu kiểu đang ngủ ngon lành, đã bị chung điện thoại thanh đánh thức, tiếp lên vừa nghe, liền thấy đối diện một người nam nhân bắt cấp thanh âm, ngu kiểu, người cái kia vạch tranh video bị người oan uổng. Nói ngươi tìm đoạt tay thay thế ngươi vệ tranh. Ngu Kiều lập tức liền thanh tỉnh, kinh ngạc ra một tiếng, nói, trong video người còn không phải là ta sao. Bọn họ là mắt mù sao. bi đạo bị nàng lời nói cho cười, ho nhẹ một tiếng, nói, vóng hưu sao, lại nói ngươi có tiền án, không ai dám vì ngươi nói chuyện. Ngu Kiều im lặng, nói, hảo, ta lập tức lên xử lý. Bị đạo gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Ngu Kiều thật sự đi lên, còn đánh áp trước cớ lực mở ấy bộ xem xét một chút cụ thể tình huống như thế nào, nguyên lai like là bởi vì nàng lúc ấy đem cùng cái kia nhà làm phim gọi điện thoại nội dung cấp cát, bị người cảm thấy video tạo giả. Còn Hảo nàng không có đem video vứt bỏ, thực mau Ngu Kiều đem video kia một đoạn tìm ra, phía trước cũng cắt một chút đi vào, mặt sau cũng là, lại đem trong video nàng nói chuyện nội dung xóa một nửa. Cắt nối biên tập Hảo lúc sau, Ngu Kiều liền trực tiếp thượng chuyển tới bù tiêu đề, ta trên đường gọi điện thoại, Nội dung không có phương tiện cho các ngươi nghe, cho nên trực tiếp cắt. Đã chuyển phấn nhưng vẫn là không dám vì ngu kiểu nói chuyện fans thấy trước mắt sáng ngời, lập tức điểm đi vào, mà vẫn luôn kiêu ngạo ạn thì fan cười nhạo một tiếng, cũng điểm đi vào. Bọn họ cũng không tin, lần này ngu kiểu còn có thể tẩy trắng. Sau đó, lại bạch bạch bạch và mặt. Trong video mở đầu là bình thường vẽ tranh, tới rồi một phút sau, di động tiếng chung đột ngột tại đây an tĩnh video chung vang lên, không ít người đều run lên một chút. Nhưng tùy theo mà đến chính là bừng tỉnh, nguyên lai like thật là điện thoại. Tiếp theo nghe thấy ngu kiểu nhẹ giọng uy một chút, sau đó bên kia không biết nói gì đó, trong video là nghe không thấy. Tiếp theo, ngu kiểu nói, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ta, lời nói chung, tới rồi cái này ta tự, liền tiêu âm, đồng thời còn đem nàng miệng hình cấp che khuất, vong hưu vô pháp biết mặt sau nội dung. Nhưng thấy ngu kiều còn ở gọi điện thoại, cuối cùng gật gật đầu, lại nói vài câu, theo sau treo điện thoại còn sửng sốt một chút mới bắt đầu một lần nữa vẽ tranh từ đầu tới đuôi, video không có bất luận cái gì thay đổi người địa phương. Video lại lần nữa nháo đi lên, lần này lại đều là hảo thanh danh, phấn nàng người cũng đều bắt đầu đúng lý hợp tình rối những cái đó vô căn cứ anh hùng bàn phím. Mà ngu kiều cắt nối biên tập xong video, cũng không có dừng lại, mà là tìm được những cái đó vô hám nàng tìm họa sĩ đại họa đại vây hảo, trực tiếp tìm ra sau lưng người tư liệu, cùng với bọn họ gần nhất vài nét bút giao dịch, linh tinh vụn vật gần 20 cái đại vên hảo. Sở hữu tư liệu sửa sang lại hảo, Ngu Kiều lại lợi dụng ấy bù lỗ hồng, cưỡng chế đăng ký một cái hầy bùa hảo, tên gọi là Sử Thượng Nhất New Hacker. Sau đó đem này đó tư liệu đều thượng truyền đi lên, trực tiếp tắt bọn họ sở hữu đại vê. Những cái đó tư liệu có bọn họ kỹ càng tỉ mỉ toàn bộ tin tức, tương đương với trực tiếp thì người, những người này phỏng chừng cũng là cầm tiền tới Hắc Ngu Kiều, nếu như vậy, như thế nào cũng đến trả giá đại giới. Ngu Kiều máy tính kỹ thuật trước mắt ở ngay lúc này vẫn là vượt mức quy định còn không có người có thể ở phương diện này vượt qua nàng, cho nên nàng mới dám trực tiếp như vậy quang minh chính đại đem tất cả mọi người tuân ra tới, trừ bỏ này đó đại vê, còn có trả tiền người, một cái liên lụy một cái, ai đều sẽ không bị buông tha. Nếu không phải bọn họ, ngu kiểu là sẽ không vô duyên vô cớ bị đại vê hào như vậy mang tiết tấu. Mãi cho đến 3 giờ sáng chung, dùng hơn 2 giờ, đem sở hữu tin tức đều phát ra đi, bao gồm trả tiền cấp đại vê hào người, cùng với người nọ sau lưng quan hệ, hẹ chặt chụp hình gì đó nàng đều cấp làm ra. Cuối cùng lại hoa vài phút, đem kia hơn 20 cái đại vê hào đều cấp. Đen. Ngu kiều là cảm thấy nếu có được nhiều như vậy phèn còn thích đổi trắng thay đen, thu tiền liền nói lung tung, kia cái này hào vẫn là không cần đặt ở bọn họ trên tay cho thỏa đáng. Lúc sau còn thuận tay cấp cử báo một chút này đó đại vê hào ít nhất ở phương diện này hoa quốc vẫn luôn ở vào màu xám mảnh đất kiếm tiền cũng đều thuộc về lai lịch bất chính, cử báo lúc sau bọn họ còn đếm mùi đau khổ. Làm xong này hết thảy, ngu kiểu mới mỏi mệt ngủ qua đi. Chút nào không biết bởi vì nàng hacker tài khoản bại lộ quá nhiều đồ vật, dẫn tới hot xệ ớt lại lần nữa nổ mạnh. Người bù hậu trường vốn là tưởng xóa rớt cái này với bù, rốt cuộc quá mức làm cho người ta sợ hãi, đem sở hữu liên lụy tiến chuyện này người đều tìm một cái không dư thừa, trừ bỏ những cái đó cùng phong hắc các vong hưu. Chỉ là bọn hắn xóa bỏ không được. Phản phất giống cái virus, bọn họ thao tắc không được cái này tài khoản một chút ít. Hocer cũng triệt quá rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần mới vừa triệt hạ đi, đã bị thọc đi lên, cuối cùng ấy bù cũng từ bỏ, cứ như vậy, bọn họ khống chế không được. Mà những cái đó hơn phân nửa đêm đăng nhập lấy bù bác chủ nhóm, vốn dĩ hảo hảo mà soát lấy bù, lại ở ngay lúc này, tài khoản bị cưỡng chế rời khỏi, lại lần nữa đăng nhập liền phát hiện hệ thống biểu hiện tài khoản không tồn tại. Làm cái gì? Một đống mộng bức mặt, bọn họ khiếu lại nửa ngày, gọi điện thoại cũng vô dụng, thẳng đến một người gấp đến độ không được trực tiếp thử một lần nữa đăng ký, mới phát hiện. ngoa tào lại là một cái tân hào. Chỉ có bế bùa đưa tặng kia một cái phèn Hắn nhược nhược ở trong đàn nói chính mình tình huống, sau đó mọi người mặt mũi trắng bệnh, bọn họ khổ tâm kinh doanh đã nhiều năm tài khoản, cư nhiên cứ như vậy cũng chưa. Không ngừng này đó, thứ mau, lại có người ở trong đàn nói, ngoa tào ta thẻ ngân hàng, thu khoản tài khoản đều bị đông lại. Phần 84. Hacker là rất nhiều người đều hướng tới chức nghiệp, chỉ cần có Internet. Hắn chính là đế vương. Nhưng trong hiện thực không có người dám to gan như vậy, lại như phê hacker cũng không thắng nổi quốc gia kỹ thuật, sang vậy là sẽ bị bắt lấy, chỉ là cái này hacker tựa hồ quá lợi hại, quốc gia cũng khiêng không được. Trừ bỏ hacker bản thân nhiệt độ, còn có các loại đại vê hảo tư liệu, cùng với bọn họ đã làm này đó mua bán, đều nhất nhất dán lên chứng cứ. Thời gian quá ngắn, Ngu Kiều đã phát gần nhất 3 cái giao dịch, mười mấy hảo, mỗi người cái thứ nhất giao dịch đều là về nàng, giữ lại Giới giải trí cũng tạc. Chuyện này lên men đến quá nhanh, quá phát hỏa. Giới giải trí minh tinh tự nhiên cũng đều chú ý tới, sau đó liền minh bạch, ngoa tào nguyên lai ta lần trước bị hắc là bởi vì nàng. Ngoa tào nguyên lai là hắn hắc ta mới đưa đến ta lần trước sai thất tài nguyên. Vì thế, giới giải trí bởi vì ngu kiều lộ ra, thủy càng thêm vần đủ. Đêm nay, này đó sự kiện tham dự người đều không có ngủ, vẫn luôn ở vội vàng xa giao. Đồng thời ngu kiểu bị một cái hacker đại thần trợ giúp chứng minh xanh trắng truyền thuyết cũng ở trên mạng tình hành, ai cũng sẽ không nghĩ đến, cái gọi là hacker chính là ngu kiểu chính mình. Trên mạng nháo đến hấp tấp, ở ngu kiểu cái này người cô đơn trước mặt, lại không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đối với buộc không quá cảm bạo, đem chính mình muốn làm sáng tỏ đồ vật thu phục liền không hề nhìn. Vé máy bay định chính là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, bởi vì dạng sáng tỉnh gần 3 cái giờ, ngu kiều ngủ đến 8 giờ mới tỉnh, bay nhanh rửa mặt lúc sau. An Mặc Trường khoản áo khoác mang lên khẩu trang ra cửa. Nói thật, ngu kiểu gầy rất nhiều, mặc quần áo phong cách cũng thay đổi, nàng thói quen xuyên hưu nhàn một chút quần áo, hiện tại mới tháng 11 không đến, không tính lánh, An Mặc màu trắng vận động trang phục, chắc đơn giản đuôi ngựa biện, lại bối cái lại bình thường bất quá màu đen hai vai bao, tựa như một cái ngoan ngoãn nhà bên nữ hải. Nay một đường, thế nhưng không có khiến cho người khác chú ý. Ngu kiểu thuận lợi đi tới Hương Tiêu truyền hình đại lâu phía dưới, liền cấp mạnh minh gọi điện thoại nơi này là yêu cầu rửa công tác chứng minh đi vào, vì thế mạnh minh tự mình xuống dưới tiếp nàng. hiện tại mạnh minh cùng bị đạo đều bởi vì thực lực của nàng cùng lực ảnh hưởng chạy tới thân thiết yêu thích, cái này tiết mục chỉ cần không phải làm quá kém, lại ngu kiểu ở, tuyệt đối sẽ hỏa. mạnh minh trước kia kỳ thật gặp qua ngu kiểu, hóa nung trang, quần áo bại lộ, phong trần khí mười phần cái loại này, cho nên lần này hắn ra tới, phản ứng đầu tiên là tìm cái loại này, kết quả nhìn một vòng, liền không phát hiện người. truyền hình cửa người đến người đi duy nhất đứng bất động chính là một cái an mặc bạch y đi phục chạm đến thẳng tấp nữ hải nhìn khí chất nhưng thật ra không tuổi hắn nhìn nhiều hai mắt ngu kiểu cũng không quen biết hắn thấy hắn này phản ánh liền lập tức đi qua ở trước mặt hắn vây vây tay nói ngươi hảo ta là ngu kiểu ngươi là ngu kiểu mạnh minh có chút khó có thể tin tuy rằng trong video ngu kiểu xác thật là loại này bộ dáng nhưng đến bên ngoài cũng bảo trì như vậy nguyên sinh thái ngu tiểu gật gật đầu không nói nữa chỉ là đem khẩu trang lột ra một chút. Lại thực mau khép lại, ở bên ngoài, nhìn chầm chầm nàng phóng viên hẳn là còn rất nhiều, gần nhất sự tình cũng náo loạn vài lần hot xệ ớt, là cái phạ phạ giặt tỉ sẽ đuổi bắt đối tượng. Mạnh Minh thấy rõ ràng nàng mặt cùng video chung giống nhau, cứng đờ cười một chút, khô cằn treo chọc nói, làm đến giống đặc vụ chắp đầu giống nhau, đi, đi lên. Dọc theo đường đi đến mười mấy tầng, tới một cái văn phòng, mở cửa liền thấy bên trong một cái trung ước chừng hơn 50 tuổi trung niên mập ra nam nhân lại đây, thấy ngu kiểu, cũng là có chút kinh ngạc Ngay sau đó hòa ái cười cười, vươn tay nói, ngươi hảo, ta là bì chính hoa, bị thực trì lư đạo diễn. Nga, bì đạo hảo. Ngu kiểu lập tức cùng hắn bắt tay, khẩu trang sớm tại thượng này một tầng liền hai xuống, lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ. Bì đạo đánh giá một chút nàng ăn mặc cùng khuôn mặt, nhướng mày nói, làn da khá tốt, không thích hóa trang sao. Ngu kiểu cười gật đầu, cũng không nói nhiều lời nói. Mạnh minh vẫn là có chút kỳ quái, này cùng hắn hiểu biết tư liệu quá không giống nhau, nếu không phải dung mạo giống nhau hắn đều sẽ cảm thấy là hai người. Bị đạo đến là rất thích ngu kiểu như vậy tính tình, hắn muốn chính là cái nhan giá trị cùng trù nghệ, có chiêu thức ấy trù nghệ ở, tính tình không đủ thân thiện khôi hài cũng có thể được đến cũng đủ man ảnh. Đem người thỉnh đến trên sofa ngồi xuống, mạnh minh lập tức qua đi cấp đổ trà, bị đạo liền nói, hiệp ước chúng ta đã đánh hảo, ngươi nhìn xem có này đó còn cần bổ sung. Mạnh minh lại bay nhanh từ một bên ngăn tủ nơi đó lấy ra sửa sang lại tốt văn kiện, đưa cho nàng. Ngu Kiều tiếp nhận tới nhìn nhìn, nhất quan tâm tự nhiên là tiền, nàng mới phiên hai hạ, liền nhìn đến lên sân khấu phí, một tập 20 vạn, này phỏng chừng là xem ở nàng ở ấy bồ thượng nhiệt độ thượng, bất quá nếu là nguyên chủ không tìm được chết, phí dụng tuyệt đối so với cái này cao rất nhiều. Tiếp theo lại nhìn một chút mặt khác điều khoản, tuy rằng nàng đối thế giới này pháp luật không quen thuộc, nhưng đại khái hẳn là sẽ không sai, ngu Kiều không thấy được cái gì khi dễ người điều khoản, mới vừa ngẩn đầu chuẩn bị cùng bọn họ nói hảo, liền thấy mạnh minh vẻ mặt đau khổ nói Ngươi không phải là ghét bỏ lên sân khấu phí Cái kia Đầu to đều cho lục phi vũ Cái này tiết mục đến rửa hàn trống Ngươi thông cảm một chút, chờ kiếm tiền Lại cho các ngươi một chút bồi thường Đệ 69 chương Chương 69 Cái này trong vòng người Nhưng thật ra so ngu kiểu phía trước tưởng phải có thú một ít Ít nhất trước mắt nhận thức hai cái Một cái đạo diễn một cái nhà làm phim Đều còn rất không tồi Ngu kiểu nghe thấy mạnh minh hỏi chuyện Tự nhiên bay nhanh lắc đầu nói Ta chỉ là nhìn một chút tương quan quy tắc, cũng không phải đối lên sân khấu phí có điều gì nghị, nói thật, ở ta thanh danh lạn tấu hiện tại, các ngươi làm ta làm thường chú khách quý, trả lại cho một cái quan trọng nhân vật, bảo đảm ra kinh suất, ta đã thực thỏa mãn." Bi đạo cười, Ôn Thanh nói, "Ta cũng nói cái lời nói thật, nhìn đến hiện tại ngươi, ta đều có chút không tin ngươi phía trước hắc liêu." Ngu Kiểu nhún nhún bay, nói, "Là thật sự, bất quá ta này thuộc về hoàn toàn tỉnh ngộ trưởng thành." Mạnh Minh xem như gián tiếp tiếp xúc quá nguyên chủ. Nghe vậy lắc đầu, nói, cái này trưởng thành lợi hại. Nói đùa vài phút, Ngu Kiều liền lấy bút ký tên của mình. Toàn bộ hiệp ước ký kết quá trình, không vượt qua nửa giờ, đóng dấu lúc sau, Ngu Kiều mang theo thuộc về chính mình kia một phần rời đi, trực tiếp đường về đi sân bay. Nàng tới thời điểm liền mua trở về thành vé máy bay, tính hảo thời gian, ở sân bay ăn cơm, liền rời đi. Hôm nay Ngu Kiều cũng không có đổi mới với bù, các vong hữu đều có chút kỳ quái. Không ít chờ đợi xem hôm nay đánh tạp hầy bổ các vong hữu đều ở thượng một cái video phía dưới dò hỏi. Ngu tiểu có phải hay không đêm qua bị khí tới rồi? Thiên A, ngu mỹ nhân, người đi đâu? Ngồi chờ hôm nay phân đánh tạm, nhưng ngàn vạn đừng không đổi mới A. Chờ đổi mới người rất nhiều, thảo phạt ngày hôm qua vu hãm ngu tiểu người càng nhiều. Đồng nhiên một cái hầy bổ đại vệ hảo phát ra một cái hầy bổ. Ngu tiểu ngày hôm qua video trùng tiếp một chiếc điện thoại, hôm nay người liền xuất hiện ở M. Thị sân bay. Phải biết rằng rất nhiều giải trí công ty cùng với tiết mục quay chụp nơi sân đều là ở M, M. thị, chúng ta hay không có thể suy đoán ngu kiểu ngày gần đây sẽ có tân tác phẩm. Mặt sau còn có xứng đồ, đều là ngu kiểu hôm nay ở sân bay trang vẫn, các loại góc độ mang theo khẩu trang xem bất chính thiết, nhưng có hai chương là ngu tiểu ăn cơm khi ảnh chụp, tháo xuống khẩu trang, kia chương tinh xảo xinh đẹp dung nhan xem đến thập phần rõ ràng. Các vong hữu sợ ngây người, sôi nổi bình luận nói, không xem không biết, ngu tiểu thật sự biến đẹp. Đây là chỉnh dung. Ngươi mới chỉnh dung, ngươi cả nhà đều chỉnh dung. Ngu kiểu mỗi ngày đánh tạp video không thấy sao. Nàng làm một chút một chút biến hóa. Thuân người qua đường, bất quá xem qua mấy cái video. Ngu kiểu thật là dựa vào khỏe mạnh vận động giảm béo. Làm chính mình một chút gầy xuống dưới. Hơn nữa rõ ràng khí sắc càng ngày càng tốt. Tấm tắc, không nghĩ tới cái kia diễn tinh ngu kiểu. Đều có nhiều như vậy vì nàng nói chuyện phèn x... Các ngươi là đã quên nàng phía trước như thế nào làm sao. Trên lầu lăn Ngươi cũng chưa phát hiện nhân ra sửa hảo sao. Chẳng lẽ phạm sai lầm, liền vĩnh viễn đều là người xấu, không thể sửa lại sao. Đánh giá có tốt có xấu, đều là ngu kiểu này trận nỗ lực kết quả, đương nhiên nàng cũng không rõ ràng, cũng không có công ty quản lý, không ai nói cho nàng. Bởi vì ngu kiểu này trận thay đổi đến quá lớn, làm người đều cảm thấy là sau lưng có đoàn đội thể dục buổi sáng làm, bởi vậy mặt khác công ty quản lý thế nhưng không có một cái hướng nàng phát ra mời. Tiết mục trước mắt còn ở trong kế hoạch, Dự tính sẽ ở nguyên đán trước nửa tháng bắt đầu thu Ở tháng riêng nhất hào cùng ngày bá ra Cho người xem một cái đánh sâu vào Thời gian còn có hơn một tháng Ngu kiểu lại khôi phục tới rồi nguyên lai trong sinh hoạt Cổ phiếu thượng Bởi vì trước mắt ở vào hùng thị Ngu kiểu còn không dám buông ra tay tới Cũng không có kiếm quá nhiều Bất qua trong sinh hoạt Chi ra thiếu Tiền vẫn là rất đủ dùng Trên mạng về ngu kiểu tiếp tân công tác cách nói Ở ngu kiểu chính mình đều không để ý tới dưới tình huống Chậm dại biến mất Chuyên tâm thảo luận khởi ngu kiểu biến hóa. Mỗi ngày hai cái video, ngẫu nhiên ba cái, trong đó một cái rèn luyện thân thể giảm béo, một cái đọc sách vẽ tranh hưu nhàn giải trí phương diện đánh tạp, còn có một cái mỗi ngày 10 giờ tối đổi mới mỹ thực đánh tạp. Nguyên nhân chính là vì này đó video, thế thế nhưng một chút một chút tích lũy đi lên, nguyên bản 3000 vạn ạn thì fan chuyển biến một nửa, đồng thời cũng không ngừng ra tăng mặt khác fans, chờ 12 tháng thời điểm, ngu kiểu fans thành công đột phá tới rồi 4000 vạn, fan club cũng hình thành. Tuy rằng hiện tại fan club chỉ có rất ít một đợt người, bởi vì sàng chọn tương đối nghiêm khắc, cần thiết xác định là duy phấn, còn có một chút chính là. Ngu kiểu cũng không biết, không có phía chính phủ trao quyền. Các fan cũng không biết như thế nào liên hệ ngu kiểu, chỉ có thể chính mình ngày thường hỗ trợ không khống bình linh tinh. Trong khoảng thời gian này, không ít rán đều nhiều một cái thiệp, ai đủ quá phật hệ làm sao bây giờ. Những việc này, đều bị một ít giải trí hào đàm luận quá, cũng treo cho quá, nhưng ngu kiểu vẫn là làm theo ý mình mỗi ngày đúng giờ đổi mới video cũng không hồi phục bất luận cái gì bình luận một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng mà những cái đó bị nàng chỉnh thảm đại vê hảo một đám đều cầu tố không cửa thậm chí bị một ít thuế vụ cơ cấu tìm tới từ đây biến mất ở internet trong thế giới mà mặt khác cảm kích người thấy đều âm thầm kinh hãi thế từ đây cũng không dám nữa chạm vào về ngu tiểu sự tình 12 tháng số năm mạnh minh gọi điện thoại lại đây tiết mục muốn bắt đầu thu lúc này bởi vì bên này đổ âm giang xuống vì sung ra cùng bên này rét lạnh thời tiết hình thành đối lập địa chỉ tuyển định vì Hải Nam, vé máy bay cung cấp Ngu Kiều đính hảo, trực tiếp đúng hạn qua đi là được. Vì thế, số 5 buổi sáng, Ngu Kiều thu thập một cái dương quần áo cùng một bộ phận nhỏ mỹ phẩm dưỡng ra, hai đôi giày, chính mình xuyên cái mỏng khoản áo lông vũ xuất phát. Đồng thời ở ấy bộ thượng phát ra một cái giấy xin nghỉ, có việc, xin nghỉ một đoạn thời gian. Các vong hữu, xin nghỉ, không chuẩn, cái gì, không cần nha, còn không có xem đủ đâu. Ôi trời ơi, rốt cuộc không đã phát. Từng ngày xem người dùng chiêu này giả lại giả video vòng phấn liền không thoải mái. Chỉ có ta cảm thấy ngu mỹ nhân là có công tác sao? Đại gia hay không còn nhớ rõ hơn một tháng trước nàng đi em mở thị tin tức. Trên lầu thêm một, hảo hảo kìa. Bất quá gần nhất giống như không có gì phim truyền hình bắt đầu quay. Một vòng, không nghĩ ra được. ngu mỹ nhân vì cái gì hiện tại như vậy điệu thấp? Đúng rồi, tự chụp đều không đã phát. Mùa đông đại gia xuyên đều nhiều, không phải chân ái phấn đối nhà mình ai đổ đi đường đều quen thuộc không được, thật đúng là nhận không ra ai với ai. ngu Kiều lần này cũng không ở bên ngoài ăn cơm, bởi vậy một chút tin tức đều không có để lộ ra tới. Dọc theo đường đi phi cơ, trải qua dài dòng phi hành, ngu Kiều cảm giác được eo đau bối đau, so nàng làm cứng nhắc chống đỡ còn mệt. Vừa ra sân bay, nàng liền ở kia tiểu biên độ hoạt động một chút tay chân, mới khắp nơi nhìn xung quanh, đương nhiên sân bay người đến người đi, ngu Kiều lại ai đều không quen biết, tự nhiên không nhận ra tới. Lúc này. Di động văng lên, mở ra vừa thấy là cái xa lạ dãy số, các bằng hữu hảo, ta là các ngươi trạm thứ nhất Hải Nam hướng dẫn du lịch, thỉnh đi trước số 3 môn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Đạo diễn vẫn chưa nói những người khác tuyển là ai, trừ bỏ một cái lục phi vũ, bất quá bị đạo nói qua, mỗi người đều có chính mình định vị, nàng định vị là độc nhất vô nhị. Ngu kiểu có chút mờ mịt, tới rồi Hải Nam, cũng không lạnh, nàng đem áo lông vũ cởi ra lộ ra bên trong đơn giản ngắn tay cùng màu đen quần dài, tóc dài dối tung nhìn cùng chung quanh người không sai biệt lắm trang điểm sau, mới đi ra ngoài. Tìm được số ba môn, kỳ thật liền rất hảo nhận, bởi vì nơi này bị thanh tràng, chỉ còn lại có một đám người, trong đó bên người vây quanh một vòng ca mê đại ca, mặt sau cùng còn có bì đạo cùng mạnh minh, đây là bọn họ tập hợp địa phương. Phần 85 Thấy ngu kiều thân ảnh, bì đạo lập tức ám chỉ một chút trong tay cái kia hướng dẫn du lịch thẻ bài nam nhân. Nam nhân lập tức lĩnh ngộ đi tới cùng ngu kiều chào hỏi, Ngươi hảo? ta là Thang Giật Bác, Hải Nam hướng dẫn du lịch, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngưu Kiều gỡ xuống khẩu trang, đem điều nộn khuôn mặt bại lộ ở camera trước mặt, cười nói: ngươi hảo, ta là Ngu Kiều. Thang Giật Bác là một cái hơn 30 tuổi thành thuộc xoáy ca, gần nhất mới vừa bởi vì một bộ kịch hỏa đi lên, xem như có tài nhưng thành đặt mượn Hắn nhìn thập phần thân thiết, Ngu Kiều nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung quanh một vòng, tất cả đều là camera, tươi cười liền có chút cứng đờ. than Giật Bác thực thân sĩ tiếp nhận nàng dương hành lý. Nhìn ra nàng khẩn trương, còn rất là dí dỏm kinh ngạc nói, nha, ngươi cư nhiên liền một cái dương. Mặt khác sẽ không đều rớt. Các mê ra đại ca, tới cái đặc tả cấp nhìn xem, liền một cái nga. Ngu kiều lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, không có không có, hạ phục mỏng, một cái dương là được. than giật bác lại nói, không, ta cảm thấy ngươi khả năng sống được tương đối thô giáp, ngươi xem ta hắn chỉ chỉ chính mình phía sau bị một trợ lý cầm hai cái dương hành lý, nói, ta một đại nam nhân liền hai cái, một cái dương quần áo một cái dương chống nắng, mặt nạ tử tử. Ngu kiểu vô tội chấp chớp mắt, nhấp môi cười, còn có thể nói cái gì, nàng thường xuyên ăn không gian trái cây, làn da hảo thật sự đâu. Hai người đơn giản mà hàn huyên trong chốc lát, liền thấy những người khác lại đây. Ngu kiểu là cái thứ nhất đến, đệ nhị ba cái là một cái cộng sự, đều là hài kịch diễn viên, thập phần khôi hài, hai người gần nhất liền phải rối tay như là cấp thang giật bác một cái ôm, chỉ là đương thang giật bác thò lại gần khi, lại không hẹn mà cùng lướt qua bọn họ. Lại đây cùng ngu kiểu bắt tay. Này hai người một cái kêu phương khải nam, 27 tuổi, thanh niên hải kịch diễn viên, một cái khác thái dương triệu thanh Thủy 45 tuổi, trung lão niên, hai người đều xem như hải kịch trung nhan giá trị còn tính không tuổi, người sau cũng không hiền lão hai người cười tủm tỉm bộ dáng thực hữu hảo. Đơn giản chào hỏi qua, lại tới nữa hai vị, một nam một nữ, nữ chính là một cái ca sĩ, gọi là ôn nghệ văn, 25 tuổi, năm trước vừa mới tiến quân giới nghệ sĩ, Thường xuyên khách mời người khác điện ảnh, tính cách hoạt bát ở năm nay nghỉ hè, vừa mới bởi vì một cái phim truyền hình ở giới nghệ sĩ có chút nhũ danh khí. Nhà trai chính là cái này trong tiết mục lớn nhất bài một cái, 28 tuổi ảnh đế Lục Phi Vũ. Vài người khác ngu kiểu kỳ thật cũng không nhận thức, bất qua ở gặp mặt thời điểm làm tự giới thiệu, nhưng Lục Phi Vũ. Nguyên chủ đối hắn hết sức thèm nhỏ dãi, bởi vì nhân ra ngôi sao nhí xuất đạo, rất sớm liền phát hỏa, nguyên chủ vẫn luôn thích hắn sẽ tiến vào giới giải trí rất lớn một bộ phận đều là bởi vì lục phi vũ ngu kiều làm người trắng da ở lần đầu gặp mặt liền tự tiến trầm tịch thành công làm lục phi vũ đem nàng kéo vào số đen quả nhiên lục phi vũ đến gần thấy rõ ràng một bên đứng chính là ngu kiều sau trong mắt hiện lên một tia chán ghét theo sau lại khôi phục bình thường bất quá vừa lúc bị âm thầm quan sát hắn ngu kiều thấy rõ ràng ngu kiều nỗ lực bảo trì cười nhạt trong lòng lại ám đạo một tiếng không xong Giới giải trí luôn luôn là xem người ta nói lời nói, Lục Phi Vũ mấy năm nay chính hỏa, hắn nhìn không thuận mắt chính mình, liền sợ những người khác cũng bởi vậy bài xích nàng, như vậy tẩy trắng liền rất khó khăn. Lục Phi Vũ thân cao đều là 1 mét 8 nhiều, ăn mặc đơn giản mà quân màu xanh lục áo sơ mi cùng màu đen cao bồi quần dài, kia một đôi chân dài thập phần thấy được, dung nhan tuấn tiếu, tả cánh tay đắp một kiện áo khoác, khỏe miệng mang theo tươi cười, nhìn kỳ thật rất thân sĩ, đi ở ôn nghệ văn bên cạnh, cách nửa thức an toàn khoảng cách. Hai người vừa mới hợp tác một cái địa ảnh, một cái diễn viên chính, một cái khách mời, cho nên cùng nhau lại đây, còn tính rất quen thuộc. Cũng may Lục Phi vũ cùng tất cả mọi người rất quen thuộc, trừ bỏ Ngu Kiều, cho nên đương hắn chào hỏi đến Ngu Kiều bên này khi, tôi cười biến phai nhạt, cũng hợp tình hợp lý. Ngu Kiều ở hắn nhìn qua khi, lễ phép không lưng chào hỏi, cũng là một bộ mới lạ hậu bối đối mặt tiền bối bộ dáng, làm Lục Phi vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Ngu Kiều không màng trường hợp tới gần. Cố tình cái này cảnh tượng cũng không hảo chia cắt. Sáu cá nhân gom đủ, đại gia liền cùng nhau rời đi. Hải Nam là thang giật bát quê quán, cho nên tiết mục tổ tuyển hắn làm hướng dẫn du lịch ở đại lục khu vực đều là nhiệt độ siêu thấp thời tiết, nhưng ở Hải Nam loại này nhiệt đới khu vực, thái dương cao chiếu, ăn mặc ngắn tay đều ngại nhiệt. Mới vừa vừa ra sân bay đại sảnh, liền cảm giác được một trận ướt nóng gió ấm thổi qua tới, mang theo nhàn nhạt nước biển hương vị. Bên này đều là hoa quốc người, bọn họ vừa xuất hiện bên người lại có camera tồn tại, lập tức hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Ngu Kiều ở đánh xong tiếp đón liền mang lên khẩu trang, những người khác cũng đem chính mình chắn kín mít, nhưng Vương Khải Nam vẫn là bị nhận ra tới. vì thế vây lại đây người lập tức nhiều lên. còn Hảo đạo diễn cô an bài bảo an, đem đám người ngăn cách, bọn họ mấy cái bước nhanh thượng một chiếc tiểu xe buýt. Ngu Kiều chạy tương đối mau, trước một bước lên rồi, dây tiếp theo, Ôn Nghệ Văn ngồi lại đây, mang theo ý cười nói, không ngại ta ngồi này. Ngu Kiều tự nhiên lắc đầu, không ngại. Ôn Nghệ Văn lập tức lôi kéo tay nàng nói, này tiết mục liền chúng ta hai nữ sinh, nhất định phải hữu hảo hỗ trợ nga. Tốt. Ngu Kiều nghiêm túc gật đầu, lại bởi vì muốn đi lấy bao, liền đem tay từ nàng trong tay tránh thoát. Nàng vẫn là dùng một cái bình thường màu đen bao bao, hẳn là cũng là cái thẻ bài hóa, nhưng thủ công giống nhau, nhan giá trị cũng không cao, rõ ràng thực tiện nghi. Ôn Nghệ Văn vừa thấy, lập tức nói, ngươi dùng như thế nào cái này thẻ bài bao nha? Lớn lên khó coi không nói, còn không dùng tốt. Ngu kiểu dùng nó là bởi vì phương tiện, hai vai ba lô, còn không gian khá lớn, nàng nói như vậy cũng không biết có phải hay không cố ý, màn ảnh phỏng chừng cũng bắt giữ đến nàng bên này động tĩnh, vẫn luôn đối với các nàng hai, ngu kiểu chỉ có thể cười gượng một tiếng, nói, ta cảm thấy thực dụng tốt nhất. Ôn nghệ văn không tán đồng lấy ra chính mình màu đỏ túi sách, nhìn cao quý hào phóng, nàng chỉ vào bao mặt trên thẻ bài, nói, cái này y đi thẻ bài bao tốt nhất nhìn. Đề cử ngươi mua một cái. Quá nhỏ, trang không được thứ gì. Ngu kiểu lắc đầu. Ôn nghệ văn như mày, nói, nữ nhân không phải mang trương tạp cùng son môi sao. Còn muốn cái gì? Ngu kiểu mở ra bao bao, lấy ra một cái màu trắng tiện lợi hộp biên mở ra biên nói, ta làm khô bỏ, tay rác, ngươi muốn ăn sao? Nàng nói, trước cầm một cái phóng trong miệng, đây là nàng dùng để coi như đồ ăn vật đồ vật, ở trong video cũng xuất hiện quá, khô bỏ cả người đỏ rực. Mặt trên còn có thể rõ ràng nhìn đến ớt cay cùng thì là từ từ gia vị, vừa mở ra hộp cơm là có thể ngửi được một cổ cay độc mùi hương. Ôn Nghệ văn khuôn mặt hơi cương, nghĩ đến chính mình kia phế đi sức của chín châu hai hổ che giấu lên đầu đầu, nhìn nhìn lại trên tay nàng vừa thấy liền cay xẻ khô bỏ, quyết đoán lắc đầu, còn nỗ lực vẻ mặt tự nhiên nói, "Không được, ta không yêu ăn thịt." Xem nàng cự tuyệt đến như vậy quyết đoán, ngu Kiều đáng tiếc nhún vai, đem hộp cơm hướng bên cạnh đệ, kia bốn cái nam sinh đã sớm nghe thấy được thịt vị xôi nổi người người cái mũi nhìn thấy khô bò nháy mắt tiếp nhận đi phân thực than giật bác ngồi ở ngu kiều phía sau hắn cái thứ nhất tiếp nhận đi cái thứ nhất tự nhiên phân cho lớn tuổi nhất triệu tùy thành tiếp theo chính là lục phi vũ chỉ là đến lục phi vũ hắn cũng lắc đầu đôi mắt chỗ sâu trong sinh ra một tia thèm nhỏ rãi nhưng tưởng tượng đến đây là ngu kiều làm vẫn là cự tuyệt nói không được ta không quá có thể ăn cay ngu kiều cũng không ngoài ý muốn còn lại bốn người nhưng thật ra hơi hơi kinh ngạc Tuy rằng đây là Lục Phi Vũ tổng nghệ đầu tú, ngoại giới đôi hắn hiểu biết thật sự không nhiều lắm, bọn họ mấy cái đảo biết một ít, kỳ thật Lục Phi Vũ rất thích ăn cay. than giật bác thần sắc tự nhiên đem khô bò đưa cho hạ một người, cuối cùng còn cấp ngu kiểu khi, còn nghiêm túc nhìn một chút nàng, lại thấy nàng sắc mặt tự nhiên. Ngu kiểu cười đem khô bò lui về, nói, các ngươi ăn, ta nơi này còn có một hộp. Kêu hảo, than giật bác trong miệng ngai, đã sớm bị này ăn ngon hương vị thuyết phục, kỳ thật cũng không quá cay. Nhưng ăn lên chính là thực sản, cũng sẽ không làm chính mình cay đỏ mặt tiền thai. Ngu kiểu mở ra đệ nhị hộp nghiêng đầu hỏi ôn nghệ văn, thực chân thành nói, thật sự không ăn sao. Ôn nghệ văn cắn răng, vừa mới còn ở vì ngu kiểu không thảo lục phi vũ thích mà mừng thầm tâm nháy mắt không có, chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không ăn. Nàng không ăn, ngu kiểu liền chính mình ăn đi lên, một cái hộp cơm hai cái lớn bằng bàn tay, còn rất nhiều, ngu kiểu còn có thể phân cho đạo diễn cùng nhà làm phim các mê ra đại ca đều ăn một chút, trong ngay mắt làm thanh danh kém cỏi nhất ngu kiều, ở cái này tiết mục tổ nhân viên liền lên rồi. Hải Nam hoang vắng, từ sân bay ra tới tổng cộng chạy một tiếng dưới mới đến một chỗ bờ biển biên. Tiết mục tổ cấp định rồi một cái dân túc cảm giác còn thập phần xa hoa cái loại này. Dân túc bên biển ở hậu viện là có thể thấy biển rộng, ở trên lầu xem đến càng rõ ràng. Dân túc bên trong các góc đều phóng ca mạ dạng, phảng phất nhất cử nhất động đều bị theo dõi giả. Các bê gia đại ca không còn có theo vào tới. Lầu một lầu hai là nam sinh phòng, lầu ba là ngu kiểu cùng ôn nghệ văn hai người, đều là một người một gian. Lên lầu khi, ôn nghệ văn mới vừa nâng lên chính mình một cái dương nhỏ, khuôn mặt liền nghẹn đến mức bạo hồng, thử nửa ngày, nhưng mà cũng liền vài giây, liền buông tay, suy sụp thở dài, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía các nam sinh. Phương Khải Nam lập tức lại đây hỗ trợ, Triệu Thùy Thanh cũng muốn giúp ngu kiểu, bị nàng cự tuyệt, cái dương không nặng, nàng cười cười không có việc gì ta thường xuyên rèn luyện nói trực tiếp một tay nhắc tới tới cọ cọ cọ liền lên rồi một bên đang ở cho chính mình dọn cái dương lục phi vũ sử sốt đối ngu kiều ác cảm nhỏ một tí xíu nàng tựa hồ thật sự cùng phía trước có chút không giống nhau phong thức hảo đều là mang đồ vệ các góc cũng có camera trắng tinh nệm phòng nội còn có nhàn nhạt chanh mùi hương nghĩ đến phía trước tiết mục tổ gửi tin tức hỏi nàng thích cái gì nước hoa ngu kiều suy nghĩ nửa ngày vừa lúc ở uống nước chanh Liền trực tiếp trở về tranh vị. Thật đúng là rất cẩn thận. Ở chỗ này chỉ trụ 3 ngày 2 đêm, thu một kỳ tiết mục, Liền sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, lại thu đệ nhị kỳ, ngu kiểu cũng không sửa sang lại quần áo, chỉ là đi rửa mặt, đem tóc chắt lên. Mới vừa chát hào tóc, Liền nghe thấy dưới lầu bị đạo thanh âm từ loa truyền ra tới, cho các ngươi sửa sang lại đã đến đến giờ, một phút nội đến dưới lầu tập hợp, đến chế có trừng phạt. Loại này sâu thực tế có cái rất lớn xem điểm chính là các khách quý quân Thái. Ngưu Kiều nghe vậy lập tức đóng cửa xuống lầu, nửa điểm không chầm trễ. Sau đó phát hiện nàng là cái thứ nhất. Lâu một trụ Phương Khải Nam ra tới khi, còn ở dùng giấy vệ sinh lau mặt, đến trễ chính là Lục Phi vũ cùng ôn nghệ văn. Đạo diễn tiết diện vô tư nói, thỉnh Lục Phi vũ cùng ôn nghệ văn lại đây tiếp thu trừng phạt. Ôn nghệ văn còn ở mặt kem chống nắng, Hải Nam bên này tử ngoại tuyến thập phần máy liệt, nghe được lời này liền khổ mặt, nói, ta ở lầu ba liệt, bỏ lâu đều đến một hồi lâu. Bi đạo chỉ chỉ Ngưu Kiều. Ôn nghệ văn lập tức không nói, thở phì phì hừ một tiếng. Trừng phạt là rút thăm, lục phi vũ là sướng nhạc thiếu nhi, muốn biểu tình đáng yêu, ôn nghệ văn còn lại là suy diễn một con đại tinh tinh. Này đó đều là cười liêu, ngu kiểu cùng mặt khác ba người đều rất phối hợp ở một bên cười đùa, chờ cười đủ rồi, liền phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vì bọn họ hôm nay cơm chiều, muốn đi bên ngoài tiếp thu đủ loại khiêu chiến, khiêu chiến thành công được đến giống nhau đồ ăn phẩm. Nơi này nhất sẽ làm ăn chính là ngu kiểu. Ngay từ đầu đại gia kỳ thật không tin ngu kiểu có thể làm tốt ăn chỉ là ở cái kia tiểu xe Bích thượng ngu kiểu lấy ra chính mình làm khô bò trong nháy mắt đưa bọn họ đều cấp bắt làm tù binh tới rồi cái này phân đoạn liền lập tức hỏi ngu kiểu. bọn họ đi vào bờ biển bờ biển có rất nhiều người mỗi người trước mặt đều phong giống nhau đồ ăn phẩm mỗi người có thể khiêu chiến ba cái đồ ăn phẩm chỉ là phía trước đứng người tổng cộng 2 bài một loạt 15 cái triệu tùy thành vô vô ngu kiểu nói ngu mỹ nhân tới Dù sao nấu cơm sự giao cho ngươi, ngươi muốn làm cái gì, chúng ta liền đi khiêu chiến cái gì." Ngu Kiều cười tủm tỉm gật đầu, hỏi, "Trong biển xương cá thiếu, tới cái cá kho, lại đến cái da hổ ớt xanh." Ngô Kiều một hơi nói 10 cái đồ ăn, có hân có tố, có cay có không cay, chỉ là nghe khiến cho người thèm nhỏ dãi. Nói xong lúc sau, nàng hỏi, "Có hay không không ăn?" Đã sớm nghe được chảy nước miếng mọi người quyết đoán lắc đầu, đặc biệt là Triệu Tùy Thành cùng Phương Khải Nam, phản ứng nhất nhiệt liệt, nói Không có. Ôn Nghệ Văn cùng Lục Phi Vũ cũng đều có chút bị dụ hoặc đến, đối mặt ngu kiểu sắp tới chỉ huy cũng không nói cái gì. Ngu kiểu vừa lòng gật đầu, nói, hảo, ngươi đi khiêu chiến cá, khoai tây, ớt xanh, ngươi liền đi. Đem sáu cá nhân bao gồm ngu kiểu chính mình đều phân công hảo, nàng vô vỗ tay, nói, đi, xuất phát. Phần 86 Nhanh lên nhanh lên, ta chết đói. Phương Khải Nam cái thứ nhất chạy ra đi. Lục Phi Vũ chậm một bước. Quay đầu lại thần sắc mạc danh nhìn mắt Ngu Kiều, thật đúng là cùng trước kia không giống nhau. Ngu Kiều cho chính mình nhiệm vụ là thịt thỏ, cải thịa, đậu Hà Lan. Nhiệm vụ khiêu chiến chỉ có tới rồi nhân ra trước mặt mới có thể biết, Ngu Kiều qua đi cái thứ nhất thịt thỏ nơi đó, là một cái nhìn thập phần cường tráng thanh niên. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Ngu Kiều, nói, ta cho rằng tới sẽ là một cái nam sinh. Liên biết không dễ đối phó, Ngu Kiều mới đưa chỉ yêu cầu mấy nữ hải tử đồ ăn cho ôn nghệ văn cùng tuổi khá lớn triệu thanh thủy. Những người khác liền khó khăn độ tùy ý. Nàng bất đắc dĩ nhún vai, hơi mang lưu thương nói, không có biện pháp, ta thích ăn thỏ thỏ. Thanh niên cười, chỉ vào hắn phía sau Eogalot, nói, chúng ta so cứng nhắc chống đỡ. Không thành vấn đề. Ngu kiều nhẹ nhàng thở ra, không phải so chạy bộ này đó liền hảo, cứng nhắc chống đỡ vì luyện ra ngựa giáp tuyến, nàng mỗi ngày đều sẽ làm tốt mấy tổ, chút lòng thành. Thanh niên cho nàng so một cái ngón tay cái, hai người thực lưu loát thượng Eogalot, Một bên áo vàng trọng tài cho bọn hắn tính giờ, Buộc chặt bụng, mông cũng không thể nết lên tới, hai tay khủy tay chống đỡ, ngu kiểu nỗ lực duy trì được chính mình cân bằng. Một bên ôn nghệ văn thu phục một cái kéo đúa bao đậu giá, đi ngang qua bên này, nhìn trên mặt đất hai người, ngáy mắt sợ ngây người, thiên a, vài phút. Trọng tài cho nàng nhìn nhìn đồng hồ đếm ngược, một phân linh vài giây. Ôn nghệ văn nhấp môi nghiêm túc lắc đầu, trên mặt nhiều vài phần bội phục chi sắc. Xem ra ngu kiểu kia video trung tập thể hình là thật sự thật đánh thật tới Tiếp theo cái là bẻ thủ đoạn thắng Lục Phi Vũ cũng vừa lúc đi ngang qua bên này, thấy hai người đều nghẹn đến mức mồ hôi đầy đầu, nhịn không được thò qua tới ngắm liếc mắt một cái, còn ngươi nháy mắt chừng lớn, như là thấy cái gì kinh thiên đại tin tức giống nhau nhìn mồ hôi đều tích đến ý ga lót thượng hai người, nội tâm không ngừng hoạt tào Đều mẹ nó 3 phút. Hắn đều làm không được. Đệ 70 chương. Chương 70. Lục Phi Vũ trong lòng l Trên mặt banh chủ nỗ lực thu hồi chính mình biểu tình, tại đây dừng lại vài giây, liền rời đi. Nhưng người quay phim vẫn là trung thực đem một màn này nhớ kỹ. Cuối cùng 4 phút khi, một bên thanh niên chỉ chịu đựng không nổi dẫn đầu ngã xuống, Ngu Kiều thấy vậy, lập tức thả lỏng lại, ghé vào yoga ga lóc thượng. Hai người đứng dậy, thanh niên vẻ mặt bội phục đem trong tay thịt thỏ thẻ bài đưa cho nàng, người rất lợi hại. Cảm ơn khích lệ. Ngu Kiều cười cười, còn hào nàng thắng, nếu là không thắng, tuyệt đối sẽ bị phu Này đó thẻ bài được đến, nguyên liệu nấu ăn chính là vô hạn lượng cung ứng, mặt sau khiêu chiến cũng đều không đơn giản, nhưng so cái này muốn nhẹ nhàng rất nhiều, cuối cùng bọn họ sau cá nhân, tổng cộng được đến 13 cái nguyên liệu nấu ăn, có mấy cái tương đối khó khăn không có thành công. Chờ nguyên liệu nấu ăn đều bị dọn về bọn họ trụ dân Túc chung sắc trời đã dần dần ám xuống dưới. Đây là tới nơi này ngày đầu tiên, đạo diễn không có lại tuyên bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ chính mình phát triển. Hôm nay này nửa ngày tích lũy tư liệu sống đã đủ nhiều. Đương đương ảnh đế, nổi danh giang người hảo, kỹ thuật diễn hảo, tự nhiên bị một cái nhìn tiểu kiều nhược nhược tiểu cô nương cứng nhắc chống đỡ thời gian cấp chấn trụ. Như vậy tiêu đề có đủ hay không tính bạo? Nói là tự do phát huy, mọi người cũng không có nhàn rỗi đều nỗ lực đem chính mình cần lao một mặt triển lãm ra tới, chỉ là hiện thực cùng lý tưởng vẫn là có nhất định chênh lệnh. Không thể nhịn được nữa, ngu kiều đem phương khải nam trong tay thịt thỏ cứu tới nói ra tới sát rau. Phương Khải Nam xấu hổ lui qua một bên, trong miệng nói, kỳ thật cái này thiết lớn một chút cũng không có việc gì. Ngu kiều nhìn trước mặt nửa cái nắm tay lớn nhỏ thỏ chân, nói, muốn tiểu một chút, mới có thể ngon miệng. Kế tiếp chính là triển lãm ngu kiều kỹ thuật sát rau thời điểm, kia tốc độ, tuyệt đối xưng được với một cầu chuyên nghiệp. Mọi người xem đến nhìn không chớp mắt, ngay cả luôn luôn ẩn ẩn đối địch ngu kiều ôn nghệ văn đều nhìn không được nói, ta lần đầu tiên phát hiện nấu ăn như vậy đẹp. Dung mạo rào hảo cô nương vẻ mặt nghiêm túc xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn rõ ràng nhìn là tràn ngập khói dầu vị động tác lại làm người mặc danh cảm thấy thư thái lúc này thế nhưng dần dần không ai nói chuyện ngu Kiều cũng đắm chìm ở trong đó theo bản năng còn tưởng rằng chính mình là ở trong nhà Dung hơn một giờ sát trời hoàn toàn đêm đen tới tổng cộng 9 đồ ăn một canh làm ra tới Trình Tề bày biện ở phòng khách trên bàn Ngu Kiều đem trên người tạp dề hái xuống nhìn bọn họ để lại cho chính mình chính giữa nhất vị trí có chút kinh ngạc. Nói, như thế nào đem nơi này lưu lại? Triệu ca, lục ảnh đế, các ngươi lại đây ngồi. Hoa có người, chỗ ngồi cũng là có chú ý, thượng vị dễ dàng không thể ngồi. Triệu thanh tùy liên tục xoa tay, nói, đừng, hôm nay ngươi vất vả, ngươi ngồi này, chúng ta đều là thương lượng tốt, ai xuất lực nhiều nhất, ai liền làm trên cùng. Ngu kiều ngượng ngùng cười cười, vẫn là không làm, như vậy là ngồi, khẳng định sẽ bị người ta nói bất động tôn thi, ngu kiều không đi chạm vào lục phi vũ. Bất quá vẫn là nửa triệu thanh tủy lại đây ngồi. Hán tuổi tác lớn nhất, ở hai kịch giới địa vị cũng là số 1 số 2, ngồi ở ghế trên là rất thích hợp. Tiếp theo chính là bắt đầu hài hòa ăn cơm, cơm ngồi trên đồ ăn bày biện đến tràn đầy, tất cả đều là sắc hương vị đều đầy đủ, một chút đều không giống bình thường cơm nhà. Bởi vì ở trong tiết mục, ngu kiểu cũng là làm được phi thường nghiêm túc, đương nhiên sinh ra hiệu quả thật sự đem dư lại 5 người, cùng với mặt khác tiết mục tổ đều cấp chấn động tới rồi. Triệu Thanh Tùy hiện tại là thật sự rất thích ngu kiểu cái này tiểu cô nương, cùng nghe đồn thật sự một chút đều không giống nhau, đặc biệt là đứa nhỏ này trên người không có hiện tại người trẻ tuổi nóng nảy chi khí, đương nhiên để cho hắn đổi mới vẫn là chiêu thức ấy chủ nghệ. Tuyệt đối là trải qua thật nhiều năm khổ luyện. Hắn gấp một chiếc đuối trước mặt thịt thỏ đinh, Triệu Thanh Tùy thích căn tay, nhưng đương thịt thỏ đinh nhập miệng, hắn lại kinh ngạc phát hiện, này thịt thỏ ngoại tiêu lý nột, thanh thúy da bị căn khai, lộ ra bên trong tiểu thịt. Món cay tứ xuyên đặc có cây độc vị làm nhân tinh thần rung lên. Một chiếc đua lúc sau, liền rốt cuộc rừng không được tới. Những người khác cũng đều ở ăn trước mặt đồ ăn, nhìn bọn họ trên mặt kia thỏa mãn bộ dáng, đồ ăn ăn ngon không đã không cần phải nói. Khổ bức nhất lại là ôn nghệ văn cùng lục phi vũ. Ôn nghệ văn kỳ thật rất thích ăn cay, chỉ là gần nhất trường đầu, phải biết rằng nữ nghệ sĩ trường đầu, nhan giá trị trong nháy mắt liền sẽ giảm xuống, cho nên người đại diện luôn mãi dặn dò, không thể ăn nhiều, cũng ngàn vạn không thể ăn cay. Cho nên ở ban đầu, ngu kiểu thỉnh nàng ăn khô bò ăn, nàng động tâm, chính là nàng có chút không thích ngu kiểu, lại không muốn ăn cay, còn ở giảm béo kỷ, liền cắn răng nói không ăn thịt. Chính là nhìn trước mặt các loại cay rắt thịt đồ ăn, thịt thỏ, cá hầm ớt phiến, đều như vậy hương, nàng. Khổ bức ăn trước mặt thanh xào cải thịa. Tuy rằng cũng ăn rất ngon, nhưng thật sự ở những người khác đối lập dưới, quả thực không cần quá chua sót. Lại chính là lục phi vũ, hắn cũng ở cự tuyệt thịt bò thời điểm nói không ăn cay. Hiện tại nhìn chính mình trước mặt một mâm bạo xào thịt bò, trong lòng muốn ăn đến chảy nước miếng. Hắn vì cái gì muốn một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Bởi vì sợ ăn ngu kiểu khô bò, đã bị nàng quân lên, lục phi vũ cũng không dám ăn, cho nên dùng như vậy xúc lấy cớ. Trên bàn hai người khô bức, mặt khác bốn người Mỹ tư tư ăn trước mặt đồ ăn, còn có thể uống xoàng một ly. Nam nhân ở bên nhau liền thích nói chuyện thiếm, ngu kiểu mặc không lên tiếng ăn, đồng nhiên triệu thành tùy hô nàng một tiếng, tiểu ngu nha. Ngu kiều mở mịt ngầm đầu, trong miệng còn có một miếng thịt, nhìn manh lục lục, A, Triệu thanh tùy ha ha cười, nói, không có việc gì, chính là tưởng ngươi nha đầu này khá tốt, như thế nào ở trên mạng thanh danh như vậy. Mặt khác hai người cũng làm mặt quỷ phụ họa, rõ ràng là tự cấp nàng làm sáng tỏ cơ hội, ngu kiều lại lắc đầu, nói, không có. Trên mạng nói trước mắt đại bộ phận đều là sự thật, trước kia không hiểu chuyện, tiểu công chúa tâm thái. Triệu thanh tùy một ngạnh, phương khải nam trong lòng buồn cười ngu kiều ngay thẳng. Vội vàng giảng hòa nói, kia hiện tại đâu? Hoàn toàn tỉnh nộ. Đúng vậy, hiểu chuyện, cho nên không lan lộn. Ngu Kiều nghiêm túc gật đầu. Lục Phi Vũ thấy nàng như vậy có nghề nếp bộ dáng, lại lần nữa đối nàng đổi mới, mở miệng nói, hiện tại khá tốt. Ha ha ha, ảnh đế đều nói chuyện, là khá tốt. Ăn cơm xong sau, Ngu Kiều liền đến một bên trên sofa ngồi xem TV, mấy nam nhân còn ở bên kia ăn biên uống. Ôn Nghệ Văn cũng lại đây, ngồi ở bên người nàng. Thần sắc có chút cổ quái nhìn nàng, nói, ngươi sắc thật cùng ta nói thực không giống nhau, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là Trang. Bọn họ bên này cùng gian ngoài tương đương với hai cái thế giới, một cái an tĩnh, một cái ẩm ý, ban đêm, một an tĩnh lại, khả năng luôn có người tưởng tâm sự. Ngu kiểu cười nhìn ôn nghệ văn, nói, Trang cái gì, ta hư thời điểm đều không Trang, biến hảo, càng thêm sẽ không Trang. Ôn nghệ văn đô đô miệng, dâm gì một tiếng, cũng nhìn về phía TV. Bên trong đang ở phóng một cái tiểu phẩm. Qua một hồi lâu người, ôn nghệ văn mới nói, ta cảm thấy ngươi nấu cơm ăn ngon thật, có thể hay không rào rào ta. Có thể nha, ngày mai bắt đầu ta sẽ dạy ngươi. Ngu Kiều sảng khoái gật đầu. Xem như nhất an tĩnh một đêm qua đi, mọi người sôi nổi ngủ, Ngu Kiều ngủ không được, trở lại phòng liền bắt đầu làm yoga, gập bụng, cứng nhắc chống đỡ này đó vận động, không sai biệt lắm hơn một giờ, mệt đổ mồ hôi đầm địa, mới tắm rửa ngủ ngày hôm sau. Đồng hồ sinh học làm nàng 6 giờ rưỡi liền tỉnh, chói mắt ánh mặt trời từ cửa sổ bức màn không có che đậy khe hở chung lộ ra tới, vừa lúc đánh vào ngu kiều trên mặt, mang theo một cổ làm người không thoải mái nóng rực. Ngu kiều mơ mơ màng màng mở to mắt, buồn ngủ liền toàn bộ biến mất, không có ở nguyên bản thành thị rất lạnh, điều hòa còn ở hô hô thổi. Nàng tùy tay tắt đi điều hòa, đem ca mê ra từ bị che trạng thái giải phóng, cười chào hỏi một cái, buổi sáng tốt lành. Tiếp theo chính là rửa mặt. Nàng cố ý mang đến mùa hè quần áo đều là hưu nhàn nhanh và tiện, đổi hảo quần áo ra tới, liền làm yoga, nửa giờ sau, lại đi ra ngoài chạy bộ. Lâu một đạo diễn cùng nhà làm phim đều không còn nữa, trong nhà đã không cần bọn họ, nhưng đương ngu kiểu đi ra môn, liền thấy từ cách vách vội vàng tới rồi nhiếp ảnh ra. Phòng trưng là từ màn ảnh trông được thấy nàng tồn tại, lại đây quay chụp. Ngu kiểu hướng hắn mây tay, nói, ta muốn đi chạy bộ buổi sáng, ngươi muốn cùng nhau sao? Người quay phim không chế được ca mê ra gật gật đầu, ngu kiểu liền không nói chuyện nữa, chuyên tâm chạy bộ. Châm chạy nửa giờ, lại làm một ít đơn giản vận động, đã 7 giờ nhiều mau 8 giờ, lại lần nữa trở lại dân túc chung, những người khác cũng đều đi lên, thấy nguyên khí tràn đầy khuôn mặt hồng nhuận ngu kiểu, Triệu Thùy Thanh kinh ngạc nói, "Ngươi khởi sớm như vậy?" "Ân, đồng hồ sinh học làm ta vô pháp ngủ tiếp đi xuống." Ngu kiểu cười cười, lên lầu đi gọi ôn nghệ văn cửa phòng, "Lên, làm bữa sáng." Hảo. Lại chờ một chút. Ôn nghệ văn trả lời. Nhưng mà này nhất đẳng liền hơn 10 phút, 8 giờ tới rồi, mấy cái nam sinh đều xuống dưới. thấy vậy, ngu kiểu cũng không hề chờ, mở ra tủ lạnh, lại phát hiện bên trong cái gì đều không có. Lúc này một cái nhân viên công tác đưa qua một trường tiểu tấm cả Nhiệm vụ, bữa sáng đã vì các ngươi chuẩn bị tốt, nhưng sáng sớm rèn luyện là rất cần thiết, cho nên thỉnh hoàn thành dưới khiêu chiến. Mỗi hạng nhất đều có thể được đến một loại đồ ăn. Ngu kiểu kinh ngạc. Thang giật bắc cũng lập tức lôi kéo ngu kiểu, nói, đạo diễn, kia ngu kiểu sáng sớm đi rèn luyện tính sao. Bị đạo phi thường nhanh nhẹn lắc đầu, nói, đương nhiên không tính, ra tới, khiêu chiến ở chỗ này. Mọi người nháy mắt ảo não không thôi, một bộ có hại biểu tình, người xem buồn cười. Sáu người đi ra ngoài, liền nhìn bên ngoài vài loại vận động thiết bị, cũng không biết bọn họ như thế nào đem mấy thứ này từ phòng tập thể thao lấy ra tới. Có chạy bộ, có gập bụng, có cứng nhắc chống đỡ từ từ. Bọn họ khiêu chiến một phen, lại là không sai biệt lắm một giờ. Thẳng đến 9 giờ, đoàn người mới mệt cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá làm người rốt cuộc thoải mái một chút chính là, đạo diễn tổ đem bữa sáng đều bưng lên, các loại khu vực đặc sắc mỹ thực đều có, bánh bao nhỏ, canh bao từ tử. Ăn qua bữa sáng, nghỉ ngơi trong chốc lát, một đám người lại bắt đầu làm nhiệm vụ, bắt đầu đi học tập hải nam bên này đặc sắc mỹ thực. Ngu kiểu ở nấu cơm thời điểm, là vô địch, mặt khác nhiệm vụ, liền không có xuất đầu đều là chờ đến bọn họ trước lên tiếng xong rồi, lại đến nàng. Phần 87. Mỗi người đều có chính mình ngẫm hiểu, Triệu Thanh tùy cùng Phương Khải Nam khôi hài, Lục Phi Vũ còn lại là bề mặt đảm đường, rụt dẹ quý công tử, Ôn nghệ Văn là hoạt bát đáng yêu chim sơn ca, Thang Dật Bác là hài hước thú vị đại thuốc. Vài người tổ hợp ở bên nhau, nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Không có người một hai phải ra cái gì nổi bật, đoàn kết hợp tác, cùng nhau tìm kiếm mỹ thực, sau đó mắt trông mong chờ ngu Tiểu chế tạo ra tới. Ba ngày hai đêm, ở như vậy bầu không khí chung vượt qua. Đương đạo diễn tuyên bố đánh bản khi, một cổ nhàn nhạt thương cảm đều tràn ngập ra tới. Mọi người sôi nổi lấy ra di động cho nhau trao đổi liên hệ phương thức. Ôn nghệ văn cái thứ nhất tìm chính là ngu kiểu, nàng ôm di động lắp bắp thỏ qua tới, hỏi, cái kia. Người một người trụ, ta nếu là đi ngang qua thành phố Hát, có thể qua đi sao? Đương nhiên có thể, hoan nên đến cực điểm. Ngu kiểu nhướng mày, cười nói, bất quá nguyên liệu nấu ăn tự bị không thành vấn đề không thành vấn đề ôn nghệ văn lập tức gật đầu này ba ngày nàng vẫn luôn cố nén không coi ăn cay nhưng thịt vẫn là trộm ăn một chút bởi vì lén năn nỉ này ngu kiều đem thịt làm thành không cay khẩu vị thì như muối tiêu gà khối chờ đồ ăn ăn uống đã sớm bị ngu kiều cấp thuần phục cùng đại bộ phận người đều thay đổi liên hệ phương thức ngu kiều đang muốn thu di động lên lầu rửa sạch đồ vật khi lục phi vũ đi tới ho nhẹ một tiếng nói thêm cái phải chặt ngu kiều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn Lại thấy lục phi vũ trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên, nói, phía trước như vậy đối với người, là bởi vì lần trước sự, thực xin lỗi. Không có việc gì, bình thường. Ngu kiểu phi thường lý giải gật đầu, lấy ra di động quét hắn mã cửa giờ hơn nữa đi. Thêm xong rồi, liền từ người rời đi. Mà ngu kiểu trong lòng lại có chút kỳ quái, phía trước mỗi một lần, nàng xuyên qua đều là xuyên qua đến một quyển sách, lần này lại không có. Sở hữu ký ức tất cả đều là về ngu kiểu bản nhân. Nhưng nhìn cái này cơ bản, cố tình lại cực kỳ giống một loại giới giải trí. Nam chính mười có tám chín chính là lục phi vũ, chỉ là nữ chính không biết là ai, chẳng lẽ là nàng chính mình. Ngu kiều lắc đầu, liền nguyên chủ kia tính tình, trọng sinh cũng không có khả năng lập tức cải biến thành vì nữ chủ. Có lẽ hiện tại còn không có ngôi đầu. Ở ngu kiều này ba ngày lục tiết một khi, hệ bộ thượng đẳng xem ngu kiều video các fan soát hệ bộ soát tới rồi này xin nghỉ hệ bộ, nháy mắt ngốc lăng. Ngay từ đầu. Các fan đều sôi nổi ở suy đoán, Ngu kiểu rốt cuộc là đi làm cái gì. Minh tinh sự tình chính là tham gia cái gì hoạt động linh tinh, nhưng Ngu kiểu hiện tại không cái công ty quản lý, không có chuyên môn phụ trách nàng tin tức người, thế nhưng không có một cái biết điểm cái gì. Đặc biệt là bị đạo bên kia, sở hữu nhân viên công tác đều là ký bảo mật hiệp ước. Ngu kiểu cùng Lục Phi Vũ là tiết mục tổ lưu lại vương bài, một cái đề tài nữ vương, một cái ảnh đế tổng nghệ đầu tú, phát sóng trước một cái tuần bạo một cái làm tuyên truyền Phát sóng lúc ấy tái xuất hiện một cái khác, tuyệt đối kiếp nổ đề tài. Sau lại, thật sự có fans nào động mở rộng ra đoán được Mỹ thực chi lữ cái này tiết mục. Bất qua các fan chính mình cũng không tin, liền ngu kiểu kia thanh danh, tuy rằng hiện tại sửa hảo, nhưng lúc này mới hơn một tháng, sao có thể thật sự sửa hảo a? Mỹ thực chi lữ là hương tiêu truyền hình trước mắt quan trọng nhất tiết mục, nào dám làm ngu kiểu đi. Cho nên các fan chỉ là ảo tưởng một chút. Chỉ là cái này cách nói bị tuân ra tới sau, lập tức bị trúng chảo Liên ngu kiểu như vậy, còn đi Mỹ thực chi lữ. Có nàng ta tuyệt đối không xem. Ngu kiểu rác rưởi một cái cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Tán đồng trên lầu, liên ngu kiểu kia đứng hạnh. Tấm tắc, phiền thoái các vị tích điểm khẩu đức, ngu kiểu hiện tại cảm giác rất không tồi. Cũng liền ngươi tin nàng, nàng là diễn viên, tuy rằng ta chán ghét nàng, nhưng nàng, kỹ thuật diễn thật sự ở cái này tuổi, không thể chê, nhưng cái đó video tuyệt đối là diễn xuất tới. Liên tính là diễn xuất tới cũng là ngu kiều hoa thời gian hoa tâm huyết không cần phải nói mỹ thực chi lưu tuyệt đối sẽ không tìm ngu kiều cái này rác rưởi đi nàng khi dễ ta nữ thần cảnh tượng ta còn nhớ rõ rõ ràng antifan nhóm vô cùng náo nhiệt cười nhạo các fan cũng lấy hết can đảm đi phản bác chỉ là vẫn là không có đủ tự tin vì ngu kiều biện hộ cuối cùng vẫn là ẩn ẩn ở vào hạ phong ba ngày thời gian ngu kiều fans cùng antifan xé bức vẫn luôn treo ở hót xệ ở cái đuôi về đến nhà ngu kiều cũng không nhìn thấy Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, thượng truyền trên video đi sau, thuận tay nhìn một chút, liền phát hiện một cái nổi danh bác chủ khiến cho loạn chiến. Đứng đầu bình luận chính là đỉnh Ngu Kiều Hậu viện hội người cùng một ít Ngu Kiều fan ở lẫn nhau xé nội dung, bình luận đều mấy ngàn. Ngu Kiều nhìn trong chốc lát, đại khái biết rõ ràng tiền căn hậu quả, còn có chút cảm động. Nàng đã từng cũng có cả đời có fans, bất quá không có như vậy đại quy mô, chỉ là mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm quan khán Ngu Kiều phát sóng trực tiếp hoặc là cấp điểm đánh thưởng mà thôi. Người khác nếu đều như vậy vì nàng, ngu kiểu cũng không thể lùi bước, vì thế nàng đem hai tay phong với bàn phím thượng, bắt đầu điều tra về này mấy cái đi đầu khiến cho đề tài bác chủ rốt cuộc là thật sự tưởng hắc nàng, vẫn là thu tiền. Quả nhiên là thu tiền. Nghĩ vậy, ngu kiểu cười cười, lá gan thật đúng là đại, cư nhiên có lần trước giáo hấn còn dám làm nàng sinh ý, có thể là cảm thấy cái kia hacker cũng không phải thiệt tình vì nàng. Cười về cười, trong tay không ngừng, Lại lần nữa bảo chế đúng cách, lần này ngu kiểu dứt khoát trực tiếp làm chuyện tốt, đem những cái đó thích lấy tiền liền nói bừa đại vây hảo đều cấp gạch bỏ. Bất quá vài phút thời gian, giới giải trí lại lần nữa chấn động lên, hot sẽ ợp đệ nhất biến thành giới giải trí nhất ly kỳ thời gian. Nội dung chính là lần trước hơn 20 cái hảo từ hơn một tháng trước đen ngu Kiều sau, không còn có đổi mới với bù, cùng với ở hôm nay, trực tiếp mấy chục cái đại vây hảo biến mất, dựa theo tên đều là không tìm được người này cái loại này. Toàn bộ giới giải trí đại vê hào đều bởi vì chuyện này hoảng loạn khi, ngu kiểu vẫn là trước sau như một cứ theo lẽ thường đổi mới với bộ. Trở về ngày đầu tiên, các fan nhìn trong video không có gì dư thừa thanh âm thân ảnh, tức khác cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Một đám khóc chít chít nói, ngu mỹ nhân nhất định là cho video hạ cái gì độc, làm ta muốn ngừng mà không được. Trên lầu thêm một, hôm nay làm lầu ô đèn thanh âm kia, lộc cộc lộc cộc, thật là dễ nghe. Ngu kiểu không để ý tới ngoại sự. Thấp hèn fans cũng đã nhìn ra, rất ít nói chuyện khác, đều quyển điệu tự manh, liên tiếp khen ngu kiểu, vậy bù phía dưới bình luận ngay từ đầu một mảnh hài hòa, thẳng đến một đám người rung manh bảo, sôi nổi thảo phạt ngu kiểu chỉ thị hacker hắc rất bọn họ âu yếm bắt chủ. Hai ngày này, bởi vì mấy chục cái ấy bù một hơi biến mất, bao gồm phía trước hắc ngu kiểu những cái đó, cho nên huệ bù trừ bỏ một ít bình thường cư dân mạng ở nhiệt liệt thảo luận chuyện này, mặt khác đại vê hảo sôi nổi không dám ra chợ. Thằng đến một cái bác chủ ở hai ngày sau đã phát một cái hơi bù, nói ra chính mình phòng đoán, về hai ngày này giới giải trí biến thiên sự tình, biến mất đại vây hào, nhìn là thần quái sự kiện, nhưng cẩn thận phân tích một chút, giống như đại bộ phận đều là hắc quá ngu kiểu, tiểu bộ phận là cái loại này thu tiền, hắc đều có thể cho ngươi nói thành bạch những cái đó, chúng ta loại này thành thành thật thật đưa tin hào bình yên vô sự, thuyết minh cái gì? Mọi người, không ít vong hữu sôi nổi trêu chọc, ta có cái ảo tưởng. Hacker đại thần yêu tích cực hướng về phía trước ngu mỹ nhân, vì ái nhân, hắn dùng chính mình hacker kỹ thuật bảo hộ nàng. Làm nàng không bị giới giải trí những cái đó rác rưởi tài khoản bôi nhỏ, thuận tiện thiện tâm quá độ, trực tiếp chỉnh đốn một chút giới giải trí. Cái này não động hảo. Ta cũng như vậy cảm thấy, hacker đại thần tuyệt đối là ngu tiểu chân hai phấn. Nhưng mà này đó đại vê hào lại như thế nào không ít, số lượng cũng là rất nhiều, cũng có không ít fans, bọn họ nhìn đến này bình luận sau. Phản ứng đầu tiên chính là đi công kích ngu kiểu. Trên mạng lại có một loại thanh âm, ngu kiểu cấu kết hacker đại thần khống chế internet. Hot sẽ ở này trận bị ngu kiểu cấp chiếm cứ, mà khác đồng kỳ tưởng tuyên truyền gì đó người đều run bần bật, nhưng nhìn giới giải trí những cái đó đại vê hào biến mất, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, cũng có không ít người tức muốn hộc máu, bởi vậy bỏ thêm đem kính nhi, làm ngu kiểu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng may hiện tại ngu kiểu không phải một cái bằng hữu đều không có, chuyện này phát sinh sau, nàng con ở chậm gì gì làm rèn luyện đống nhiên di động vang lên nàng tiếp lên bên kia liền truyền đến ôn nghệ văn thanh âm nghe tới thập phần hoảng loạn ngươi mau xem ngụy bù ngươi lại thành toàn dân công địch ngu kiều kinh ngạc chuyện gì ôn nghệ văn liền biết ngươi không thấy phía trước không phải hacker cơ đại thần đem những cái đó quỷ đại vê hào đều cấp gạch bỏ sao hiện tại những cái đó đại vê hào phèn bị thủy quân suối dục muốn đuổi ngươi ra giới giải trí ngu kiều hiểu rõ bình tĩnh nói ân cảm ơn ta đến xem Ôn nghệ văn nghe xong, có chút quái gì nói, ngươi thật sự không có công ty quản lý. Kêu nếu không tới chúng ta công ty. Đãi ngộ cũng không tệ lắm, đến lúc đó cũng có chuyên môn xã giao cho ngươi. Ngu Kiều cười cười, nói, không cần, thuận theo tự nhiên. Nàng cảm thấy hiện tại khá tốt, cũng đủ tự do, tạm thời cũng không tưởng có được công ty quản lý. Trở lại qua một thời gian, liền đi học tập một chút kỹ thuật diễn. Treo điện thoại, Ngu Kiều liền tới xem xét, thực mau hiểu rõ, chính là một đám fans làm ra tới. Bởi vì đề cập đại vê hào nhiều, phép chú ý cũng không ít, liền hòa đi lên. Ngu kiểu tùy tiện động động tay nhỏ, cha được những cái đó nhất sinh động đi đầu hào tình huống, nhìn chính là cái phổ phổ thông thông phi thường thường thấy tiểu hào, chỉ là lại thâm một cha, lại là đem hào mua cá biệt người những người khác. Mà người nọ đúng là kinh chỉ thiên thiết phấn. Kinh chỉ thiên là cùng ngu kiểu cùng bộ kịch hòa lên nữ chủ, bất quá cái này nữ chủ nổi bật bị ngu kiểu che lại không phải một chút, đoàn phim thời điểm kỹ thuật diễn đã bị ngu kiểu áp chế Đạo diễn lúc ấy thích bắt đầu dùng tân nhân hoặc là xa lạ gương mặt, nàng chính là mới xuất đạo một hai năm, nửa sống nửa chín nữ hài. Kia bộ kịch hỏa lên, ngu kiểu là trong đó nhất hỏa, được đến một đống ghen ghét ánh mắt, trong đó liền có kinh chỉ thiên, nàng sẽ tìm người hát nàng, cũng có thể lý giải. Ngu kiểu cười cười, lại thực mau tìm ra kinh chỉ thiên hát liêu, cùng với nàng làm fans hát chính mình chứng cứ đều cấp làm ra tới, tùy tiện trộn một cái giới giải trí đại vê hào phát ra đi. Hát ngu kiểu người. Đương nhiên không ngừng kinh chỉ thiên một cái, nguyên chủ phong cảnh khi đắc tội thai to mặt lớn không nhiều lắm, tiểu nhân vẫn là rất nhiều. Làm xong này đó, mới thỏa mãn một lần nữa đi rèn luyện thân thể. Thật nên cảm tạ kia một đời cái kia tiểu cô nương gọi là gì tới. Ngu kiều đã quên mất, bất quá nếu không phải nàng, ngu kiều khẳng định không có hiện tại loại này kỹ thuật có thể bảo hộ chính mình. Giới giải trí thủy rất sâu, ngu kiều có thể làm chính là để cho người khác đều sợ hãi chính mình, ít nhất có chút ám khuy liền không cần lại ăn. Vào lúc ban đêm, Kinh Chỉ Thiên, Lữ Vận Thiến chờ Nữ Tinh mua thủy quân dẫn đường cư dân mạng hắc ngu kiểu sự tình liền thượng hot xệ ấp, ngủ đến chính thuộc Lữ Vận Thiến cùng Kinh Chỉ Thiên bị người đại diện gọi điện thoại đánh thức sau, thấy mấy bồ thượng sự tình, lập tức trên mặt huyết sắt toàn vô. Theo trên mạng chiến tranh khai hỏa, đầu mâu bị chuyển hướng những người khác, ngu kiểu bên này cũng không có hỏa lực, an an ổn ổn chậm rãi vòng phấn. Giới giải trí cùng với mặt khác cư dân mạng đều đã biết, ngu kiểu có cái hacker đại thần làm phèn, ai lại tưởng động nàng? Liền nhìn xem chính mình có hay không hắc liêu. Ngu kiểu ngẫu nhiên lên mạng, thấy chính mình ấy bổ phía dưới một mảnh bình thản cũng cảm thấy mỹ mãn. Gen luyện, sao cổ còn ở tiếp tục, mà mỹ thực chi lư cái này cũng ở nguyên đáng trước một cái tuần bắt đầu che trời lấp đất tuyên truyền, làm số một tuyên truyền giả ngu kiểu, bị cái thứ nhất tạt. Mạnh Minh còn cố ý gọi điện thoại lại đây làm ngu kiểu chuyển phát một chút hồi bù. Nhưng mà chờ ngu kiểu chuyển phát thời điểm, hồi bù đã treo ở hot xe ấp, nàng chuyển phát xong rồi. Liền to mò điểm đi vào nhìn một chút các vong hưu đánh giá. Đánh giá đại khái chia làm tam bộ phận, một bộ phận là ngu kiểu trong khoảng thời gian này vòng fans, đều ở vì ngu kiểu ăn mừng, một khác bộ phận là ạn tỷ phan. Ở phun tào cái này mỹ thực chi lữ tiết mục khẳng định rất rưỡi, bởi vì ngu kiểu đều có thể thượng, còn có một bộ phận chính là người qua đường, ở phân tích ngu kiểu nghịch tập chi lộ. Nhìn trong chốc lát, nàng phát hiện thế nhưng có thật nhiều người ta nói có ngu kiểu tuyệt đối không xem, nếu không trực tiếp ăn tưởng. Đều chơi lớn như vậy sao? Vong Hưu thật đúng là một cái thần kỳ sinh vật, Ngu Kiều bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng lại yên lặng ghi nhớ những người này ai đi. Lúc sau mấy ngày tuyên truyền càng là một đợt tiếp một đợt, từ lúc bắt đầu đôi câu vài lời, đến mặt sau tiết mục một ít đoạn ngắn, nhưng trước sau không có ngu Kiều cùng Lục Phi Vũ, bị điều đến càng tàn nhẫn, các Vong Hưu mới càng tò mò ngu Kiều xuất hiện ở tiết mục tổ bộ dáng. Nay trận xuất hiện ở trên mạng về ngu Kiều video tất cả đều là tố nhan. Cùng nàng dị vãng nủng trang dĩa mạc, quyến rũ nhiều vẻ hoàn toàn bất đồng, nhưng đại gia cảm thấy kia đều là nàng tẩy trắng thủ đoạn, muốn thật thượng tiết mục tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Phần 88 Tiết mục tổ muốn chính là làm mọi người nhìn đến ngu kiểu thay đổi, cùng với kia một cổ xoay ngược lại kích thích, vì thế trực tiếp tìm một cái đại vê hào phát tuổi bù. Đệ 71 chương Chương 71 Đến từ giới giải trí nhị đại gia mới nhất tuổi bù, hôm nay có cái vong hưu gửi bài muốn hỏi một chút cái này mỹ nữ là ai? Thuần tố nhan, tuyệt đối không có nửa điểm hóa trang dấu vết, này nhan giá trị quá có thể đánh, đáng tiếc ta tìm nửa cái giới giải trí cũng chưa có thể tìm được ảnh trụ chủ, chủ nhân. Mang thêm một chương kỷ cung cách ảnh chụp, có bóng dáng, có khuôn mặt, có nửa khuôn mặt, có đôi tay ảnh chụp, nhưng chính là không có chính mặt, kia lộ ra một chút mặt mày có ôn nhu, có cười, có những mày, làm người vừa thấy liền cảm thấy là đại mỹ nữ, vì thế các vong hữu cũng sôi nổi bắt đầu tìm kiếm. Ngay từ đầu bọn họ đều không có nhận ra tới. Bởi vì quá nhiều người chuyển phát cùng bình luận, còn thượng hot ở cuối cùng, này vừa lên, nhiệt độ liền lên rồi. Ngu kiểu fan xem xong nàng phát video sau, không có việc gì làm, soát soát bù, liền soát tới rồi này, nhìn nhìn hình ảnh, theo sau lại đi nhìn nhìn ngu kiểu video trung bộ dáng, sau đó hồi phục nói, cái này cùng nhà ta nữ thần giống nhau hai mắt, không phải là nhà ta nữ thần. Cùng loại bình luận có hào chút, không ít người trực tiếp đem ngu kiểu tên nói ra, các vong hưu thấy này bình luận. Lập tức cười ha ha, theo sau bàn phím đánh đến xôn sao. Này nếu là ngu kiểu, ta phát sóng trực tiếp ăn cả đời tường. Ngu kiểu ra fans như thế nào đều như vậy mặt đại, ngươi nhìn xem nhà ngươi vị kia thượng trang cùng hát tuồng giống nhau, còn tại đây mạo nhận tiểu tỷ tỷ. Không thấy nhân ra tiết mục tổ cũng không dám phóng ảnh chụp sao. Còn không phải là sợ dọa đến chúng ta sao. cư nhiên còn dám tại đây mạo nhận. Như vậy thanh âm rất nhiều, ngu kiểu kia một tí xíu fans xé đều xé bất quá tới, các loại ủy khuất nhưng lại không có biện pháp phản bác ngu kiều phía trước thật đúng là chính là bộ dáng này hiện tại đem ngu kiều tố nhan ảnh chụp phóng đi lên cho dù có chút tương tự cũng không ai tin tưởng bất quá tại đây tranh luận đến tối cao thời điểm tiết mục tổ cũng thả ra ngu kiều đơn độc ngoài lề còn chuyên môn tạt ngu kiều màn ảnh kia trương cùng phía trước lên hot xệ ở tố nhan mỹ nữ giống nhau khuôn mặt xuất hiện chính mặt chính là ngu kiều bản nhân quần áo cũng là giống nhau cũng làm mọi người kinh ngạc đến ngây người thiên lạp cư nhiên thật là ngu kiều ta có phải hay không đi tới song song thời không? khi nào ngu kiều thượng tiết mục đều như vậy hoàn toàn không hóa trang, vì ta ra nữ thần đánh cồn, tố nhan đều như vậy đẹp, như vậy quay cuồng, tạo thế liền làm ra tới, nhiệt độ cũng ra tới, và mặt bạch bạch bạch, nhưng mà đại đa số vong hữu đều ở một bên mặt đau một bên thèm nhỏ dãi ngu kiều kia không có hóa trang liền ngoài ý muốn thượng kính khuôn mặt tuyên truyền tiến hành lửa nóng, mà về mỹ thực chi lữ bìa mặt quay chụp cũng bắt đầu tiến hành rồi. khi cách một cái tuần. Ngu kiểu ngồi máy bay đi vào thành phố ý, ý những người khác đều trước tiên chủ, bởi vì ngu kiểu thời gian nhiều, cho nên mới làm nàng ở cái này điểm quay trụ. Đây cũng là ngu kiểu đi vào nơi này, lần đầu tiên thượng trang, mạnh minh vốn dĩ không phụ trách cái này, bất quá nghị đến phía trước ngu kiểu bị toàn vong hắc khi hình tượng, vẫn là chạy tới đối cùng ngu kiểu hóa trang chuyên viên trang điểm nói, tỷ, đừng hóa đùng trang, nàng này ngũ quan đã đủ diễm. Chuyên viên trang điểm cười gật đầu, nói, đã biết. Ta chính là thực thích kiểu kiểu này, trường xinh đẹp khuôn mặt sẽ không hủy hoại. Ngu Kiểu bởi vì trên mặt thượng trang, không nói gì, bất quá ánh mắt lơ đãng liếc hướng một bên dùng một lần hộp cơm, bên trong nàng làm khô bò, que cây chờ đồ ăn vặt. Ngu Kiểu cũng không dám đắc tội này đó chuyên viên trang điểm, cho nên ở bị thông chi muốn chụp bìa mặt chiếu khi, liền lập tức làm này đó. Lại đây hóa trang thời điểm liền đưa cho chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ, lúc này đối phương liền lộ ra ngươi hiểu ta hiểu tươi cười, vụ vỗ nàng bả vai nói Đã sớm nghe nói ngươi chủ nghệ hơn người, rốt cuộc có cơ hội nếm thử, yên tâm, nghĩ muốn cái gì trang cùng ta nói. Thực mau, trang dung ra tới, là một khoản gần nhất thực hỏa mối tình đầu trang, bất quá căn cứ nàng dung nhan tiến hành rồi nhất định thay đổi, mắt trang bộ phận yếu bớt một ít, nhìn càng thêm thanh thuần. Đứng ở màu trắng màn sân khấu phía trước, ngu kiểu trên người ăn mặc tinh xảo xinh đẹp lễ phục, phác họa ra nàng ngạo nhân dáng người, thanh thuần trung mang theo dụ hoặc, nhất cử nhất động đều làm người nhìn không chớp mắt. Quay chụp xong sau, người quay phim vừa lòng đi xem thành phẩm, mạnh minh lại đây, nhịn không được nói, người rất có tư bản, hảo hảo nỗ lực, lần này tuyệt đối có thể lại hỏa một phen. Cảm ơn. Ngu kiểu bay nhanh lấy quá một bên áo lông vũ mặc vào, đối mạnh minh vây vây tay, nói, ta đi trước thay quần áo. Đối với minh tinh tới nói, giống như một năm bốn mùa đều là mùa hè, ngày mùa đông quay chụp cũng là ăn mặc lộ vai lộ cánh tay quần áo, quả thực lãnh không được. Kết quả đổi hảo quần áo Ngu Kiều liền vẫn luôn không ngừng đánh hắt xì, thân thể phỏng trừng không có có chịu đựng trụ này gió lạnh, có cảm mạo điểm báo. Quay chụp địa mặt dùng 3 ngày thời gian, giữa trưa ăn điểm cơm hộp, kết thúc công việc lúc sau, Ngu Kiều vốn đang phải bị lôi kéo cùng bị đạo bọn họ đi ăn cái cơm chiều, bị nàng cự tuyệt. Tình huống hiện tại, một khi bị chụp đến, rất có khả năng chính là tiềm quy tắc. Buổi tối, Ngu Kiều ở phụ cận một cái khách sạn ở một đêm. Đồng thời cùng ngày trên mạng liền có tin tức nhắc tới Ngu Kiều đi vào thành phố Ý có thể là quay chụp tuyên truyền chiếu, bất quá lúc ấy Ngu Kiều ăn mặc rất nhiều, bị che đậy đến thập phần kín mít, xem không rõ, không ai tin tưởng. Ngủ trước Ngu Kiều đính vé máy bay xuất phát đi tiếp theo cái mục đích địa, ý thị, chứ danh cái lẩu chi thành, xuyến xuyến cố hương. Nhưng mà chờ đến ngày hôm sau nàng tỉnh lại khi, liền cảm giác đầu vóc tròn váng, cái mũi cũng đổ, nói chuyện liền ho khan, toàn bộ trọng cảm mạo bộ dáng đáng tiếc thời gian đã sớm định ra, cũng không thể không đi, vì thế ngu kiểu chỉ có thể xuyên càng nhiều, bởi vì lần này đi địa phương không phải phương nam, ít thị trước mắt độ ấm đều tới rồi âm, so bên này còn muốn thấp như vậy một tí xíu. An mặc mập mạp áo lông vũ, còn mang lên khăn quàng cổ, ra cửa khi khẩu trang, mũ tề ra chợ, còn đẩy một cái dương hành lý, mặc cho ai cũng không nhận ra tới này bụ bẫm có thể so với chim cánh cụt dáng người là ngu kiểu. Một đường tới rồi phi cơ khoang hạng nhất ngồi xuống. Ngưu Kiều mới hơi chút thả lỏng, lấy ra giấy vệ sinh tỉnh tỉnh nước mũi. Lúc này ngu Kiều cái mũi đã đỏ rực, khuôn mặt cũng đỏ bừng, bởi vì cảm mạo, một đôi mắt che kín hơi nước, cũng không có hoa trang, cả người đều nào thắp thắp cảm giác. Trên phi cơ máy sưởi đã khai hảo, ngu Kiều tìm tiếp viên hàng không muốn cái thảm cùng một ly sữa bỏ chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên thai một thanh âm nói, lần này tiết mục mấy cái thưởng chú khách quý tư liệu, người trước bối một chút, miễn cho đến lúc đó nói sai lời nói. Một khắc tuổi trẻ nam tử thanh âm rất là không kiên nhân nói, đã biết, bọn họ mấy cái ta đều nhận thức. Không phải còn có một tân nhân sao. Giống như kêu ngu kiểu, gần nhất rất hỏa, ngươi khẳng định không cần biết. Nàng sao có thể không quen biết nhà, là ngược đại ngốc niết đại biểu nhân vật, chỉ số thông minh rất tuyến còn bị toàn vong hát nữ nhân, không có tác phẩm còn có thể tại trên mạng có như vậy lực ảnh hưởng, tấm tác. Khu khu người nọ cửa trách nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút nói chuyện, đừng tưởng rằng ít người. Tiểu tâm bị người đem người lời này lại cấp phóng tới trên mạng. Tuổi trẻ nam nhân sau này một năm, nói, tùy tiện, ta cứ như vậy, ái thích không thích, ta nhưng không nghĩ cái kia lực đại ngốc nết nữ nhân, liều mạng soát vong hưu hảo cảm, còn không bằng lấy ra hảo tác phẩm. Khu khu, ngu kiểu rốt cuộc nhịn không được khụ hai tiếng, đem mũ kéo lên đi lộ ra cả khuôn mặt trứng, quay đầu lại đi xem phía sau người, hư nhuyễn thanh Âm mang theo dày đặc giọng ngui nói, tuy rằng ta thường xuyên bị người ở trên mạng phung tạo, nhưng ngay trước mặt ta. Có thể đứng như vậy tứ vô cố kỵ sao? Phía sau hai nam nhân. Ngoa tào. Ngươi ai? Tuổi trẻ nam nhân hoảng sợ nhìn Ngu Kiều, kia đẹp tay run rẩy chỉ vào Ngu Kiều, nói, Ngươi! Ngươi! Ngu Kiều lại dùng giấy lau lau nước mũi, còn Hảo khoang hạng nhất hai cái chỗ ngồi trung gian cũng không rất nhiều địa phương. Nàng có thể trực tiếp cùng phía sau người mặt đối mặt, đem giấy vệ sinh đặt ở túi lựng rác. Ngu Kiều nói, Ngươi Hảo, ta chính là Ngu Kiều. Nguyễn Duyệt ngốc ngốc nhìn nàng. Lúc này trong đầu trống giống, trong hai mắt liền trước mặt kia hơn phân nửa khuôn mặt trứng, ngập nước mắt to giống như ở phóng điện, hồng hồng mũi nhìn có chút đáng thương sở sở bộ dáng, cánh môi đầy đà gợi cảm, lúc đóng lúc mở gian, Nguyễn Duyệt theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, hán, muốn cắn một ngụm. Nguyễn Duyệt người đại diện lúc này cũng thực xấu hổ, nửa bụng mặt trộm trọc trọc tiểu tổ tông, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, làm ngươi ngày thường nói chuyện cố kỵ điểm, xem, lại nói đến chính chủ trên người. nhìn. Lời này đã nói lên thứ này đã không ngừng một lần phun tào đến chính chủ trên người, không biết như vậy không lựa lời người là như thế nào ở giới giải trí sống sót. Ngu kiểu cũng nghe thấy, nhìn không được cười, thân mình quay lại đi, tính, vẫn là đường so đo, nhìn hai người đều là ngây ngốc bộ dáng bức nóng này không chuẩn khóc ra tới. Nguyễn Duyệt mờ mịt nhìn xem người đại diện, có chút hủy khuất nói, ta, ta cũng không biết nàng ở chỗ này à, còn con nàng thật là ngu kiểu. Người đại diện thực khẳng định gật đầu sau đó trần chờ nhìn nguyễn duyệt hỏi cái kia nếu không chúng ta xuống phi cơ mua điểm đồ vật cho nàng bồi tội nguyễn duyệt trần chờ một chút mới vừa tưởng tượng đến ngu kiều gương mặt kia lại khẳng định gật đầu mua gia quỷ ngu kiều như thế nào lớn lên như vậy đẹp rõ ràng phía trước ở trên mạng xem ảnh chụp không phải bộ dáng này hắn nghĩ vẫn là lấy ra di động lục xoát một chút hiện tại phi cơ đã ổn định phi hành có thể dùng một chút di động vậy bù thượng lục soát ra ngu kiều tên họ Này vẫn là Nguyễn Duyệt lần đầu tiên lục soát nữ nhân tên. Ra tới một đống ảnh chụp đều là ngu kiểu video chụp hình, mặt trên nàng tố nhan, làn da nhìn trong trắng lộ hồng, nguyên khí mười phần, còn ở vận động, hắn nghĩ chính mình thấy ngu kiểu, trong lòng hiểu rõ, hẳn là bị cảm. Kêu nếu không bồi tội lễ đổi thành thuốc trị cảm. Nguyễn Duyệt vừa nghĩ biên cười, ngón tay không khỏi trượt xuống, liền thấy một cái bác chủ kiểm kê ngu kiểu xuất đạo mấy năm nay tới biến hóa, cuối cùng mấy chương đều là sắp tới video chụp hình Bình luận đều là khen ngu kiểu càng ngày càng đẹp. Nguyễn Duyệt theo bản năng cảm thấy nói rất có đạo lý, không nghĩ tới vận động cư nhiên có thể làm một người thay đổi lớn như vậy. Sau đó tay liền đi điểm cai tán. Phía sau không có phun tảo chính mình thanh âm, ngu kiểu tiếp theo nhắm mắt lại ngủ, thẳng đến phi cơ mau hạ xuống rồi, tiếp viên hàng không ôn nhu thanh âm đem nàng đánh thức. Mới vừa một chút phi cơ, phía sau kia hai người liền truy lại đây, thanh niên tuấn tú trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, mang theo một kia lấy lòng ý vị nói. Cái kia. Chúng ta vừa lúc thu một cái tiết mục, liền cùng nhau qua đi bái. Hảo nha. Ngu kiểu hảo phóng gật đầu. Nguyễn Duyệt vui vẻ, nói, ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu Nguyễn Duyệt, là cái ca sĩ, mới vừa đã phát album, cái này đưa ngươi. Nói, liền cấp Ngu kiểu đưa qua một cái hắn album, bìa mặt thượng, tuấn tú thanh niên hỏa hắc ám hệ phong cách trăng dùng, lanh khốc chung mang theo chút mỹ hoặc, là gương mặt đẹp. Nguyễn Duyệt. Ngu kiểu không có bất luận cái gì ấn tượng. Nguyên chủ không chú ý ca sĩ vòng, nàng không chú ý toàn bộ giới giải trí, cho nên đối này, ngu kiều chỉ là lễ phép cười cười. Đối phương không có một chút kích động bộ dáng, Nguyễn Duyệt không cấm có chút mất mát, thật dài lông mi run run, trộm ngắm một chút người bên cạnh, lại không biết nói cái gì đó. Bên cạnh Nguyễn Duyệt người đại diện sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, lui ra phía sau hai bước, tổng cảm thấy hiện tại Nguyễn Duyệt có chút không quá bình thường. Ba người đi vào gửi vận chuyển hành lý địa phương, đợi trong chốc lát, hành lễ tới rồi. Ngu kiểu vừa muốn rôi tay, Nguyễn Duyệt lập tức rảnh trước một bước, trong miệng cười hì hì nói, loại sự tình này đương nhiên đến chúng ta nam sinh tới làm. Phóng đường núp đích, ta tới. Cảm ơn. Ngu kiểu cười cười, thối lui đến một bên, ôm ngực ở một bên nhìn hắn động tác. Chờ hành lễ đều lấy xong rồi, ba người cùng nhau đi ra ngoài, liền thấy chờ ở cửa tiết mục tổ, thấy bọn họ cùng nhau, vì đạo trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó bụ bấm gương mặt lộ ra một cái tươi cười, cơ cơ trong tay nhẹ bụ tạp. Từng có đệ nhất kỳ thu kinh nghiệm, Ngu Kiểu vừa tiến vào ca mạ giạt địa phương, liền cười cùng mọi người chào hỏi, sau đó qua đi lấy nhiệm vụ tạp. Ít thị là cái lẩu chi thành, cũng là Nguyễn Duyệt Cố Hương, cho nên này một kỳ, hắn là hướng dẫn du lịch, đến lúc đó sẽ dẫn bọn hắn đi tương đối chứ danh địa phương chơi một chút, lại ăn một chút nơi này nhất đặc sắc đồ ăn. Mà bọn họ làm trước một bước đạt tới người, Ngu Kiểu muốn giúp hướng dẫn du lịch bố trí dân túc, chuẩn bị ngày đầu tiên hoang nên yến. Ngu Kiểu xem xong nhiệm vụ tạm. Nhìn về phía Nguyễn Duyệt, nói, nguyên Lai like ngươi là ít thị nhà. Phần 89 Lúc này Nguyễn Duyệt mới xuất hiện, mày một trọn, nói, đương nhiên, ta làn ra tốt như vậy, chính là bởi vì ớt cay ăn nhiều. Nói xong, mới cười cấp ca mê ra cùng với tiết mục tổ người chào hỏi. Hai người trước một bước đi đạo diễn tổ an bài dân túc, nguyên Liệu nấu ăn yêu cầu chính mình đi chợ bán thức ăn mua sắm, cầm tiết mục tổ cấp kinh phí, hai người lại xuất phát. Những người khác vé máy bay nhất muộn vào buổi chiều một chút chung liền đến, cho nên thời gian cũng không nhiều lắm. Nhiếp ảnh gia đi theo phía sau, Ngô Kiểu cùng Nguyễn Duyệt hai người đi ở ồn nào nhốn nháo chợ bán thức ăn, kỳ thật cảm giác một chút cũng không tốt đẹp, đặc biệt là Ngu Kiểu hôm nay sinh bệnh, tinh khí thần không tốt lắm, bị ồn ào đến đau đầu. Mua một ít cái lẩu chuẩn bị hải sản nguyên liệu nấu ăn, Ngu Kiểu vừa chuyển đầu, liền thấy ngây ngô cười Nguyễn Duyệt, buồn bực nói, ngươi cười cái gì? Đi mua điểm rau dưa. Nguyễn Duyệt ra một tiếng Thấy rõ là ngu kiều sau, trắng non khuôn mặt bạo hồng, mất tự nhiên cười cười, cao cao cái ốc, lẩm bầm nói, không, không có gì. Trời biết hắn vừa mới suy nghĩ tán phát cái gì, tổng cảm thấy cùng ngu kiểu cùng nhau đi ở này vô cùng náo nhiệt chợ bán thức ăn còn. Khá tốt, một loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Nấu ăn Nguyễn Duyệt không ra sao, nhưng cái lẩu, Nguyễn Duyệt là quen thuộc nhất bất quá, muốn mua những cái đó nguyên liệu nấu ăn có thể trực tiếp bồi xuống dưới, suy xét đến nhân số. Hai người mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, cùng với hai loại đóng gói tốt cánh đế. Trở lại dân túc, bên trong đã có một người, mới vừa mở cửa, liền một bóng hình lại đây đem Ngu Kiều ôm lấy, thanh âm ngọt nị nị nói, Ngu Kiều, rất nhớ ngươi nha. Nguyễn Duyệt ở phía sau gen ghét đô đô miệng, thử dọn nguyên liệu nấu ăn. Còn mang theo khẩu trang Ngu Kiều ôm ôm nói, là tưởng ta làm cơm. Ôn nghệ văn xua xua tay, nói, đều giống nhau đều giống nhau nàng đẩy ra hai bước, tiếp nhận Ngu Kiều trong tay nguyên liệu nấu ăn Liền thấy nàng phía sau nam nhân, kinh ngạc nói, Nguyễn Duyệt, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Duyệt trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ta là này một kỳ hướng dẫn du lịch, thỉnh tôn trọng một chút ta. Ôn nghệ văn sắc mặt nhăn nhó trong nháy mắt, nói, vì cái gì thỉnh ngươi? Tiết mục tổ điên rồi sao? thiết Nguyễn Duyệt cười nhạo một tiếng, không để ý tới nàng, trực tiếp đi vào phòng bếp. Ngu kiểu mở mịt nhìn xem hai người, có chút không rõ nguyên do. Cho nên cái này Nguyễn Duyệt cũng rất có danh. Nàng vẫn luôn cho rằng đối phương cùng nàng giống nhau là cái bị toàn vong hát người, bởi vì lần đầu gặp mặt kia miệng thật sự có thể đem người đắc tội chết. Ôn Nghệ Văn cũng hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn về phía Ngu Kiều, hỏi, Kiều Kiều, chúng ta hôm nay ăn cái gì? Ít thị nổi tiếng nhất chính là cái lẩu, ta trên mặt đầu đầu hảo, Vinh Tỷ nói, ta lần này có thể buông ra bụng ăn một lần. Đúng vậy, cái lẩu, tới rửa rau. Ngu Kiều lôi kéo nàng tiến vào phòng bếp. Lúc này đạo diễn đông nhiên đối Ngu Kiều cùng Nguyễn Duyệt vây tay. Đãi bọn họ lại đây sau, lấy ra di động, hỏi, đây là có chuyện gì? Di động giao diện thượng có cái hot xệ ở chính là Nguyễn Duyệt điểm tán ngu kiểu biến mỹ với bù, một đám ăn dưa quần chúng đều ở thảo luận rốt cuộc sao lại thế này, còn có người phun tào hai người đều là e cờ thấp đến mau không có hóa, xứng đôi. Nguyễn Duyệt cả kinh, tức khắc ngượng ngùng trộm ngắm một chút ngu kiểu biểu tình, nói, không. Ta chính là tùy tay điểm cái tán. Ngu kiểu còn chưa nói chuyện, bị đạo liền nói, vừa lúc cái này cũng là nhiệt độ không bằng không đáp lại. Nguyễn Duyệt liên tục gật đầu, hảo nha hảo a. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Ngu Kiều, Ngu Kiều cào cả mặt, nói, có thể, bất quả nếu là ta bị người phan nao tản công kích, người liền cho ta chở. Nguyễn Duyệt vừa nghe, nháy mắt cười khai, nói, không có việc gì, ta không có phan nao tản, phía trước có, sau lại bị ta một trương miệng đắc tội hết, Hậu viện hội hội trưởng dưới sự tức giận từ trước, liền tan, ta cũng không làm người lại tổ chức, phiền thoái. Ngu Kiều, Trận mắt há hốc mồm, bị đạo ho nhẹ một tiếng, đem hai người đuổi đi, Biên nói, yên tâm yên tâm, hắn nói chính là thật sự. Lúc sau mặt khác ba cái nam sinh cũng lại đây, cuối cùng Lục Phi vũ lại đây vừa vặn một chút chung, sở hữu đồ ăn phẩm đều chuẩn bị tốt, trực tiếp đem nổi lấy ra tới là được. Suy xét đã có những người này không thể ăn cay, Nguyên ương nổi là tốt nhất với trí. Vẫn là sáu cá nhân, ngu kiểu chủ động ngồi vào không có cây bên kia. Triệu tùy thanh nghi hoặc, nói, gì, tiểu Kiều. Ngươi như thế nào ngồi kia đi? Còn toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang. Ta bị cảm. Ngưu kiều ho nhẹ một tiếng, tháo xuống khẩu trang, kia cái mũi vẫn là đỏ rực, sắc mặt cũng dị thường không luận. Nguyễn Duyệt vào lúc này đem một ly nước gấm cùng một hộp cảm khang đặt ở ngu kiều trước mặt, quan tâm nói, uống thuốc, cái này còn rất dùng được, ăn xong rồi liền đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, phòng trừng sẽ không nhanh như vậy bắt đầu làm nhiệm vụ. Cảm ơn. Ngu kiều có chút ngoại ý muốn hắn còn mang theo dược Bởi vì cảm mạo duyên cớ, ngu kiều chỉ là ăn một chút liền tối lui, nàng một cái bệnh nhân ăn lên không quá phương tiện, hơn nữa cũng không có gì ăn uống. Mặt khác năm người còn ở tiếp tục cuộc hoàn